Không phải là tiểu tử ngươi, chỉ bằng nàng này phúc dung mạo khí chất, truy nàng người đều có thể từ cổ mộ lờ ngờ mạ bài đến trưởng thành, nào có tiểu tử ngươi phần. Nói ngươi là đầu gỗ, thật đúng là đồ gỗ. Cầm mồm. chương 16 xuống núi. Tiếp thượng, cầm mồm. Phong đao nói còn chưa nói xong, lại là trực tiếp bị thiết mục đánh gãy. Giờ khắc này, thiết mộc quanh thân lại là di động một cổ làm người kinh tâm động phách lệ khí. Khí chàng cường đại phản phất nhân gian đế vương, liền tính là trầm tĩnh đạm nhiên như bạch ngọc đường, phóng đáng không kềm chế được như phong đao, cũng không khỏi bị này ập vào trước mặt áp bách làm đến một trận hô hấp không thuận. Nhìn thiết một khí phách nghiêm nghị bộ dáng, phong đao trong mắt mơ hồ nở rộ ra một loại kỳ dị sáng giỏi, tựa kinh tựa hỉ. Bạch ngọc đường cũng không có chú ý tới phong đao biểu tình, nàng cả người tâm thần đều hệ ở thiết mục trên người. Không thể không nói, nàng bị chấn động. Từ 15 tuổi đến nay, suốt 6 năm thời gian, đây là Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thiết mục, hồn nhiên thiên thành khí phách, tựa như sinh ra đã có sẵn, cao ngạo phóng đãng làm nàng. Xa lạ. Chỉ là, như vậy thiết mục tựa hồ chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, mau làm người hoài nghi có phải hay không hai mắt của mình xuất hiện vấn đề. Trong nháy mắt, hắn lại biến trở về kia phó tính trẻ con khờ dạng, tức giận nhìn chằm chằm phong đao. Như là một cái bị đoạt âu hiếm chi vật tiểu hải tử, sư phụ, a mục chán ghét ngươi. Thiết mục nói xong lời này, liền cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Phong đao nhìn ra được tới, chính mình cái này ngốc đồ đệ là thật sự sinh chính mình khí, bởi vì chính mình đụng vào hắn điểm mấu chốt. Phong đao ánh mắt rất là phức tạp nhìn bạch ngọc đường liếc mắt một cái, hơi không thể tìm thở dài. Từ nhìn thấy bạch ngọc đường ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn liền biết. Cái này nữ hài đối nam tử có như thế nào lực hấp dẫn? Làm hắn may mắn chính là, bạch ngọc đường trên mặt màu đỏ bớt che khuất nàng tốt đẹp. Phong đao trong lòng vẫn luôn có một cái ích kỷ ý tưởng, nếu là bạch ngọc đường cùng thiết một hai người có thể cảm tình vẫn luôn tốt như vậy, thấu thành một đôi nhi cũng là cái không tồi lựa chọn. Nhưng là hiện tại, phong đao hơi hơi ảm đạm, hắn vừa mới nói nhìn như là buột miệng tốt ra, nhưng lại làm sao không phải một loại báo cho, một loại lo lắng. Bạch Ngọc Đường tựa hồi nhìn ra phong đao tâm tư, trên mặt tràn ra một mặt ta nủi tươi cười, yên tâm, a một đời này vĩnh viễn là ta thích nhất thân nhân, thích nhất đệ đệ, ta sẽ không rời đi hắn. Ai, thôi, là lao đầu nhi ta nói sai lời nói. Phong đao nghe Bạch Ngọc Đường nói như thế, cũng là thoải mái cười cười, người này già rồi ngược lại lo lắng sự tình nhiều, tục ngữ nói đến hảo, con cháu đều có con cháu phúc. Ta cái này ngốc đồ để nói không chừng ngốc người có ngốc phúc đâu, hắc hắc. Bạch Ngọc Đường cùng Phong Đao lại hàn huyên trong chốc lát. Phong Đao tự nhiên cũng thuận tiện hỏi hỏi, Bạch Ngọc Đường đêm qua ở tàng kinh các rốt cuộc tuyển thứ gì đương lễ vật. Đương Bạch Ngọc Đường không chút để ý nói ra tuyển một con ngọc bát thời điểm, không ra nàng sở liệu, Phong Đao cơ hồ nhớ không nổi chính mình cất chứa trong phòng còn có như vậy một cái đồ vật. Từ châu châu đáo bị gửi vị trí tới xem liền biết phong đao không có đem kêu đồ vật để ở trong lòng. Kỳ thật này cũng thực hào lý giải, kia ngọc bát từ mặt ngoài xem, chính là một khối thấp kém xanh trắng ngọc, đặc biệt là hơn nữa kêu ba cái làm người xem không hiểu, nhận không ra niên đại chữ to, rất giống là một cái làm ở hiện đại hàng mỹ nghệ, loại đồ vật này ở hiểu công việc người trong mắt, tự nhiên là không có gì giá trị. Cho nên, ở phong đao trong mắt, bạch ngọc đường nghiễm nhiên trở thành một cái không muốn chiếm hắn lao nhân ra tiện nghi. Có tu dưỡng, có tố chất, có đạo đức, có tình cảm bốn, có thanh niên. Nếu là hắn biết Bạch Ngọc Đường kỳ thật chọn đi rồi hắn sở hưu thu tàng phẩm chung nhất có giá trị một kiện, nay chỉ vắt cổ chảy ra nước nói không chừng thật sự sẽ bởi vì cơ tim tắc nghẽn mà xịu qua đi. An cơm. Theo thiết mục hô to một tiếng, Bạch Ngọc Đường cùng phong đao nhìn nhò cười, một trước một sau đi ra thiện phòng. Thiết mục mặt thoạt nhìn vẫn là có chút sú sú, ngay cả cấp phong đao thịnh cháo đều là thuần nước cơm, liền cái gạo nhi đều không có. Đối mặt thiết mộp như thế mang thủ, phong đao rất là bất đắc dĩ một trận cười khổ, lập tức hoa thân đổ để khống, vừa lừa lại gạt nói rất nhiều lời hay, mới xem như được một chén chân chính cháo thịt, còn đừng nói, trong chén thật đúng là thảo tới mấy khối thịt nạc. Bất quá, kia thịt số lượng cùng chất lượng cùng bạch ngọc đường trong chén liền không có biện pháp so. Ba người chính ăn đến vui vẻ, bạch ngọc đường di động lại là đột ngột đến văng lên. Ui, mẹ! Bạch Ngọc Đường tiếp khởi điện thoại mới phát hiện, điện thoại thế nhưng là Hạ Huyển Đình đánh tới. Mẹ, như thế nào đại dậy sớm cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì sao? Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào đã quên, hôm nay là ngươi sinh nhật ta? Thế nào, khi nào trở về a? Không đợi Bạch Ngọc Đường trả lời, Hạ Huyển Đình lại thập phần vui mừng nói. Đúng rồi, còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, mẹ tìm được phòng ở. Là người Điền a Di giới thiệu, khá tốt, hai phòng một sảnh, một tháng mới một ngàn tam, rất tiện nghi, phòng ở cũng không tồi, mẹ vừa lúc hôm nay muốn dọn lại đây, ngươi lại đây hỗ trợ đi, thuận tiện chúng ta mẹ con chúc mừng một chút, ngươi sinh nhật hơn nữa dọn nhà chi hỉ, mẹ cho ngươi làm ăn ngon. Hạ huyền đình giống như là triệt để giống nhau, toàn bộ toàn nói, dựa vào nàng ngày thường dịu dàng như nước tính tình, cư nhiên biểu hiện đến như thế vội vàng có thể thấy được nàng là thật sự thực vui vẻ. Bạch Ngọc Đường phát giác mẫu thân vui sướng, tự nhiên cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Sảng khoái nói, Hảo A, mẹ, ngươi trong chốc lát đem địa chỉ chia ta Hảo, ta ở trong chùa ăn qua cơm sáng liền qua đi. Nói không chừng A, ta còn có thể cho ngài kéo qua đi một cái tráng đinh đâu. Ngươi nói chính là đầu gỗ đi, kia tiểu tử ta cũng có đã hơn một năm không gặp, ngươi nếu có thể đem hắn mang đến, kia cảm tình Hảo, được rồi. Không nói, mẹ ở Tân Gia chờ ngươi à. Hạ Huyền Đình một đoán liền đoán được Bạch Ngọc Đường trong miệng cái kia tráng đinh thân phận, thanh âm càng thêm vui mừng. Hảo. Bạch Ngọc Đường ôn nu lên tiếng, chờ đến Hạ Huyền Đình treo điện thoại, lúc này mới buông di động. Phần 19. Nàng cùng Hạ Huyền Đình trò chuyện thanh âm cũng không thiểu, phong Dao cùng thiết mục lại không phải người thường, tự nhiên là đem điện thoại nội dung nghe xong cái rành mạch. Bạch Ngọc Đường một buông điện thoại. Thiết Mục liền gấp không chờ nổi hỏi, tỷ tỷ, hôm nay ngươi muốn mang ta xuống núi sao? Cái này ta nhưng nói không tính bạch Ngọc Đường đạm đạm cười, đem ánh mắt chuyển hướng Phong Đao, giả hoạt chớp chớp mắt, đến xem lão đầu Nhi Y Tứ. Đến. Ngươi đừng chớp mắt, lão nhân ta nhưng chịu không nổi ngươi hiện tại điện lực chỉ số. Phong Đao khoa trương che lại trái tim, một bộ chịu không nổi biểu tình. Chỉ là hắn sắc mê mê ánh mắt vừa tiếp xúc với thiết mục chiến đấu cơ giống nhau ánh mắt, lập tức liền tắt thành xấu hổ cười mịa, cái kia. Ngươi tên tiểu tử thúi này muốn đi liền đi thôi, chúng ta làm gì, dù sao ngươi hiện tại cánh lạnh, cũng nên bay ra đi, này tòa nho nhỏ tiên vẩn chùa, trung quy là quan không được ngươi. Phong đào nói xong lời cuối cùng lại là có chút thương cảm, sắc mặt của hắn cũng biến trợt gian nghiêm túc rất nhiều, nha đầu, ngươi này vừa đi. Phòng chừng khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, sinh hoạt cũng sẽ phát sinh không nhỏ biến hóa, trong khoảng thời gian này khiến cho thiết mục đi theo bên cạnh người đi, tiểu tử này ở trên núi ngây người ngần ấy năm, cũng nên đi ra ngoài trông thấy việc đời. bên ngoài thế giới rất lớn a. Phong Dao cuối cùng một câu như là lầm bầm lầu bầu, lại như là đối với các nàng hai người nói, dù sao bạch ngọc đường là từ lời này xuôi thai ra một kia tăng thương cảm giác. Sư phụ, ngươi yên tâm. Ta cánh ngạnh thật sự, ta sẽ hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ, luôn luôn cũng sẽ không rời đi nàng. Nếu là có thời gian, ta sẽ trở về xem ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng a mục. Thiết mục thấy phong đao nói được như thế trịnh trọng, không khỏi lời thề son sắt bảo đảm nói. Hắn này chẳng ra cái gì cả nói, thẳng làm đến phong đao không còn có một kia cảm bạo thu buồn cảm xúc, trong lòng buồn bực vạn phần. Chiếu ngươi tên tiểu tử thúi này ý tứ, nếu là không có thời gian. Có phải hay không liền không trở lại xem sư phụ ngươi, ân. Phong đao nói cơ hồ là cắn răng hỏi ra tới. Cái này, không sai biệt lắm đi. Thiết Mộc tự hỏi sau một lúc lâu, nghiêm túc trả lời. Không sai biệt lắm ngươi lão mẫu. Phong đao vốn dĩ tức giận vạn phần, nhưng tưởng tượng đến ly biệt sắp tới, lại đại hỏa khí cũng biến mất vô tung, chỉ còn lại có đáy lòng vững bận. Tính, nhìn ngươi liền phiền lòng, ăn xong cơm sáng liền chạy nhanh cho ta đi. Đừng làm cho nha đầu nàng mẹ chờ. Phong đao quay đầu đi chỗ khác, hơi có chút mắt không thấy tâm không phiền hương vị. Đã biết. Thiết một cục lốc gật gật đầu, vô tâm không phổi nhanh hơn uống cháo tốc độ, quả nhiên là nghe lời vô cùng. Kia tê lưu tê lưu uống cháo thanh, nghe được phong đao khỏe miệng trực chịu chịu. Bạch ngọc đường lại là nhìn ra lúc này phong đao không tha, không khỏi ôn nhu mỉm cười nói nói, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cô A1, thật là khó được. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi bộ dáng này, nếu là như vậy luyến tiếp, chờ A Mục ở dưới chân núi cùng ta quá xong sinh nhật, ta liền đem hắn đưa về tới hảo, lại không phải không thấy được mặt nhi, làm gì làm đến như vậy rồi dám đâu. Trên núi sinh hoạt cũng khá tốt, A Mục không nhất định thế nào cũng phải đi thích hứng dưới chân núi sinh hoạt A, liền tính muốn thích ứng, cũng không cần đuổi tại đây nhất thời canh ba, lao đầu nhi, ngươi nói có phải hay không? Không phải. Ai ngờ bạch ngọc đường vừa dứt lời lại là bị thiết mộ cấp tiếp qua đi. Nói thật ra, thiết mộ tuy ngốc nhưng cũng biết nhân tình nấm lạnh, ai đối hắn hảo, ai đối hắn không tốt. Phong Đao mấy năm nay ở võ đạo thượng đối hắn yêu cầu có lẽ nghiêm khắc một ít, nhưng hắn xác thật là một cái hảo sư phụ, thậm chí là hảo phụ thân. Liên như vậy rời đi, thiết mộ cũng là cực kỳ không tha, nhưng là hắn lại đem Phong Đao ăn cơm trước nói những lời này đó thượng tâm. Hắn có một loại cảm giác, nếu là lần này hắn không theo bạch ngọc đường xuống núi, như vậy, hắn cùng nàng khoảng cách sẽ càng ngày càng xa xôi, cuối cùng đem ở nàng thế giới một bước khó đi. Cho nên, hắn cần thiết đi theo bên người nàng. Tỷ tỷ, A Mộc nhất định phải cùng ngươi cùng nhau xuống núi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nhìn vô cùng bướng bình tiết mộc phong đao bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tính, này tiểu tử ngốc đã sớm tưởng xuống núi. Khiến cho hắn cùng ngươi ở bên nhau đi, ta cũng yên tâm chút. Dù sao hiện tại giao thông như vậy phát đạt, nói không chừng lão đầu nhi ta khi nào cũng trở về thành đi làm một vòng đâu. Hảo đi, kia cơm nước xong chúng ta liền rời đi. Nếu phong đao đều nói như vậy, thiết mục lại như vậy kiên quyết, Bạch Ngọc Đường tự nhiên sẽ không lại quên. Thức mau, ăn cơm xong sau, Bạch Ngọc Đường cùng thiết mục đều thu thập hảo từng người hành lý, chuẩn bị xuống núi. Phong đao một sửa ngày xưa bà bà mụ mụ, chỉ nói bảo trọng hai chữ, đảo thật là sạch sẽ lưu loát. Thiết mục liền càng thêm dứt khoát, liền bảo trọng cũng chưa nói, chỉ là phất phất tay, liền lôi kéo bạch ngọc đường cọ cọ xuống núi. Nhìn thiết mục cùng bạch ngọc đường hai người biến mất không thấy thân ảnh, phong đao hơi có chút ý vị thâm trường lẩm bầm nói, Rodea, vi sư có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, hy vọng này một chuyến dưới chân núi hành trình có thể làm ngươi được như ước nguyện tìm được chính mình nhân sinh chính mình thân phận bạch ngọc đường cùng thiết một xuống núi lúc sau liền ngồi lên thẳng tới lâm thương thành phố sebus không thể không nói điền a di cấp hạ huyện đình giới thiệu phòng ở địa lý vị trí vẫn là không tồi vừa lúc ở vào trung tâm thành phố bên cạnh giao thông vương tiện lại không có vẻ quá hỗn độn quanh thân an tĩnh sạch sẽ hoàn cảnh rất là tốt đẹp có thể thấy được điền a di thật là dùng tâm điền a di nguyên danh điền tú hương Cùng hạ huyền đình ở một cô nhi trong viện lớn lên, hai người từ ăn mặc quần thùng đáy khởi, cũng đã chơi ở bên nhau, thật có thể nói thượng là thanh mai trúc mã cách mạng bạn tốt. Tuy rằng hai người tình cùng tỷ muội, nhưng các nàng vận mệnh lại là trên trời dưới đất, hoàn toàn bất đồng. Hạ huyền đình gả vào hà môn, trượng phu tuổi xuân chết sớm, nửa đời đau khổ, nhận hết xem thường, điền tú hương tắc gả cho một cái bình thường tiểu thương nhân, theo mấy năm nay kinh tế phát triển, thương nghiệp đồng bột. Tiểu Nhật tử quá đến sinh động, càng thêm rực rỡ. Điền Tú Hương cùng Hạ Quyển Đình mấy năm nay vẫn luôn không chặt đứt liên hệ, đặc biệt là Hạ Quyển Đình rời đi bạch ra lúc sau, Điền Tú Hương càng là ngầm tiếp thế Hạ Quyển Đình không ít. Dung Điên Tú Hương nói nói, dù sao nàng cũng là nhà giàu mới nổi phu nhân, tiền nhiều không địa phương hoa, đưa cho chính mình hảo tỉ muội, coi như là vì giáo dục sự nghiệp làm công hiến. Đối với cái này tính tình ngay thẳng A-di, Bạch Ngọc Đường cũng là cực kỳ cảm kích. Có thể nói, Điền Tú Hương là những năm gần đây trừ bỏ hạ huyện đỉnh cùng phong đao bên ngoài, đối nàng tốt nhất một cái trường bối. Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngọc Đường bước chân càng thêm nhẹ nhàng, nàng cùng thiết một hai người chiếu địa chỉ, hướng về một tòa cư dân lâu đi đến. Chỉ là, theo tân gia tới gần, Bạch Ngọc Đường trong lòng không khỏi nảy lên mấy phần thấp thỏm, không biết hạ huyện đỉnh nhìn thấy nàng dáng vẻ này là sẽ kinh hách vẫn là kinh hỉ. Mẹ, ngươi ở đâu? Là ta. Bạch Ngọc Đường đứng ở ngoài cửa, hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi go gõ chung cư cửa phòng. Đường đường, trở về rất sớm sao. Ta mới vừa làm ngươi điền a Di đem đồ vật cho ta chuyển lại đây, ngươi liền tới đây, đầu gỗ cũng tới đi có lẽ là trong phòng hạ tuyển đình đang ở bận việc, nàng giọng nói chuyển ra tới cả buổi, cửa phòng mới chậm rãi mở ra, hạ tuyển đình dịu dàng như nước miệng cười cũng đúng hạ tới. Chỉ là nàng tươi cười còn không có tới kịp mở ra, liền đột nhiên đọc lại ở bên miệng. Nàng nhìn thấy gì? Một chương giống như đã từng quen biết mặt. Gương mặt này cùng nàng chính mình có bảy phần tương tự, lại so với nàng cảng vì tình xảo nhu mỹ, thanh đu mị người. Nếu nói 20 năm trước hạ huyện đình là một gốc cây khai ở gió ấm trung bạch liên, như vậy trước mắt nữ tử này đó là một gốc cây sinh trưởng ở tuyệt địa trung Ú Lan, ám hương mùi thơm nồng ngạt, hoặc nhân tâm hồn. Liên tính không có gương mặt này, Hạ Huyền Đình cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai chính mình quất đủ. trước mắt cái này làm người kinh diễm nữ tử đúng là chính mình nữ nhi, Bạch Ngọc Đường. Vô số lần, đã từng có vô số lần, Hạ Huyền Đình đều ở trong lòng tưởng tượng thấy chính mình nữ nhi nếu là không co trên mặt bớt, đến tột cùng sẽ là một bức như thế nào hoa dung Nguyệt bạo. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự sẽ nhìn đến ngày này, Bạch Ngọc Đường gương mặt này so nàng tưởng tượng muốn càng thêm hoàn mỹ càng thêm tuyệt sắc. Từ từ, này không phải là chính mình nào giấc đi. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, làm hạ huyền đình hoài nghi chính mình có phải hay không ở mơ ngộng háo huyền, nàng thậm chí tính trẻ con xoa xoa hai mắt của mình, sợ xuất hiện ở chính mình trước mắt hết thể đều là biểu hiện giả dối, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, trong nháy mắt liền sẽ biến mất không thấy. Chỉ là nàng này nháy mắt, lại là sinh sôi chớp ra nước mắt. Trong lúc nhất thời, Tình chi sở trí, nước mắt như suối phun. Bạch Ngọc Đường thật sự không nghĩ tới hạ huyển đình sẽ là như thế này một loại phản ứng. Nàng dự đoán đến hạ huyển đình sẽ kích động, sẽ khiếp sợ, sẽ vui vẻ, nhưng là không nghĩ tới chính mình cái này bề ngoài ôn nhu như nước, nội bộ kiên cường như thiết mẫu thân thế nhưng sẽ rơi lệ. Phải biết rằng, các nàng mẹ con ở Bạch Gia sinh hoạt, nhận hết khi dễ bước đi duy gian thời điểm. Hạ Huyền đình đều chưa từng chạy qua một giọt nước mắt. Ở Bạch Ngọc Đường trong lớn tượng, chỉ có chính mình phụ thân Bạch Cẩm Minh chết thời điểm, mới thấy qua mẫu thân nước mắt, đó là một loại làm người tuyệt vọng đau thương. Mà hiện tại, lại là hỉ cực mà khóc. Mẹ, mặc kệ Hạ Huyền đình là vui vẻ rơi lệ vẫn là thương tâm rơi lệ, đều làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy lo lắng. Phần 20 Ngoan, đừng nói chuyện, mau tiến bảo, làm mẹ hảo hảo xem xem. Lúc này ở Hạ Huyển Đình trong mắt chỉ còn lại có Bạch Ngọc Đường một người, nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi đem Bạch Ngọc Đường kéo đến phòng ngủ, muốn hảo hảo xem xem chính mình nữ nhi. Thiết Mộc Tựa Hồ cũng có thể cảm nhận được Hạ Huyển Đình kích động cảm xúc, cũng không có mở miệng cái giày, mà là phát huy hắn thật làm phái tác phong, yên lặng buông hành lý, bắt đầu ở trong phòng khách thu thập sửa sang lại lên. Trong phòng ngủ, Hạ Huyển Đình bắt lấy Bạch Ngọc Đường tay cũng không có buông ra. Nàng tinh tế đánh giá chính mình nữ nhi, lúc ban đầu vui sướng cũng dần dần lột sắc thành cực độ khiếp sợ. Khuê nữ, ngươi mau cùng mẹ nói nói, đây là có chuyện gì? Ngươi trên mặt bất như thế nào sẽ biến thành nảy viên lệ trí, gần một buổi tối thời gian, sao có thể? Hạ huyền đình vội vàng hỏi, là một người bình thường, Bạch Ngọc Đường biến hóa thật sự là vượt qua nàng nhận chi. Mẹ, ngươi đừng có gấp, nghe ta từ từ cùng ngươi nói Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười. Lúc này mới đem tiên ẩn chùa phát sinh hết thể từ từ kể ra. Đương nhiên, nàng nói ra phiên bản cùng giải thích cấp phong đào cái kia phiên bản là nhất trí, chỉ nói này hết thể đều là nước lửa linh chi công lao. Vì chứng thực sự tình chân thật tính, Bạch Ngọc Đường còn từ trong bao lấy ra dư lại nửa thanh nước lửa linh chi, cấp hạ tuyển đỉnh xem qua. Nói thật, nàng đối mặt chính mình lão mẹ, so đối mặt phong đào còn khẩn trương. Chính cái gọi là, biết nữ chi bằng mẫu. Bạch Ngọc Đường là thật sợ Hạ Huyển Đình nhìn ra cái gì manh mối, Sự thật chứng minh, nàng lo lắng là dư thừa. Liên giống như phong đao giống nhau, sự thật đều bại ở trước mặt, Hạ Huyển Đình cũng chỉ có thể tin tưởng này duy nhất giải thích. Kỳ thật, hiện tại Hạ Huyển Đình căn bản không có quá nhiều tâm tư đi khảo cứu sự tình trải qua. Ở nàng trong mắt, chỉ cần chính mình nữ nhi khôi phục dung bạo, mặt khác đều không quan trọng. Đường đường, hôm nay mẹ thật thật cao hứng thật sự cao hứng, ngươi biết không? Mẹ thật là nằm mơ đều ngóng trông như vậy một ngày Hạ Huyển Đình nói, và mắt lại là lại lần nữa phiếm đỏ. Bạch Ngọc Đường sợ Hạ Huyển Đình lại khóc ra tới, giả vờ cả giận nói, mẹ, ngài nói lời này không phải ghét bỏ ta nguyên lai lớn lên xấu sao. Không không không. Hạ Huyển Đình vừa nghe lời này, cũng không kịp lau nước mắt, vội vàng giải thích nói, ngươi là mẹ nó tâm can bảo bối, là mẹ nhất chi kỷ tiểu áo đông. Mẹ chưa từng có ghét bỏ quá ngươi, ta chỉ là tự trách. Bất quá hiện tại hảo, ta khuê nữ xinh đẹp, về sau xem ai còn dám nói ta khoe nữ xỉu bát quái. Lao nương cùng nàng liều mạng. Giờ khác này hạ huyển đình tựa hồ tỏa sáng thanh xuân sức sống, về tới bạch cẩm mình còn chưa qua đời thời điểm, liền lao nương đều nhảy ra tới. Đây mới là hạ huyển đình nguyên bản tính cách a. Nhìn đến như vậy mẫu thân, bạch ngọc đường trong lòng càng thêm chua sót, mẹ. Mấy năm nay, làm ngươi khó chịu. Nói cái gì đâu, mẹ có ngươi, một chút cũng không khó chịu, nhật tử quá đến nhưng kiên định đâu. Nói thật, hôm nay tuy rằng là ngươi sinh nhật, nhưng mẹ lại cảm thấy chính mình mới là cái kia thu được lễ vật người. Khuê nữ, ngươi hôm nay chính là đưa cho mẹ thật lớn một phần kinh hỉ a. Hạ huyền đình trong xương cốt dù sao cũng là đại khí, kinh hỉ sau một lúc lâu, trái tim cũng coi như là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mẹ! Ta này kinh hỉ nhưng không ngừng một phần nhi, không nghe nói qua mua một tặng một sao, này nửa thanh nước lửa linh chi ta là cố ý để lại cho ngài, không thể quang ta một người sinh đẹp a. quay đầu lại ta liền đem này linh chi phao thượng rượu, ngày khác cho ngài cũng hảo hảo bổ bổ. Bạch Ngọc Đường chính là vẫn luôn nhớ chính mình lão mẹ nó thân mình, có thứ tốt đương nhiên phải cho chính mình lão mẹ lưu một phần nhi. Ai ngờ hạ huyển đình vừa nghe, lại là không thuận theo, đừng. Ta đều lớn như vậy số tuổi, bổ cái gì bổ. Loại này thứ tốt, vẫn là để lại cho ngươi. Mẹ, ngài cũng đừng làm, ngài đã quên, ta chính là sinh nuốt một viên, nếu là dùng kêu phong đao láo hòa thượng nói nói, lại ăn nói không chừng liền có phản hiệu quả. Bạch Ngọc Đường vừa lừa lại gạt nói. Hạ Huyền Đình nghe được lời này, lập tức cũng tin vài phần, giống nước lửa linh chi loại này đại bổ chi vật, nếu là ăn nhiều. Đến lúc đó thật đúng là nói không chừng là phúc hay hòa đâu. Huống chi, nàng lại như thế nào nghe không ra bạch ngọc đường lời này sở bao hàm một phen hiếu tâm. Tư cập này, hạ tuyển đình cũng không hề chối tử, ôn nu mà cười nói, hảo đi, nếu đây là tâm ý của ngươi, kêu mẹ liền lãnh. Ta cũng hảo hảo bổ bổ, chúng ta nương hai nha một khối xinh đẹp. Giờ phút này hạ huyện đình tâm tình thập phần chi hảo, để ở trong lòng hơn 20 năm đại thạch đầu rơi xuống đất. Nhà mình nữ nhi khôi phục dung mạo, là cái mâu thân đều sẽ cao hứng khó làm. Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng từ hạ huyện đình nôn hành cử chỉ trung cảm nhận được nàng vui sướng. Hai mẹ con càng liêu càng đầu cơ, cuối cùng hai người dứt khoát bỏ đến kia trường còn không có tới cập trải giường chiếu đơn trên giường lớn, tới một lần thâm trình tự đối thoại. Chờ đến các nàng từ trong phòng ra tới thời điểm, đã là không sai biệt lắm buổi chiều 4 giờ. Chỉ là Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Huyền Đình hai mẹ con còn không kịp chú ý thời gian, đã bị trước mắt hết thể cấp kinh ngây người một chút. Hạ huyện Đình thuê cái này phòng ở là một cái không chí đại khái nửa năm chung cư, nửa năm thời gian đã cũng đủ làm trong phòng mặt hết thể đều che kín cho bụi. Nhưng là giờ phút này, toàn bộ phòng khách từ sàn nhà đến cửa sổ lại là không dính bụi trần, đặc biệt là cửa sổ, quả thực như là hoàn toàn trong suốt giống nhau, làm người hoài nghi nó hay không tồn tại. Đã sớm bị rỡ xuống lưới cửa sổ cũng bị cọ rửa sạch sẽ trọng trang đi lên, một bộ rơi xuống đất màu xanh nhạt bức màn càng là có vẻ sáng sửa sạch sẽ, tố nhã tươi đẹp. Trong đại sảnh ngông tại gia cụ thượng vải bố trắng cũng không thấy bóng dáng, từ sofa đến bàn ăn, từ phong bếp đến buồng vệ sinh đều bị thu thập sạch sẽ, thỏa đáng, ngay cả bạch ngọc đường cùng hạ huyện đỉnh hành lý đều đã bị phân loại hợp quy tắc hảo, bày biện ở trên sofa chờ đợi chủ nhân sắp đặt. có thể nói trừ bỏ bạch ngọc đường các nàng đãi cái kia nhà ở, chỉnh gian trung cư đều là rực rơ hẳn lên, cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Đương nhiên, cái này trong phòng nhất lóa mắt lóa mắt vật phát sáng, vẫn là cái kia thiên nhiên ngốc hệ dã thú phái tuần nam, thiết mục. Giờ phút này thiết mục chính ăn mặc một kiện không biết từ chỗ nào đảo tới màu nâu tạp dề, ở đùa nghịch trên bàn công kia vài cộng không sai biệt lắm đã sắp khô héo buồn hoa. Không thể không nói. Người này an nếu là thật xoái không được, tuyệt đối là mặc gì cũng đẹp. Dù sao Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy, cái kia hư hư thực thực đại nơi rẻ lau màu nâu không rõ vải dệt mặc ở thiết mục trên người, liền lăng là xuyên gia Paris tuần lễ thời trang thượng những cái đó quốc tế người mẫu thời thượng Phạm Nhi. Không hề nghi ngờ, trước mắt này lệnh người cảnh đẹp ý vui hết thảy, chính là thiết mục kỳ tác. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, tự nhiên cảm thấy ngự cấm áp vô cùng thoải mái trong lòng không khỏi thang dài, cái này hoa nhi quả nhiên là cần cụ chăm chỉ, chịu thương chịu kho a. Bạch Ngọc Đường đã thói quen thiết mục như thế chi kỷ chu đáo biểu hiện, nhưng là hạ tuyển đỉnh không được, nàng lập tức liền có chút xin lỗi nói, chúng ta hai mẹ con tỉnh cố nói chuyện thiếm, quang làm a mục làm việc, thật là, ta thật là cao hứng hồ đồ. A di, mau đừng nói như vậy thiết mục nghe thấy hạ tuyển đỉnh thanh âm, vội vàng xoay người lại, hàm hậu cười nói, này đó việc, A-mục ở trên núi cũng là quen làm, đều là chút thể lực sống, A-mục khác không có, chính là sức lực đại, có thể giúp A-di cùng tỷ tỷ làm điểm chuyện này, A-mục trong lòng cũng thoải mái A. Lời này nếu là người khác nói ra, khó tránh khỏi sẽ làm người giác có một ít dối trá nịnh nọt chi ngại, nhưng là từ thiết mục trong miệng nhảy ra tới, lại là làm người vô cớ cảm thấy tâm ngọn. Thử hỏi một cái có được như thế thanh triệt đôi mắt tuấn Mỹ Nam Tử. Ai có thể hoài nghi hắn nói không phải xuất phát từ chân tâm đâu? Dù sao hạ tuyển đình là nửa phần hoài nghi đều không có. Mặt mày cười càng thêm từ ái onu đối thiết một cấn tượng cũng là vô hạn cất cao vài cái bậc thang. Thật không nghĩ tới người đứa nhỏ này miệng như vậy ngọn tính đều là người một nhà. Lời khách sáo a di cũng không nói. Hôm nay buổi tối ta phải hảo hảo lộ hai tay làm mấy cái hảo đồ ăn chúng ta hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Hạ tuyển đình nói. Liền hứng thú bừng bừng đi vào phòng bếp. Tỉ, ta giống như trước nay không gặp a di như vậy cao hứng quá, thật tốt, hôm nay buổi tối có lộc ăn, ta chính là đã lâu cũng chưa ăn qua A-Z nấu đồ ăn. Ai, tỷ A-1 liền không rõ, cùng là sinh hoạt ở dưới một mái hiên hai người, ngươi cùng a di nấu cơm tay nghề sao liền kém như vậy. Thiết một cái kia đại tự còn không có nói ra, đã bị bạch ngọc đường một cái con mắt hình viên đạn nhi cấp nghẹn trở về. Một trương giã tính lộ ra ngoài Tuấn Nhan lập tức thay một bộ khờ hình dáng, cười kêu kêu một cái thuần lương. đường trang, vừa mới miệng như vậy ngọn, hiện tại liền ăn nói vụ về. Bạch Ngọc Đường một bên lấy ra khát nước, xoa xoa thiết mộc trên mặt rơi xuống cho bụi, một bên nhỏ giọng nói thầm, thật không biết người này đầu gỗ là thật khờ vẫn là giảng ốc, cũng không biết kiểm chế điểm làm, làm đến mặt sáng mày cho, chỉ vào làm ai đau lòng đâu. Bạch Ngọc Đường thanh âm tiểu nhân gần như thì thầm. Bất quá vẫn là không có tránh được thiết mục lô thai. A mục không nốc chỉ cần là cho tỷ tỷ làm việc, A mục liền cảm thấy vui vẻ, tỷ tỷ không cần đau lòng, A mục thân thể rất tốt, liền tính làm hai ngày cũng sẽ không mệt đến hoảng. Thiết mục như là một con thảo chủ nhân niềm vui siêu đại hình ở nhà sùng vật, như vậy thực sự ngây thơ chất phát tới rồi cực điểm. Được rồi, được rồi, đừng múa mép khô môi, trong chốc lát ta đem phía nam phòng ngủ cũng thu thập ra tới. Liền kém kia một gian, chờ ta thu thập xong, cũng không sai biệt lắm ăn cơm. Người chạy nhanh đi về đút cờ tắm rửa một cái, đem này thân quần áo thay thế, thuận tiện hảo hảo nghỉ một lát. Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ lúc trước nàng cùng hạ huyện đình ngốc kia gian phòng ngủ, tự nhiên mà vậy nhắc tới trên sàn nhà thùng nước cùng cây lau nhà, liền hướng bên trong đi đến. Phần 21 Thiết mục lại là lập tức đem thùng nước cùng cây lau nhà từ Bạch Ngọc Đường trong tay đoạt qua đi, tỉ tỉ này đó vẫn là a mục tới làm đi, ta vừa mới phao hảo nước trà, vẫn là ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngươi này đồ gỗ, ta đánh trở về liền cái gì cũng chưa làm, chỗ nào có cái gì nhưng nghỉ bạch ngọc đường vốn định làm thiết mục đem đồ vật buông, nhưng nhìn đến hắn kia phó bướng bình biểu tình, liền biết căn bản nói không thông, nàng chỉ phải thở dài, bất đắc dĩ cười nói, thật là sợ ngươi, đi thôi, chúng ta hai cái một khối đi thu thập, ta chính là có chút đói bụng. Chúng ta sớm một chút làm xong, cũng có thể sớm một chút ăn thượng lão mẹ làm đồ ăn." Ơn. Thiết Mộc thật mạnh gật đầu, trên tay lại là không hề có thả lỏng, đem thùng nước cùng cây lau nhà nắm đến gắt gao. Bạch Ngọc Đường vâu ngữ cười, chỉ phải tùy cái này to con. Chờ đến Bạch Ngọc Đường cùng Thiết Mộc đem phòng ngủ thu thập xong rồi, hạ tuyển đỉnh kia một bàn mới mẻ lửa nóng, câu nhân thèm trùng đồ ăn cũng đúng hạn thượng bàn. Người một nhà, không có đẩy ly giao chản. Không có ăn uống linh đình, có chỉ là hòa thuận vui vẻ cùng hoàn Thanh Tiếu Ngữ. Như vậy hạnh phúc giống như là trong đêm tối nhảy lên vạn ra ngọn đèn dầu giống nhau, đơn giản lại ấm áp, không giống sao trời sáng ngời, lại gần ngay trước mắt, chân thật, ấm áp, làm người quyến luyến. Chương 18 điểm điểm. Tối hôm qua, Bạch Ngọc Đường ba người cơ hồ cùng Hoan đến đêm khuya. Hạ Uyển Đình tự không cần phải nói, chính mình nữ nhi khôi phục dung mạo áp lực hơn 20 năm tâm tình có thể phóng thích, cao hứng đó là hẳn là. Vấn đề là, các nàng ba người bên trong nhất hưng phấn cũng không phải Hạ Huyền Đình, mà là Thiết Mộc. Nguyên nhân vô hắn, gần là Hạ Huyền Đình đồng ý Thiết Mộc ở nhà chủ hạ. Kỳ thật, bởi vì Bạch Ngọc Đường duyên cớ, Hạ Huyền Đình đã sớm đối Thiết Mộc hiểu biết không ít, biết đây cũng là một cái số khổ hải tử, hơn nữa hậu thiên khuyết tận, chí lực không đạt được thường nhân trình độ. Liên bởi vì như thế, Nàng đối thiết mục luôn là có một loại thương tiếc từ ái chi tình. Thiết mục cũng thực sự hiểu chuyện, đặc biệt là hắn kia sợi thuần phát hàm hậu kinh nhi, rất được hạ tuyển đình thích. Hạ huyền đình này một đáp ứng không quan trọng, trực tiếp làm thiết mục nhạc nở hoa, kia cảm xúc nhất thời so bạch ngọc đường các nàng mẹ con còn muốn hít ra vài cái đoạn số, cao hứng thẳng tiêu to. Thanh âm này thẳng làm hàng xóm người buồn bực, tân chuyển đến toàn gia có phải hay không dưỡng cái gì đại hình sùng vật quyền Này tiếng hô sao liền như vậy sáng sủa đâu. Dù sao, nhân này hai người hết đợt này đến đợt khác ngẩng cao cảm xúc, bạch ngọc đường ngủ thật sự vãn, trong đầu cũng không ngừng ở hồi tưởng hai ngày này trải qua, chỉ cảm thấy như truy mây mù tựa thật tựa giả. Từ lần đó hấp thu linh mạch lúc sau, chiếm cứ ở nàng đan điền trung chậu châu đáo liền lâm vào ngủ say, mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, đều không thể lại trở lại nội coi trạng thái nàng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được trảo châu đáo tồn tại. Có lẽ hiện tại duy nhất lệnh nàng an ủi chính là chứa đựng ở nàng quanh thân trong kinh mạch kia không ngừng tuần hoàn năng lượng. Bạch Ngọc Đường nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, lại lần nữa cảm thụ một chút kia cổ năng lượng vận hành lộ tuyến, lúc này mới mơ mơ màng màng dần dần ngủ. Linh. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chính mình vừa mới tiến vào mộng đẹp, còn chưa ngủ mấy cái giờ, liền bị một trận chói tai di động tiếng chuông cấp đánh thức. Nàng phản xạ tính nhìn nhìn biểu, lúc này mới phát hiện vừa mới 7 giờ, đây là ai à, nhớ người thanh ngộng. Bạch Ngọc Đường bất mãn nói thầm một tiếng, nhìn nhìn điện báo biểu hiện, không khỏi hơi hơi sử sốt, chỉ thấy kia thật dài phương phương cảm ứng thượng thình lình biểu hiện tiểu điểm điểm ba cái chữ to. Nguyên lai like là người này tới điên. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ xoa xoa đầu Thái Dương, lúc này mới ấn xuống tiếp nghe kiện. huy, tỉ muội a, hai ngày này đi chỗ nào chơi? Sao vừa mới nghỉ hè liền không thấy được ngươi bóng người đâu? Hôm qua cái chính là ngươi sinh nhật ta, cũng không tìm ngươi tốt nhất tỉ muội cùng nhau chúc mừng, quá không đủ ý tứ. Điện thoại mới vừa một truyền được, liền truyền đến một cái cực có xuyên thấu lực thanh âm, thanh âm này mang theo một loại trung tính khàn khàn, nói trắng ra điểm nhi chính là chính công phá la giọng này phúc dọng nói chủ nhân đúng là bạch ngọc đường từ nhỏ đến lớn phát tiểu nhi, đồng thời cũng là điền á di điền tú hương nữ nhi, điền nói lên điền điểm tên, thật đúng là có khác một phen lai lịch, có lẽ là không phải người một nhà không tiến một gia môn duyên cớ. Điền tú hương gả lão công cũng họ Điền, này hai vợ chồng vì tú ân ái, vốn định trực tiếp lấy từng người dòng họ đặt ở cùng nhau, cố tình bọn họ đều họ Điền, đơn giản liền tới cái cùng âm bất đồng tự, cấp nhà mình khuê nữ lấy Điền điểm tên này. đương nhiên, Điền tú hương hai người tuy nói là tưởng biểu đạt chính mình hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, ngọt ngào mỹ Mỹ Nhưng càng quan trọng là hy vọng chính mình nữ nhi sau khi lớn lên có thể điểm mị thuộc nữ, cả đời vui sướng. Đáng tiếc, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Theo tuổi tăng trưởng, điền điểm nha đầu này tính cách quả thực cùng điểm mị thuộc nữ bốn chữ hoàn toàn đi ngược lại, tùy tiện, sang sảng ngay thẳng toàn bộ một thuần đàn ông, quả thực là không hơn không kém rừng mỡ. Lại nói nói điền điểm diện mạo, một đầu thật dài tóc ăn, làn da trắng nõn như là thủy làm đậu hủ. Thật dài lông mi, đại đại mắt hành nhì, đỉnh kiều mũi, màu hồng anh đảo cánh ngôi, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan tuyệt đối đạt đến điểm Mỹ bởi vì mấy chữ này, cố tình. Cố tình này tỷ nhóm trọng tải thật sự là khảo nghiệm người thị giác thần kinh, 1m65 vóc dáng, vòng eo cùng quần trưởng kỷ trăng không sai biệt mấy, cánh tay cùng người khác đuổi không sai biệt lắm, nàng dáng người có thể nói đầy đủ thể hiện xã hội chủ nghĩa giàu có cùng tốt đẹp, chỉ là... Như vậy muốn mệnh thể trọng ở cái này cốt cảm mỹ hoành hành thời đại, không hề nghi ngờ, chú định bi kịch. Bất quá, này tỷ nhóm nhi tố chất tâm lý cũng thực sự vượt qua thử thách, căn bản không để bụng chính mình béo gầy xấu đẹp, tiểu nhật tử qua đến vô cùng dễ chịu. Dung năng nói, lao nương lại không phải dựa thân thể ăn cơm, trên đời này luôn có người sẽ thưởng thức chính mình hảo, để ý bề ngoài làm cái gì. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nàng cũng coi như là đạt tới điển tú hương phu thê đối nàng mong đợi, sống được rất vui sướng, thực tiêu sái. Có lẽ chính là bởi vì loại này bằng lòng với số mệnh, rộng rãi tiêu sái tính cách, điền điểm trở thành bạch ngọc đường từ nhỏ đến lớn tới nay duy nhất một cái khuê mật, hoặc là nói chi kỷ tới càng vì chuẩn xác Cứ việc đôi khi, bạch ngọc đường cảm thấy cái này chi kỷ tinh lực dư thừa thật sự là có điểm. Ôn nào ngươi nói nhỏ chút được chưa? Ta này còn chưa ngủ mấy cái giờ đâu, đã bị ngươi xảo đi lên bạch ngọc đường thanh âm rõ ràng mang theo vài phần bất mãn, còn có, ta ngày hôm qua chính là hỏi qua ta mẹ, nàng nói cho ta, mẹ ngươi nói ngươi đi tham gia đồng học biết, ta lúc này mới chưa cho ngươi gọi điện thoại, thế nào, hiện tại tới hương sư vấn tội. Ha ha điền điểm nghe vậy cười gượng hai tiếng, lúc này mới lén lúc nói, ta nói cho ngươi, tỉ muội ta cũng không phải là đi tham gia cái gì đồng học hội. Kỳ thật ta là đi quan hệ hữu nghị. Quan hệ hữu nghị. Bạch Ngọc Đường nhất thời dở khóc dở cười. Này nha mới vừa hai mươi suốt đầu liền gấp không chờ nổi đi ra ngoài thân cận. Thật đúng là có với tới cấp. Nàng mang theo vài phần bỡn cận cười nói. Như thế nào? Có coi trọng mắt sao? Ai ngờ này đơn giản vừa hỏi. Thật là không thua gì điểm một cái hỏa dựa thùng. Coi trọng mắt. Đừng nói coi trọng mắt. Chính là nhìn thuận mắt đều không có. Ta nói cho ngươi tham gia xong ngày hôm qua quan hệ hữu nghị tỉ muội ta xem như ngộ đầu năm nay hảo cải trắng đều hắn lão mẫu làm heo cấp cùng lưu lại tới kia đều là tàn thứ phẩm để cho lão nương nén giận nhi chính là ngày hôm qua còn có một nam ghét bỏ ta béo hắn sao không nói chính mình lớn lên cùng căn nhi hai bê bút chỉ dường như còn dám ghét bỏ người khác bất quá này còn không phải để cho nhân sinh khí ta còn có một bằng hữu Điên điềm thao thao bất tuyệt trực tiếp làm hỉ tính Bạch Ngọc Đường một trận thiếu oxy, nàng vội vàng đánh gãy này tỉ nhóm nhi thao thao bất tuyệt, đình. Ngươi hôm nay gọi điện thoại lại đây, không phải liền vì điểm này nhi chuyện nhảm chán nhi đi. Đương nhiên không phải. Ta là muốn tìm ngươi đi ra ngoài dạo cổ hà trường ai, thuận tiện đem ngày hôm qua quả sinh nhật cho ngươi. Điên điềm cũng biết Bạch Ngọc Đường kiên nhẫn thật sự là có điểm đào ngũ, vội vàng nói ra mục đích của chính mình. Cổ hà trường ai? Có phải hay không các ngươi đạo sư lưu cái gì kỳ nghỉ hệ khảo sát nhiệm vụ? Bạch Ngọc Đường nghi hoặc hỏi. Phải biết rằng điền điểm học cũng là khảo cổ chuyên nghiệp, hơn nữa là 49 trong thành nổi tiếng nhất kinh đô địa chất học viện, kia tòa học viện, lấy nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn nổi tiếng hậu thế. Bạch Ngọc Đường có đôi khi thật không rõ, lấy điền điểm như vậy cái ái gặp rắc rối tính tình như thế nào liền cố tình thi được kia sở đại học. Điền Điềm ngay vậy. Lại là rất là khinh thường nói, thiết, ngươi gì thời điểm thấy ta như vậy dụng công. Ta ngày hôm qua nghe được một tin tức, có người ở cổ Hà Trường nhai đảo tới rồi một kiện nam tống quan diêu lá trả mạt men gốm bắt phương quán nhĩ bình, giống như mới hoa 300 nhiều đồng tiền. Đây chính là một cái đại lậu A, vừa chuyển tay liền có thể tỉnh kiếm 300 tới vạn, Chuyện này, chính là ở trong vòng truyền hai, Ta tưởng hôm nay A, nhưng không ngừng ta có cái này lòng hiếu kỳ. Muốn đi chuyển động chuyển động, thử thời vận, có khối người. Thế nào, có hay không hưng thú đi đi dạo? Bạch Ngọc Đường trong lòng biết, loại này lẩu nhi thường nhân cả đời có thể gặp phải một lần đã là thiên đại khí vận. Nếu là đặt ở nguy lai, nàng chỉ định là không cái kia nước mị thời gian đi hạt lắc lư. Chỉ là hiện tại, nàng có một đôi cùng cấp với nghịch thiên gian lận khí đôi mắt cùng một đôi so than 14 còn muốn chuẩn sắc gấp trăm lần tay. Nếu là không đi xem thật sự là phí phạm của trời. Hú hồ, các nàng ra hiện tại chính là thiếu tiền thực. Nghĩ thông suốt này đó, Bạch Ngọc Đường cũng không cùng điền Điềm nét mực, trực tiếp làm nàng lái xe lại đây nơi này tiếp nàng. Phần 22 Cũng chính là hơn 10 phút thời gian, Bạch Ngọc Đường vừa mới rửa mặt xong, trong nhà chuông cửa liền đòi mạng dường như văng lên. Bạch Ngọc Đường vốn định đi cấp điền Điềm mở cửa, ai ngờ vừa mở ra phòng ngủ. Liền thấy vây quanh tạp dề thiết mục đã bắt tay đặt ở trên cửa lớn. Bạch Ngọc Đường trong lòng biết không ổn, vừa định mở miệng ngăn cản, đại môn đã là theo tiếng mà khai. Không hề nghi ngờ, đứng ở ngoài cửa đúng là điền điểm. Điền điểm vừa thấy thiết mục, liền hai mắt tỏa ánh sáng, biểu tình dại ra, miệng đại trương, nước miếng ràng hắn rùa, bắt quái lửa cháy cùng tình cảm mãnh liệt dục hỏa đàn treo ở bên nhau, hoa si dối tinh dối mù. Tuy theo. Bạch Ngọc Đường xuất hiện càng là làm điền điểm kinh dục tiên dục tử, còn không có từ đệ nhất sóng thị giác đánh sâu vào trung thanh tỉnh nàng lập tức lâm vào không hề dừng hỗn độn. Tiểu đường, ngươi nói này đó không phải là lừa ta đi, ta sao nghe như vậy huyền huyền đâu? Ngươi lợi chút, ta trước tiêu hóa một chút. Liên tính từ Bạch Ngọc Đường trong miệng đã biết sự tình tiền căn hậu quả, điền điểm cũng thật sự là có chút tiếp thu bất lương, đặc biệt là nhìn Bạch Ngọc Đường kia trương thanh nhã tuyệt luân. Mị hoặc mọc thành cụm tiểu nhan, nàng thực sự có một loại đặt mình trong ảo mộng cảm giác. Nói thật, lời này nếu không phải từ ngươi trong miệng nói ra, ta thật đúng là không tin. tỷ muội A, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không bị ngoại tinh nhân trộm tới cải tạo? Liên tính ngươi nói kia cái gì linh chi lại thần kỳ cũng thần kỳ không đến cái này phần tượng A. Điền điểm vây quanh bạch ngọc đường xoay vài vòng, trong miệng tấm tắc có thanh. Không trách điền điểm ý nghĩ kỳ lạ. Này Bạch Ngọc Đường biến hóa thật sự là quá kinh người. Làm hại nàng ngay từ đầu cơ hồ hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương, nếu không phải Bạch Ngọc Đường gương mặt kia cùng hạ huyển đỉnh có bảy phần tương tự, nàng chỉ sợ căn bản là nhận không ra. Được, sự tình chính là có chuyện như vậy, ngươi nếu không tin ta cũng không có biện pháp, ngươi nhìn một cái, kia vại rượu vàng bên trong phao đến chính là dư lại nửa thanh nước lửa linh chi, nhân chứng vật chứng tụ ở, có cái gì hảo hoài nghi. Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ dựa tường ngăn tủ thượng một vại rượu vàng, mặt mày đạm nhiên nói. Ú, nguyên lai like đây là cái kia bảo bối nha, nhìn một cái này tiểu bộ dáng, thật đúng là không giống bình thường. Điên Điếm nhìn lên thấy nước lửa linh chi, lập tức đã quên chính mình lập trường. Một đôi mập mạp béo tay Ngọc ôm lấy kia vại rượu vàng cái chai liền không buông tay. Tiểu đường à, ngươi nói thứ này có thể đem ngươi trên mặt bất cấp chỉnh không có, có phải hay không cũng có thể làm ta gầy xuống dưới a? Nghe được điền điểm có này vừa hỏi, Bạch Ngọc Đường lại như thế nào sẽ không rõ nàng tâm tư, như thế nào, nhớ thương thượng. Ta không quyền lợi nhớ thương thế nào. Điền Điềm sợ Bạch Ngọc Đường mở miệng cự tuyệt, lập tức khó chịu nói, tiểu đường, ta nói cho ngươi, ta hiện tại chính là hâm mộ ghen tị hận, hoán niệm đại thật sự. Ngươi cũng không thể thăm chính mình xinh đẹp, liền đã quên tỉ muội ta à, dù sao ngươi nếu không đem ta này nhỏ yếu tâm linh chấn an hảo, ta cùng ngươi không để yên. Rộng thoáng điểm nhi, nói làm sao bây giờ đi Bạch Ngọc Đường nghe được ra tới Điền điểm tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn lòng dạ nhi có chút không thuận Nhưng nàng đáy mắt lại giật tràn đầy vui sướng Đó là đối bằng hưu chúc phúc cùng than thở Có lẽ này vui sướng chung cũng mang theo một chút hâm mộ Lại tuyệt không có ghen ghét cùng hận. Đây là điền điểm, nàng bằng hưu chân chính Có thể thiệt tình chúc phúc cùng chia sẻ lẫn nhau hạnh phúc bằng hữu. Bạch Ngọc Đường nhìn như vậy điền điểm Chỉ cảm thấy trong lòng dị thường thoải mái, bên môi tràn ra một mặt rảo hoạt mỉm cười, bánh trôi nhi, ngươi nói chuyện chính là như vậy không dứt khoát, còn không phải là tưởng từ ta nơi này phân điểm rượu vàng sao, đến nỗi như vậy quanh co lòng vòng. nay vại rượu vàng vốn dĩ ta là tính toán cho ta mẹ bổ thân mình dùng, nếu ngươi cũng muốn, dứt khoát liền một nửa nhi một nửa nhi hảo, một nửa nhi để lại cho ta mẹ, một nửa nhi để lại cho ngươi hòa điền A-di, điền A-di cũng không tính tuổi trẻ. Thuận tiện hảo hảo bổ bổ Ta như vậy phân hẳn là tính đủ rộng thoáng đi Bánh trôi nhi là điền điểm Nhũ danh nhi Trên thế giới này trừ bỏ hắn ba mẹ Cùng hạ huyển đình ở ngoài Cũng chỉ có bạch ngọc đường có cái này Đặc quyền kêu nàng cái này Nhũ danh nhi Nguyên lai like này rượu vàng là người phao cấp hạ gì uống Như thế nào không nói sớm a điên điểm vừa nghe Tay chân nhẹ nhàng đem rượu vàng thả lại chỗ cũ Chẳng hề để ý nói Tính ta từ bỏ vẫn là để lại cho hạ gì bổ thân thể đi, đến nỗi ta mẹ, có ta lão bà dễ chịu, không cần phải ngoạn ý như này. Điên Điềm đã sớm đem Hạ huyền Đình trở thành chính mình mẹ nuôi, làm nữ nhi chỗ nào có thể cùng mẹ nuôi đoạt đồ vật. Được rồi, ta mẹ đã lên tiếng, thứ này có các ngươi một nửa nhi, ngươi cũng đừng đẩy. Bạch Ngọc Đường biết điền Điềm tính tình hiếu thuận, nhất nghe trưởng bối nói, cho nên đem nhà mình lão mẹ dọn ra tới. Điên Điềm tiêu sai quán, vừa nghe lời này, Liền không chút khách khi nói, thiết, nếu ngươi thượng vội vàng đưa ta, ta đây liền nhận lấy, chờ rượu phao hảo nhớ rõ cho ta biết. Thu phục việc này, điền điểm tâm tư lập tức chuyển rời đến thiết mục trên người, một đôi tinh quang bốn phía mắt hạnh ở bạch ngọc đường hai người quanh thân vòng tới vòng lui. Nếu không tiêu bạch ngọc đường biến hóa quá mức kinh người, nàng lòng hiếu kỳ đã sớm bạo lều, giờ phút này nàng rốt cuộc nhịn không được đem bạch ngọc đường kéo đến chính mình bên người, một bên ngắm thiết mục. Một bên nhỏ giọng thì thầm nói, "Ta nói tỉ muội a, vị này soái ca rốt cuộc là ai a? Hắn cùng ngươi là cái gì quan hệ a?" Nói cho ngươi, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, "Đừng cùng ta chỉnh cái gì tỉ tỉ đệ đệ, lao nương không ăn này bộ." Tiếp thượng, "Ta nói tỉ muội a, vị này soái ca rốt cuộc là ai a? Hắn cùng ngươi là cái gì quan hệ a?" Nói cho ngươi, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, "Đừng cùng ta chỉnh cái gì tỉ tỉ đệ đệ." Lao nương không ăn này bộ. Người này đầu góc liền không thể tưởng điểm như khác. Bạch Ngọc Đường bị điền Điềm nhìn chầm chầm đến một trận bất đắc dĩ, chỉ phải đem nàng 15 tuổi vào nhầm tiên ẩn chùa trải qua nói đơn giản vài câu. Đương nhiên, nàng cũng mịt mở hướng điền điểm nói sáng tỏ thiết một thân thế cùng trí lực tình huống. Điền Điềm nghe xong, không khỏi than dài đáng tiếc, ai, ông trời đầu chỉ định là làm lừa cấp đá, đem ta chỉnh như vậy béo liền tính. Như vậy cho cốt cấp xoáy ca cư nhiên cũng bỏ được hạ độc thủ, này thế đạo quả nhiên là vô cùng hát ám hát cám vô cùng. Đáng tiếc a đáng tiếc. Tiểu đường, ngươi cũng quá không đủ ý tứ, nhiều năm như vậy cư nhiên không đã nói với ta ngươi cái này đệ đệ tồn tại, có phải hay không không đem ta đương hảo tỉ mội a Bất quá! Xem ở tiểu mục mục như vậy xoáy phần thượng, này bút chướng ta liền không cùng ngươi tính. Bạch Ngọc Đường mấy năm nay không nói cho điền điểm tiên ẩn chùa sự tình tự nhiên là có nguyên nhân, gần nhất phong đao không phải cái người thường, như thế nhân vật ẩn cư tiên ẩn chùa bản thân chính là cái vấn đề, lấy điền điểm loại này truy hỏi kỹ càng sự việc tính cách, nếu là làm nàng biết việc này, còn không chừng nháo ra cái gì chạm vững tới đâu. Thứ hai, thiết mục rốt cuộc cùng thường nhân có gì, Hắn nếu không phải tự nguyện xuống núi, Bạch Ngọc Đường đoạn sẽ không nói cho người thứ hai. Đi đánh ghê hẳn cái loại này thuần tịnh như nước sinh hoạt. Điên điềm cũng hiểu biết chính mình cái này tỉ muội đào tính cách, cho nên chỉ là ngoài miệng khai nói giỡn, cũng không có so đo rất nhiều. Nàng hiện tại sở hữu tâm tư đều đặt ở thiết mục trên người, đối mặt như vậy một cái dã tính xoáy khí đến rất cha nhi thiên nhiên hệ tuấn nam, nếu là không đùa giỡn một chút, thật sự là thật xin lỗi chính mình nhân sinh. Tiểu mục mục A, ngoan, lại đây làm tỉ tỉ sờ sờ. Điền điểm giống như là một cái rụ dỗ hớn hở hôi Thái Lan, hướng thiết Mộc vươn tội ác mong bước. Thiết mục biểu hiện cũng tương đương cấp lực, hắn trực tiếp trốn đến bạch ngọc đường phía sau, cốc lốc nói, Tỷ tỷ, cái kia A-di thật đáng sợ. Thiết mục này thanh A-di trực tiếp làm điền điểm bạo tẩu. A-di, ta dựa. Tiểu tử thúi, ngươi trường không trưởng đôi mắt ta. Cô nương ta như hoa như ngọc, phong hoa chính mộ, con mắt nào của ngươi xem ta lớn lên giống A-di. -Gi. Thiết mục lại là căn bản không phản ứng cuồng loạn điên điểm, mà là gắt gao mà dựa vào bạch ngọc đường phía sau, một bộ sự không liên quan mình, cao cao treo lên bộ dáng. Không biết vì cái gì, nhìn thấy một màn này, bạch ngọc đường có dự cảm, có này hai cái kẻ dở hơi tồn tại, sau này sinh hoạt nhất định muôn màu muôn vẻ lệnh nàng thực đau đầu. Được rồi, A1 chính là tiểu hài tử, ngươi cùng hắn chấp nhận làm cái gì? Ngươi nhìn một cái thời gian, đều mau 9 giờ rưỡi rốt cuộc còn có đi hay không cổ Hà Trường Ai Bạch Ngọc Đường cũng là sợ Điềm Điềm điên lên không để yên trực tiếp nói sang chuyện khác nói đi đương nhiên đi điên Điềm vừa nghe lời này lập tức cùng tiêm máu gà dường như xoay người hướng Thiết Mục Đắc ý cười nói ta cùng tỷ tỷ ngươi đi dạo phố đồ cổ ngươi a liền một người giữ nhà đi không được ai ngờ Thiết Mục lại là một phen tún chặt Bạch Ngọc Đường đáng thương hề hề nói tỷ tỷ Chúng ta ở trên núi nói tốt, A Mộc một bước đều không thể rời đi ngươi, ngươi mang A Mộc cùng đi đi. Nay Bạch Ngọc Đường nghĩ lại tưởng, cổ hà trường nhai tuy rằng ly nội thành không xa, nhưng cũng là ngư long hỗn tạp, lấy thiết mộc thân thủ, mang theo hắn đồng hành tuyệt không phải chuyện xấu. Lại nói, thiết mộc vừa mới xuống núi, trông thấy việc đời cũng là hẳn là, hành A, A Mộc liền cùng chúng ta cùng đi, đem ngươi một người lưu tại ra, ta cũng không quá yên tâm. thật tốt quá. Thiết mục vui sướng la lên một tiếng, thói quen tính ôm ôm Bạch Ngọc Đường. Một màn này xem điền điểm khỏe miệng trực chiều chiều, bất mãn nói thầm nói, liền này còn tỉ đệ đâu, lừa quỷ đi thôi. Phần 23 Nhỏ giọng nói thầm cái gì đâu. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là nghe rõ điền điểm nói thầm thanh, nàng nhàn nhạt liếc điền điểm liếc mắt một cái, kia trầm tịnh ánh mắt làm điền điểm trong lòng một đột. Điền điểm chính là so với ai khác đều phải hiểu biết Bạch Ngọc Đường. Nay tỷ nhóm Nhi thường thường xuất hiện loại vẻ mặt này thời điểm, vậy đại biểu cho có người muốn tao hương. Điên điêm vội vàng cười gượng hai tiếng, nói sang chuyện khác nói, ta không nói thầm cái gì, chính là muốn hỏi một chút cái kia. Cái kia? Hạ gì đâu? Đối, như thế nào không thấy được hạ gì? Ta mẹ là trung học lão sư, nàng mỗi ngày 6 giờ rưỡi liền đến trường học, ngươi nào thứ tới thời điểm nhìn thấy quá nàng. Bạch Ngọc Đường chậm rãi trở về một câu. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ha ha, cũng đúng, đi nhanh đi, lại không đi à, chúng ta phải dạo buổi chiều chẳng Điên điềm thấy Bạch Ngọc Đường không hề truy cứu việc này, trong lòng biết tránh thoát một kiếp, tưởng tượng đến trên ngựa liền phải đến cổ Hà Trường Ngai, cả người nhất thời nhiệt tình tăng vọt lên. Cổ Hà Trường Ngai là lâm thương thị một cái nổi danh phố đồ cổ, hứng khởi với giải phóng hậu kỳ, bên trong nơi nơi đều là bãi hàng vỉa hè bán đồ cổ tiểu tiểu thương. Đồ cổ đề cập chủng loại cũng tương đương đầy đủ hết, tranh chữ, ngọc khí, gốm xứ, kim loại trọng khí, các loại hàng mỹ nghệ, thu tàng phẩm, trang trí phẩm, chủng loại phong đa, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, như vậy một cái đại hình đồ cổ giao dịch thị trường, tự nhiên không thể tất cả đều là quán văn đường, ở trường ngay hai bên, san sát một chúng đại hình đồ cổ đào bảo cắt, này đó lầu các phần lớn là bình, cổ vận ma kiến, tống đường di phong, minh thanh phong cốt đặc sắc tận hiện làm người đặt mình trong trong đó không cấm có loại xuyên qua cảm giác bạch ngọc đường ba người đã đến tự nhiên là thu hoạch một đường ánh mắt không nói cái khác chỉ là bạch ngọc đường cùng thiết một hai người tỷ lệ quay đầu liền tiêu đến phá biểu hơn nữa điền điểm cái này bấy bị phi níu, tự nhiên là muốn nhiều đoạt mắt liền có bao nhiêu đoạt mắt tiểu đường ngươi nhìn một cái này đối lọ thuốc hít nhiều sinh đẹp a không phải là thật sự đi điên điểm gần nhất đến cổ hà trường ai Liền phát huy nàng dạo thương thành tiềm chất, đôi mắt theo dõi những cái đó bề ngoài vô cùng hoa lệ đồ vật. Bạch ngọc đường theo điền điểm ngón tay phương hướng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi thanh càn long lọ thuốc hít, này đối lọ thuốc hít thượng điêu văn cái kia thời đại nhất thịnh hành men màu, đồ án nhưng thật ra tầm thường, một con rồng một con phượng, ngụ ý long phượng trình tưởng nhưng là nó tài chất lại phi ngọc phi kim, chợt vừa thấy đảo như là hiếm thấy huyết ngọc. Huyết ngọc giống nhau là chỉ ở Tây Tạng tuyết vực cao nguyên sản xuất có một loại màu đỏ ngọc thạch, tên là Cống Giác Mã Chi Ca, tục xương cao nguyên huyết ngọc, nhân này sắc thái đỏ thắm mà được gọi là. Nếu này hai chỉ lọ thuốc hít thật là huyết ngọc chế thành, như vậy nó giá trị thật sự là khó có thể đánh giá. Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường đã sớm tập trung tinh thần xem qua, hai chỉ lọ thuốc hít quanh thân không có một kia vật khí phát ra, thuyết minh thứ này chỉ là phan vật, không có gì giá trị. Vừa không là đổ cổ, cũng không phải chân bảo. Kỳ thật liền tính không cần vật khí, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, này đối lọ thuốc hít sắc thái quá mức nhiên lệ, đặc biệt là nó tài trước, hồng quá thuần túy, ngay cả ngọc chất như ẩn như hiện tơ máu đều phân bố cực kỳ đều đều đối xứng. Nay chỉ có thể nói, nó giả làm quá thật, ngược lại thật sự hiện giả. Cố tình kia lão bảng nghe xong điền điểm nói, còn vô cùng chân thành ở nơi đó đẩy mạnh tiêu thụ, tiểu nội A. Ngươi này trong mắt, thật thật tuyệt Này đối lọ thuốc hít chính là thứ tốt ta. Năm đó càn long thời điểm làm ra tới Sau bị từ hy lão Phật ra thu vào trong túi Yêm đây cũng là đi rồi đại vận mới đào đến Tiểu muội ngươi nếu làm ớn Yêm liền thu ngươi cái chạy chân phí Ngươi liền cho ta 30 vạn 30 vạn ta liền nhịn đau bỏ những thư yêu thích Tục ngữ nói rất đúng Chi âm khó cầu a, Khó được đụng phải biết hàng Yêm liền ho ra máu nhảy lầu giới Tiện nghi ngươi Đừng nhìn trước mắt vị này giống như giản dị đại thúc, một ngụm một cái êm tự giả mạo nông thôn hộ khẩu, hắn khai ra tới giá nhưng thực sự hắc người chết không đền mạng. Vị này nông thôn tới đại thúc à, tuy rằng ta không biết người thứ này là từ đâu cái thâm sơn cùng cốc tìm tòi tới, bất quá, nếu này chạy chân phí đều yêu cầu 30 vạn, thuyết minh ngải thật là ngược gió vũ, chiến giá lệnh, trả giá không ít mồ hôi mới được đến thứ này đúng không, nếu là liền 30 vạn làm ta mua đi ngài ít nhiều a ta xem nào thứ này nếu tốt như vậy ngài vẫn là tự mình lưu trữ thưởng thức đi đương cái kỷ niệm cũng hảo a ta liền không đoạt người sợ ái tiểu đường chúng ta đi Điên điêm cũng không nốc vừa nhìn thấy bạch ngọc đường cho nàng truyền lại lại đây ánh mắt liền biết chính mình bị người đương coi tiền như rác lập tức không chút khách khí đỉnh trở về túng bạch ngọc đường liền đi chỉ để lại nông thôn đại thúc vẻ mặt đen đủi trong gió hỗn độn tỷ muội a Ngươi cùng ta nói nói, ngươi sao biết kia đồ vật là giả? Nói thật, ta thật đúng là rất hiếm lạ, liền 30 vạn, nếu không phải ngươi lắc đầu, ta liền mua. Điền Điềm vừa ly khai kia ra hàng vỉa hè nhi, liền gấp không chờ nổi hỏi, "Ta không biết ta, chính là cảm thấy xem không chuẩn, kia đồ vật phẩm tướng hảo có chút quá mức, nếu là giá không cao, mua tới chơi chơi đến không ảnh hưởng toàn cục, nhưng 30 vạn không phải cái số lượng nhỏ, nếu thứ này là thật sự, đừng nói 30 vạn" Chính là 300 vạn kia quán chủ cũng sẽ không bán cho ngươi. Liên tính ngươi cái này đại tiểu thư có tiền, khá vậy không thể như vậy hoa đúng không? Bạch Ngọc Đường ôn nhu nói. Ngươi thật sự xem không chuẩn. Ta sao cảm thấy ngươi định liệu trước đâu? Xem không chuẩn là đồ cổ trong giới chuyên nghiệp thuật ngữ, ý tứ chính là xác định thứ này là giả. Điên Điềm biết Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ làm không có yên lòng sự, nếu vừa mới dùng ánh mắt ám chỉ nàng. Vậy nói rõ Ngọc Đường đã có 10 thành năm chắc Bạch Ngọc Đường tự nhiên không nghĩ vấn đề này thượng nói chuyện Không khỏi qua loa lấy lệ nói Ta là thật sự xem không chuẩn Tin hay không tùy tiện ngươi Tin, mặc kệ sự tình gì tỉ muội ta chính là vô điều kiện tin tưởng ngươi tích điển điểm kéo trường thanh âm làm tây thi phùng tâm trạng Thẳng xem Bạch Ngọc Đường cùng thiết một hai người che mặt bỏ chạy Nói thật, ở vừa mới tiến vào cổ hà trường nhai thời điểm Bạch Ngọc Đường cũng đã tập trung tinh thần xem qua, trước mắt nàng có thể quan sát phạm vi đại khái là 100m tả hữu. ở phạm vi 100m trong phạm vi, chỉ có vài món đồ vật mang theo một chút vật khí. Nhưng là, này đó vật khí không phải sắc thái pha tạp giống như bảng pha màu, chính là độ dày thưa thất tựa như sắp tắt khói nhẹ. Bạch Ngọc Đường cũng dần dần lấy ra môn đạo, vật khí nhan sắc càng thuần khiết, tác đồ vật bản thân càng chân quý, vật khí càng nồng đậm tắc năm đầu càng lâu xa. Nói cách khác, vừa mới vài thứ kia, hoặc là có chút năm đầu nhưng không hề giá trị, hoặc là liền dứt khoát là một ít có điểm giá trị hiện đại phòng chế phẩm, tóm lại không có một kiện là thật sự. Nàng không khỏi có chút đục trí, xem ra cái kia ở tiểu quán thượng nhặt 300 nhiều vạn đại lộ người, thật đúng là đi rồi cất chó vận. Gì? Bạch Ngọc Đường đang chuẩn bị đi theo điền điểm đi những cái đó đại hình đào bảo cách nhìn một cái thời điểm, lại đột nhiên gian dừng bước chân. Trong miệng phát ra một tiếng vô ý thức kinh ngạc. Ở khoảng cách nàng hơn 10 mét nam sơn hàng vỉa hè thượng, nàng thình lình phát hiện một đoàn than chỉ sắc vật khí. Tiếp thượng, ở khoảng cách nàng hơn 10 mét nam sơn hàng vỉa hè thượng, nàng thình lình phát hiện một đoàn than chỉ sắc vật khí. Này đoàn xương mù than chỉ đan sen, tuy rằng nhan sắc không thuần khiết, nhưng là cũng tuyệt không tính là pha tạp, quan trọng nhất chính là nó vật khí cực kỳ nồng động, như là một đoàn bàn tay đại mây mù. Lung, lung mà lại mang theo vài phần tối tăm. Thỉ, ngươi nhìn cái gì đâu? Thiết mục thanh âm đột nhiên ở Bạch Ngọc Đường bên thai vang lên, bừng tỉnh ngưng thần trung Bạch Ngọc Đường. Không có gì, đúng rồi, chúng ta đến bên kia nhi đi xem đi, này cổ hà trường nhai lớn như vậy, muốn đi đào bảo các cũng không vội với nhất thời. Bạch Ngọc Đường dối tay chỉ chỉ kia đoàn vật khí nơi phương hướng, cười tùy ý đạm nhiên. Hảo, tỷ tỷ muốn đi nơi nào liền đi nơi nào? thiết mục tự nhiên là vô cùng hưởng ứng đảng tổ chức kêu gọi kéo bạch ngọc đường đu đề liền hướng tới chính mình bảo bối tỷ tỷ sở chỉ phương hướng đi đến ai các ngươi hai cái không lương tâm từ từ ngẫu nhiên Điên điếm mắt thấy này hai người không coi ai ra gì thay đổi phương hướng vội vàng ồ nào theo đi lên bạch ngọc đường chuyển động đến kia đoàn có được vật khí quầy hàng trước tinh tế đánh giá trước mắt tình huống đây là một cái lấy cổ ngọc là chủ sản Sạp thượng bày 10 tới tôn trung loại nhỏ ngọc vật trang trí, năm sáu chỉ thủ công thô giáp chén ngọc, còn có một cái dính thổ tiết 6 ngọc. Ở sạp phía dưới bên phải tắt chất đống một quán thượng vàng hạ cám loại nhỏ vật trang sức, rơi rất tan tác đôi ở một khối màu vàng bao tải phía trên, vừa thấy chính là hàng rẻ tiền. Ngoài dự đoán mọi người chính là, kia đoàn than trì sắc vật khí, đúng là từ này đôi lộn xộn vật trang sức phát ra. Bạch ngọc đường cũng không có nóng vội đi lên liền đi lật xem kia đôi đồ vật. Nàng biết rõ, ở cổ Hà Trương Ai, nếu muốn tìm tòi đến một cái chân chính hảo đồ vật, đầu tiên phải học được chính là bất động thanh sắc, không lấy vật hỷ, không lấy mình bi, không cho bán ra nhìn ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Với lúc điểm này, đúng là bạch ngọc đường sở trường. Nói thật, nhà này đồ vật so vừa mới điền điểm xem kia ra còn muốn dắt rưởi, làm cố đô làm thô giáp vô cùng, dù vậy, nàng vẫn là từ những cái đó chung loại nhỏ vật trang trí nhi bắt đầu. Một kiện một kiện nhẫn mại tư nhìn lên. Nhà này cổ ngọc quán quán chủ là một cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, bát tự mi, hèm rượu mũi, anh đào miệng, một khuôn mặt tổ hợp ở bên nhau, rất giống là từ hơn 40 tầng lầu cao địa phương nga xuống, một lần nữa tổ hợp quá giống nhau. Phần 24 Cứ việc này quán chủ lớn lên như thế bi thảm, cũng không thể ngăn cản hắn kia viên y dâm tiểu tâm can. từ bạch ngọc đường đứng ở hắn quầy hàng trước bắt đầu. Vị này tự nhận là nhân anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phong khoáng quán chủ liền biến thành một bộ dại ra heo ca tướng. Trong lòng y y không thôi, kia nước miếng cơ hồ đã ở bên miệng lượn vòng. Hừ! Thiết mục thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, thắp sắt thân mình đi nhanh tiến lên, trực tiếp chặn nhà mình bảo bối tỉ tỉ. Quán chủ bị thiết mục khổng võ hữu lực, nhân ra đó là giã tính cường tráng A có hay không? Quán chủ A, ngài đây là hồng quả quả ghen ghét ra có hay không? Cấp sinh sôi hoảng sợ, lúc này mới từ bạch ngọc đường sắc đẹp trung tỉnh táo lại. A mục, làm gì, đừng dọa đến người. Bạch ngọc đường nhàn nhạt liếc quán chủ liếc mắt một cái, ôn nhu trấn an một câu. Giờ phút này, kia quán chủ cuối cùng là nhớ tới chính mình bản chức công tác, nỗ lực bày ra một bộ hiển từ hiền lành gương mặt tươi cười. Tiểu cô nương à, ngươi coi trọng cái gì, cùng đại thúc nói, đại thúc tính ngươi tiện nghi điểm nhi. Cái này ngọc Phật bán thế nào? Bạch Ngọc Đường cũng không khách khí, trực tiếp tùy ý chỉ chỉ một tôn nửa cái bàn tay Đại Ngọc Phật. Quan chủ nếp miệng cười cười, hút lưu một chút nước miếng, choáng váng mở miệng nói, nếu là tiểu cô nương ngươi nếu muốn, liền cấp 500 khối đi. 500 khối. Ta rửa, Quá tiện nghi. Điên điếm ở bên cạnh nghe được thẳng dầm chân. Nàng này nói cũng không phải là nói mát, ở cổ cùng trương ai, liền tính một cái ven đường 2 khối tiền một cái vòng cổ. Đều có thể làm này đó vô lương quán chủ biên cái lai lịch, tùy tùy tiện tiện muốn thượng mấy ngàn khối, huống chi là như vậy một tôn mài rúa cực kỳ mượt mà ngọc phật. Trên thực tế, này quán chủ cũng thật không nhiều muốn. Ở trong mắt án, khách hàng chia làm hai loại, đệ nhất loại người, cực kỳ tinh thông đồ cổ, đối chính mình cũng rất có tự tin, thường thường càng là người như vậy càng dễ dàng đục lỗ, nhìn lầm, mắc nhu. Còn có một loại người chính là cái gì cũng đều không hiểu nhưng ra vẻ phong nhã, mù quán cùng phong, người như vậy lô thai nhất mềm, không chịu nổi lừa dối. Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không thuộc về này hai loại người bất luận cái gì một loại, ở quán chủ xem ra, Bạch Ngọc Đường chính là một cái đến cổ Hà Trường nhai tìm kiếm cái lạ tiểu nha đầu, nhìn đến xinh đẹp đồ vật tùy tiện hỏi hỏi giới mà thôi, này liền cùng đi dạo phố một cái tính trước, chính mình nếu đem giới nói cao. Nhân ra xoay người liền đi rồi Không thể không nói Cái này quán chủ thật là đánh giá sai rồi tình thế Dùng nôn ngự trong nghề tới nói Chính là đục lỗ Đối mặt quán chủ khó được thẳng thắn thành khẩn Bạch ngọc đường còn không có lên tiếng Điền điểm trước kích động Ta nói đại thúc Cái này con khỉ phùng đảo vật trang trí Còn có Còn có cái này viền vàng như chén ngọc bán thế nào Quán chủ ghét bỏ liếc liếc mắt một cái điền Điềm thân thể cao lớn Đầy ngập nhiệt tình lập tức tới tắt đi xuống, không kiên nhân nói, con khỉ mười vạn, chén ngọc tam vạn. Ta rửa, Ngươi đi đoạt lấy ngân hàng được. Điên điểm vừa nghe, lập tức nổi giận. Liên tính nàng lớn lên méo điểm, dùng ai đều tới tể một đau sao. Này quả thực chính là khác biệt đối đại A. Có hay không? Điên điểm lập tức liền phải lôi kéo bạch ngọc đường rời đi, lại bị bạch ngọc đường một ánh mắt ngăn cản xuống dưới. Điên điểm nhận thức loại này ánh mắt. Trầm tĩnh thản nhiên, sâu không thấy đáy, ám quang kích động Làm người hít thở không thông Nhớ năm đó, nàng cùng Bạch Ngọc Đường một cái béo, một cái xấu Mặc kệ đến nơi nào, đều sẽ lọt vào mọi người lời ra tiếng vào Chỉ chỉ trò trò, thậm chí khinh nhục chửi rủa. Đối mặt này hết thảy, nàng chỉ biết khóc Nhưng Bạch Ngọc Đường lại trầm tĩnh không hề giao động Phản phất trên đời này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ Nhưng là, mỗi khi xong việc Nhưng cái đó khi dễ quá các nàng người tổng hội không thể hiểu được xui xẻo, trả giá bọn họ ứng phó đại giới. Điên điểm lúc ấy xem như minh bạch, lợi hại nhất vành thu thưởng thường là hình dạng vô hại, không ra thanh âm, bởi vì chúng nó vừa ra tay liền sẽ một kích chí mạng, làm địch nhân không trô nào che giấu. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, điên điểm thành Bạch Ngọc Đường trùng theo đuôi. Nàng biết rõ, Bạch Ngọc Đường mỗi khi muốn sửa trị người cùng ngấm ngầm dở cho chiêu thời điểm. Tổng hội lộ ra loại này ánh mắt, tính gần như với mị, giống như muốn đem quanh thân mọi người sự vật an tươi nuốt sống. Điên điềm đoán đúng rồi, Bạch Ngọc Đường đích xác tâm tình khó chịu, này quán chủ vừa mới đối với nàng ý dâm liền tính, hiện tại cư nhiên dám ghét bỏ điền điểm, này không thể nghi ngờ là đụng chạm tới rồi Bạch Ngọc Đường nghịch lân. Với nàng tới nói, bên người số lượng không nhiều lắm thân nhân cùng bằng hữu là nàng đáy lòng vùng cấm, không cho phép người khác có một tia bất kính. Quán chủ còn không biết chính mình một cái lơ đãng hành động đã chọc giận Bạch Ngọc Đường, còn tại nước miếng bay tứ tung đại tuổi là tuổi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nghe quán chủ thao thao bất tuyệt nửa ngày, bên môi lúc này mới chậm rãi tràn ra một mặt cực đạm lún đồng tiền. "Đại thúc à, ta rất thích này ngọc Phật, người đều nói nam mang quan âm, nữ mang Phật, này vật trang trí nếu là bãi ta mẹ trong phòng cũng cắt lợi không phải, bất quá 500 đồng tiền vẫn là quý, ngài cũng đừng cùng ta nói hư." Thứ này nếu là hàng thật giá thật, ngài cũng sẽ không 500 đồng tiền bán cho ta đúng không? Ta chính là nhìn thích, mua tới chơi chơi, một ngụm giới, 300, 300 đồng tiền ngươi nếu là bán nói, ta liền cầm, ngươi nếu là không bán liền tính. Quan chủ lại là bị bạch ngọc đường tươi cười hoảng hoa mắt, vô ý thức gật gật đầu, điểm quá mức lúc sau, mới mộ nhiên gian tỉnh táo lại, không được, 300 đồng tiền là ta phí tuần giới, này giá ta quá mệt. 500 đã là thấp nhất giới, người không mua ta cũng không có biện pháp. Nói thật, này Tôn Ngọc Phật tuy rằng là giả, nhưng là phẩm tướng cũng coi như không tồi, mài ruốt tương đương một mà, nhìn liền cảnh đẹp ý vui, nếu là người khác mua, nói không chừng hắn đều có thể kêu ra hai ba mươi vạn giá cả tới, thật làm hắn ba trăm đồng tiền bán đi, kia thật đúng là một phân tiền đều kiếm không được. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, rất là buồn rầu than nhẹ một tiếng, kia thật là đáng tiếc. Này Ngọc Phật ta chính là rất thích thú, nếu không nàng đôi mắt sâu kín vừa chuyển, dường như trùng hợp nhìn đến bên cạnh kia một đống loại nhỏ vật trang sức giống nhau, mang theo vài phần ý mừng nói, nếu không ngươi lại đáp ta mấy cái vật trang sức được, ta chính là cảm thấy 500 đồng tiền mua cái vật trang trí không đăng giá, ngươi thế nào cũng phải nhường lòng ta dễ chịu chút không phải. Quan chủ tưởng tượng cũng là lý lẽ này, nhân ra tiểu khuê nữ nhi dạo thương trường không cũng thích những cái đó mua một tặng một, Hồi quỵ đánh gãy linh tinh sao, hốn hồ, kia đôi đổ vật đều là hắn từ mấy cái khe suối thu mua tới, phỏng trừng đều là hàng giả, đáp vài món cũng không có gì. Hành à, vậy ngươi chọn đi, bất quá ta chỉ có thể đưa ngươi năm kiện, lại nhiều không thể được. Hảo, bạch ngọc đường sảng khoái gật gật đầu, vươn thủy hành tay ngọc, ở kia đôi vật trang sức trung khẻ hai hạ, giống như tùy ý lấy ra năm kiện, liền này năm kiện đi. Quán chủ liền điều tra hưng thú đều không có, trực tiếp đem kia 5 cái vật trang sức cùng Ngọc Phật dùng một cái đen thui túi trang lên. Liên ở Bạch Ngọc Đường muốn từ thiết một trong tay lấy bao bỏ tiền thời điểm, điền điểm kia thịt thịt phì tay đã là kẹp năm trương Hồng Gia Nhi, đưa tới quán chủ trước mặt. Quán chủ tuy rằng ghét bỏ điền điểm kia một thân thịt mỡ, lại tuyệt không sẽ cùng tiền không qua được, lập tức liền vui tươi hớn hở thu. Đương nhiên, điền điểm như vậy tích cực chủ động giao tiền tuyệt không phải bởi vì kia ngọc Phật vật siêu sở giá trị, thật sự là nàng trong lòng tò mò muốn chết, chỉ nghĩ nhanh lên nhi giao tiền lôi kéo bạch ngọc đường tới hỏi cái minh bạch. Thẳng đến bạch ngọc đường ba người tới rồi một khối không có gì người địa giới nhi, điền điểm rốt cuộc gấp không chờ nổi hỏi, tỷ muội a nói một chút đi, này rốt cuộc sao lại thế này a vừa mới kiếp nhưng không giống ngươi a Ngươi không phải hẳn là cấp ngẫu nhiên báo thủ rửa hận sao, báo thủ đâu, huyết hận đâu. Từ từ, sẽ không vừa mới cái kia Ngọc Phật là thật sự đi. Bạch Ngọc Đường bị điền điềm này giống như triệt để đặt câu hỏi làm đến giờ khóc giờ cười. Ôn Du hỏi nói, ngươi chính là kinh đô địa chất học viện khảo cổ hệ cao tài sinh, đừng nói cho ta ngươi liền này Ngọc Thạch tài chất đều nhìn không ra tới. Chính là bởi vì nhìn ra được tới, cho nên mới hỏi ngươi sao. Này Tôn Ngọc Phật rõ ràng chính là nhân công hợp thành, phí tổn phí nhiều lắm giá trị cái hai ba trăm. Ngươi hoa 500 mua trở về không phải thượng vội vàng cho người ta đưa tiền sao. Ngươi cảm thấy ta sẽ có hại. Bạch Ngọc Đường cười thân bí, từ trong túi móc ra một cái bọc bùn đất vật trang sức, ngay sau đó, lại từ túi gáo lấy ra một phương khăn tay, tinh tế trà lau lên. Tỷ muội à, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi tùy tùy tiện tiện chọn mấy cái vật trang sức liền đảo ra một cái thật hóa đi, lại không phải nói chuyện xưa, ta liền không tin. Điên điểm vốn là vẻ mặt toán nghiệm. Kết quả theo kia phương vật trang sức bị sát ra bộ dạng, nàng không khỏi dừng miệng, mở to hai mắt nhìn. chương 22 ngọc hàm ve, hạ. Đây là điền điểm kinh ngạc một phen đoạt lấy bạch ngọc đường trong tay cái kia vật trang sức, ngọc hàm ve. Đây là ngọc hàm ve đúng hay không? Chỉ thấy ở điền điểm bụ bấm trên tay lẳng lặng nằm một con thủy mặc sắc ngọc ve. Nay chỉ ngọc ve dài chừng 4cm, khoan 2cm, toàn thân chỉnh bạc thể, thấm sắc, sắc sắc sỡ, màu đen dày đặc. Ngọc ve phần đầu vì nghiêng thiết trạng, lưng tuyến phồng lên, đôi làm hình cùng tiệm thu, hai mắt cập thân hình dùng âm tuyến phát họa, ngắn gọn lưu sướng, rõ ràng tự nhiên, đặc biệt là kia ám như thủy mặc nhan sắc, càng cho nó tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Phải biết rằng, ngọc ve ở thời đại đá mới đã là hứng khởi, thương chu cùng Ngụy tấn thời đại được đến phát triển, thẳng đến lượng hàn mới chân chính lưu hành lên. Ngọc ve giống nhau có hai loại sử dụng, một loại tự nhiên là đeo ở trên người. Lấy làm vật phẩm trang sức chi dùng. Loại này ngọc ve đỉnh đầu bộ giống nhau đều sẽ có một cái đục lỗ, phương tiện đeo xuyên tuyến. Mà một loại khác chính là ngọc hàm ve, tục xương táng ngọc, nói trắng ra là chính là người đã chết về sau bị hàm ở trong miệng vật bồi táng. Phần 25 Phải biết rằng, ve ở cổ nhân cảm nhận trung địa vị rất cao, từ trước đến nay bị coi là thuần khiết, thanh cao, thông linh tượng trưng. Mà khẩu hàm ngọc ve hạ táng tắc bị ngay lúc đó người cho rằng có thể mà sống giả tránh ma quỷ, vì người chết hộ thì, thậm chí thực chi có thể thành tiên đắc đạo. Đương nhiên, ngọc ve dù sao cũng là chân quý chi vật, bình dân áo vải ra là trăm triệu dùng không dậy nổi, có thể nói ở lúc ấy, ngọc ve cũng là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Bởi vì không làm đeo chi dùng, ngọc hàm ve phần đầu vô đục lỗ. Điền điểm trong tay này chỉ ngọc ve phần đầu vừa lúc là không có mặc hồng. Tiểu Đường, ta không hoa mắt đi, có phải hay không thời tiết quá nóng trúng nắng, ta sao cảm thấy này, điều khắc thủ pháp cùng Hán Bát đao pháp như vậy tương tự đâu? Chẳng lẽ thứ này thật là đời nhà Hán Ngọc Hàm Ve, vẫn là hiếm thấy mặc Ngọc Hàm Ve. Điên Điên cảm thấy chính mình choáng váng, nàng này tỷ muội Điểm Nhi sẽ không thật như vậy chính đi, tùy tiện bát hai hạ, liền lây ra một cái đời nhà Hán chính phẩm. Bánh trôi Nhi a, ngươi phải tin tưởng hai mắt của mình. Bạch Ngọc Đường nhan sắc trầm tĩnh, tứ bình bát ổn từ điền điểm trong tay tiếp nhận Mặc Ngọc Hàm Ve, lại lần nữa tinh tế trà lao lên. Nói thật, Bạch Ngọc Đường cảm thấy thực thiết hận, này Mặc Ngọc Hàm Ve cực kỳ hy hữu, Ngọc chất tuy không thông thấu trong suốt, nhưng lại thắng ở cổ xưa đại khí, ý nhị phi phạm. Nếu là cho biết hàng người, chỉ sợ sẽ trở thành tổ tông cung lên, làm sao giống như bây giờ, toàn bộ Ngọc Ve thượng thấm sắc đều bị ma đến có chút tạm đạm, bao tương càng là một chút không có. Bạch Ngọc Đường phỏng đoán, thứ này hơn phân nửa là bị một ít lao nông từ trong đất đào ra, sau đó liền ở nhà mình thổ trong viên phóng, sau lại bị những cái đó chuyển đổ cổ người cấp thu đi. Chẳng qua, nó gặp người không tốt, không gặp phải cái chướng mắt, vẫn luôn bị bỏ như giày rách, căn bản không bàn quá, tự nhiên liền điểm nhi bao tương đều không có. Theo Bạch Ngọc Đường cẩn thận buông địch, cái này mặc Ngọc Hàm ve rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Chỉ thấy tươi đẹp dương quang dưới. Mặc Ngọc Hàm ve toàn thân cổ xưa u ám, cánh ve phiếm nhẹ nhẹ lênh quang, điệu thấp trung tấn hiện xa hoa, nếu không phải hộ lý không lắm thích đáng, nói không chừng nó giá trị còn sẽ cao hơn vài đường. Tiểu đường, người hôm nay có phải hay không nhân phẩm bạo phát, sao loại này góc xó xỉnh cất giấu đồ vật đều có thể cho người tìm ra, nghe nói lượng hán thời kỳ Ngọc Hàm có thể bán ra hơn 40 vạn giá cả đâu, kia thứ này chẳng phải là càng đăng giá. Không phải. Ngươi thật có thể xác định thứ này là thật sự. Điên điểm vẫn là có chút do dự, hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm đến nàng có chút mơ mơ màng màng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy cười, đạm nhiên chỉ chỉ cách đó không xa một tòa lớn nhất đào bảo các, muốn biết là thật là giả, đi tìm người nghiệm nghiệm không phải được. Nói cũng là, điên điểm trong nhà cũng là cái có tiền chủ nhân, thực mau liền khôi phục lại. Muốn nói nàng hiện tại nhất cảm thấy hứng thú cũng không phải là này ngọc hàm ve là thật là giả, mà là chính mình hảo tỉ muội Bạch Ngọc Đường Tiểu đương A, hôm nay ta sao liền giác ngươi như vậy thần đâu? Liên nguyên này số phận cùng nhãn lực phỏng trừng mua thân thể màu đều có thể chung 500 vạn. Nhìn điên điểm kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Bạch Ngọc Đường lại là đạm đạm cười, giống như lầm bẩm. Ngươi vừa mới không phải liên tiếp la hét làm ta cho ngươi báo thủ sao? Ngươi nói chúng ta đảo cái này ngọc hàm ve nếu là thật sự, sau đó đem tin tức này thả ra đi. Đến lúc đó sẽ thế nào? Bạch ngọc đường này không nhẹ không nặng nói, tựa như một đạo máu gà, trực tiếp bậc lửa điền điểm mênh ngông tình cảm mãnh liệt. Đúng vậy, nếu là này tin tức bị thả ra đi, cái kia dám ghét bỏ ta sắc quán chủ còn không hủy ruột đều thanh. Chẳng những sai đem mình Châu đương mắt cá, còn đem hy hữu mặc ngọc ve sầu mùa đông trở thành vật kèm theo tặng người này quả thực so đục lỗ còn làm người nghẹn quất, lao nương xem hắn đều đến sinh sôi khí huyết máu. Tiểu đương à, ngươi không hổ là ta hảo tỉ muội, thật là cấp lực a. Trên thế giới này cũng chỉ có ngươi mới nghĩ đến ra như vậy nham hiểm chiêu số. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi một trận gồng ngữ. Đây là khen nàng đâu, vẫn là mệnh nàng đâu. Kết quả nàng còn chưa nói lời nói, Thiết Mục trực tiếp không vui. Ngươi nói bậy cái gì? Tỷ tỷ là trên thế giới thiện lương nhất người điên điên cổ quái trên dưới đánh giá bạch ngọc đường liếc mắt một cái ánh mắt kia rõ ràng là đang nói tỷ muội a ngươi rốt cuộc cấp này hài chỉ xương sao tẩy nào a thật con mẹ nó hoàn toàn a được rồi bánh trôi nhi ngươi kia cái gì ánh mắt rốt cuộc còn có đi hay không nghiệm thật giả nếu là không đi nói liền dứt khoát đi trước ăn cơm dù sao cũng mau giữa trưa bạch ngọc đường nhưng không muốn nghe này hai kẻ dở hơi ở chỗ này đấu võ muộn hơi hơi không kiên nhẫn nói. Đi. Như thế nào có thể không đi đâu. Ta chính là tưởng chờ xem kia quán chủ hộp mẫu bộ dáng đâu. Chạy nhanh đi. Ngọt ngào chính là như vậy nói phong chính là vũ tính tình. Lập tức đầu tàu gương mẫu hướng cổ hà trường nhai trung tâm lớn nhất đào bảo các. Minh Cổ Hiên đi đến. Minh Cổ Hiên là toàn bộ cổ hà trường nhai chiếm địa diện tích lớn nhất. Thu tàng phẩm nhất đầy đủ hết. Ra chân phẩm xuất tối cao một nhà đào bảo các. Nó mặt tiền cửa hàng cũng cực kỳ xa hoa. Đá cẩm thạch điêu long trụ, hoa mai ngạo tuyết cửa sổ lan, trước cửa phóng một đôi minh thanh thời kỳ triều tải tiến bảo bình, đại môn hoành phi thượng treo minh cổ hiên ba cái chữ to, quả nhiên là cổ hương cổ xác khí thế phi phạm. Bạch ngọc đường ba người vừa bước vào minh cổ hiên, tự nhiên là lập tức hổn được mọi người tầm mắt. Qua hơn nửa ngày, một gái ăn mặc thanh chiều làm đế nhi tóc đen đường viền áo khoác ngoài nam nhân viên cửa hàng mới đầy mặt miệng cười đi lên trước tới, vài vị mau mời tiến. Xin hỏi ngài ba vị muốn nhìn điểm nhi cái gì? Đây là đồ cổ giới chuyên nghiệp cách nói, ý tứ chính là hỏi một chút Bạch Ngọc Đường muốn nhìn cái nào phương diện đồ vật. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lấy ra khóa lại khăn tay trùng kia chỉ mặc ngọc hàm ve, ngượng ngùng, chúng ta không phải tới đào đồ cổ, ta chỉ là muốn tìm các ngươi nơi này chuyên gia có uy tín giám định một chút thứ này thật giả. Nam nhân viên cửa hàng vừa lúc gặp gia nhân cười, không khỏi xem ngây người đi thẳng đến điền điểm ở trước mặt hắn thẳng hoàng tay người khác mới xem như tỉnh táo lại vẻ mặt thẹn thùng ấy nay nói vị tiểu thư này thật là không khéo chúng ta lão bản đang ở tiếp đãi vài vị khách quý chỉ sợ tạm thời không có thời gian nếu không nam nhân viên cửa hàng vốn định nói nếu không các ngươi từ từ nhưng là hắn nhìn lên thấy bạch ngọc đường hơi hơi nhíu mày bộ dáng đầu lưỡi liền lập tức mềm xuống dưới tam hồn cũng ném bảy phách Nam nhân viên cửa hàng hung hăng cắn chặt răng, lúc này mới nói tiếp, tính, các ngươi cùng ta lên lầu đi, ta mang các ngươi đi lên nhìn một cái, nói không chừng lao bản đã nói xong rồi đâu. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ đang nghĩ ngợi tới muốn đổi một nhà cửa hàng, không nghĩ tới người này cư nhiên đột nhiên sửa miệng, trong mắt hơi hơi kinh ngạc. Nhưng thật ra điền điểm, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận ở Bạch Ngọc Đường bên thai nhỏ giọng lẩm bầm nói, thai hỏa à. Thật là thai hỏa à. Tì muội à. Ta nguyên lai like ở như thế nào không thấy ra tới, ngươi còn có phương diện này tiềm chất đâu. Xem ra này thiên hạ nam nhân A chính là muốn tao hương, diễm quỷ ra áp A. Thôi đi ngươi, đừng ba hoa, nhanh lên đuổi kịp. Bạch Ngọc Đường cũng lười đi để ý điền điểm hầu ngôn loạn ngữ, trực tiếp lôi kéo thiết mục, đi theo nam nhân viên cửa hàng lên lầu 2. Không thể không nói, lầu 2 quả nhiên là tiếp đại khách quý dùng, từ trang hoàng đến thiết kế, đều là đường nét độc đáo. Không gì không giỏi, ngay cả bãi ở trong đại sảnh thường Nga Buôn Nguyệt Bình Phong, phòng trừng đều là một kiện mở rộng ra môn đồ vợ. Tới rồi này một tầng, nam nhân viên cửa hàng rõ ràng cũng tiểu tâm cẩn thận rất nhiều. Theo hắn nhẹ nhàng đánh phòng cho khách quý đại môn, một cái lược hiện già nua thanh âm từ bên trong truyền ra tới, tiến bảo. Theo đại môn theo tiếng mà khai, bạch ngọc đường ba người cũng thấy rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy ở phòng cho khách quý. Bày một trương hoa Lego Nam Bản Vương, Bản Vương thượng phóng một trận tương men gốm hoa mai văn ấm trà, năm con cùng sắc hệ chén trà, ly chung nước trà còn mạo nhiệt khí, trà hương cả phòng, vừa nghe liền biết là tuyệt hảo hương trà. Năm người, một lão niên, bốn thanh niên hai nam hai nữ. Đứng ở chính giữa nhất kia người già, người mặc một thân ngắm tùng trúc màu xanh nhạt kiểu áo Tôn Trung Sơn, nhìn qua 60 tới tuổi bộ dáng, dáng người lực béo, mặt mày nghiêm nghị. Một đầu hoa dâm đầu tóc sơ không chút cầu thả, chỉnh tê đến cực điểm, kia bộ dáng đảo cực kỳ giống một cái cổ giả, toàn thân đều tản ra nồng hậu thư mạc hương. Ly này lao nhân gần nhất, là một cái làm người vừa thấy khó quên nam tử. Này nam tử đại khái một M85 vóc dáng, làn da trắng non tựa như mỡ dê mỹ ngọc, một đôi mắt chịu tải ngày mùa thu ánh sáng lưu hòa, tươi đẹp mà lại ấm áp, thẳng thắn mũi dường như xuân sơn một bút, môi sắc hơi đạm như là phấn bạch sắc hoa lê tóc của hắn có lẽ nhức quá trình nhàn nhạt màu nâu ở thấu cửa sổ mà nhập dương quang hạ lập lòe động lòng người sát thái một bộ tơ vàng mắt kính đặt tại hắn mũi phía trên không có vì hắn kém vẻ nửa phần ngược lại tăng thêm vài tia thành thụ quý khí nam tử ăn mặc rất là tùy ý màu trắng áo sơ mi ô vương áo choàng phối hợp màu nâu quần dài này một thân trang phục từ đầu đến chân không có chỗ nào mà không phải là thế giới danh phẩm Không thể không thừa nhận này đó xa hoa hóa Tuy rằng quý muốn chết mặc ở hắn trên người lại thật là vật siêu sở giá trị hợp lại càng tăng thêm sức mạnh ở cái này tơ vàng mắt kính xoáy ca bên người đứng chính là một đôi nam nữ Nam tiêu sái đến bạc mày dầm mắt to toàn thân đều tản ra một loại ánh mặt trời hương vị mà nữ tử còn lại là mày kiếm mắt sáng sinh anh tư tác sảng, kia giữa mày khăn trùm chi khí không thua Nam Nhi này hai người diện mạo có 8 phần tương tự Vừa thấy chính là một đôi sinh đôi huynh muội, vẫn là một đôi cực kỳ đẹp mắt huynh muội Trong phòng dư lại cuối cùng một người là một cái cực người giàu có công hơi thở nữ tử. Nó như thế nào đâu? Rõ ràng là một trương đầy đả chứng ngốc mặt, cố tình muốn bôi lên thật dày phấn nền cao quang giả mạo bàn tay mặt, một đôi mắt vốn dị thanh tú tự nhiên, lại cố tình mang lên siêu đại hình hào mỹ đồng, làm đến rất giống là quỷ hút máu biến đến dị, càng không cần phải nói. Nàng kia năng cùng bảy bì giống nhau siêu cấp tóc quăn cùng nóng bỏng phi thường bạo nhũ trang. Chỉ cần xem này mấy người ăn mặc, biểu tình khí chất, liền biết, đây là nhất bang chính cống thiên tri kiêu tử, hào môn quý nữ. Bạch ngọc đường mấy người xuất hiện, tự nhiên cũng hấp dẫn này năm người ánh mắt. Điên điềm siêu đại hình trọng tải tự không cần phải nói, là cá nhân đều không thể xem nhẹ rớt. Thiết mục kia cao lớn uy manh giá người cùng dã tinh tuấn mỹ đến gần như hoàng mỹ khuôn mặt càng là làm người hổn không được, hắn chạm địa phương dường như nháy mắt liền biến thành rừng cây, manh thú hãn manh thô cuồng hơi thở giống như mưa rền gió dữ, trực tiếp tập vào trước mặt. Đương nhiên, nhất dẫn người vẫn là đương thuộc Bạch Ngọc Đường. Nàng giống như là một đóa tràn ra ở trong thâm cốc tuyệt thế U lan, doanh doanh lay động gian, ám hương di động, kia hương khí dài lâu ủ rột, cùng nơi này cổ vận dạt rào bầu không khí phản phất trọn vẹn một hối, tuy hai mà một, làm người xem một cái. Liền như truy bức họa của tròn Đặc biệt là nàng khỏe mắt hạ kia viên màu đỏ thám lệ trí Tựa như vẽ rồng điểm mắt chu sa một dọn Làm này phúc nhu mỹ tuyệt luân công bút hỏa nháy mắt nhiễm trước người mỹ sắc Trong lúc nhất thời, cả phòng mùi thơm, châm lạc có thể nghe Nam tử, sao lại thế này Ta không phải đã nói có khách quý doanh môn Không thể quấy rời sao, ngươi như thế nào đem người dẫn tới Lúc này, cái kia đứng ở trung gian lão nhân ra rốt cuộc mở miệng Hắn rốt cuộc đã là hoa giáp chi năm, với hắn tới nói, lại xinh đẹp nữ nhân cũng không có đồ cổ mị lực đại, bất quá, liền tính nhạt nhẽo như hắn, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt nữ tử này, thật sự là ý nhị tuyệt luân, nhan sắc vô song, nàng mị không riêng ở chỗ ngoại, còn ở chỗ nội, liền giống như đồ cổ giống nhau, nội chứa phương hoa, càng phẩm càng thuần, càng phẩm càng hương, càng phẩm càng làm người muốn ngừng mà. Không được. Nay không Ngay cả chính mình cái này nhất trầm ổn nhân viên cửa hàng Lâm Nam, đều bị mê đến đã quên chính mình định ra quý củ. Không hề nghi ngờ, cái này lao giả đúng là mình cổ hiên lão bản, cổ sông dài. Lâm Nam nhìn cổ sông dài có giận dữ xu thế, lập tức cẩn thận giải thích nói, cổ xưa, ngài không biết, vị tiểu thư này là lại đây nghiệm đồ vật Ngài không phải đã nói, làm chúng ta này hành, nhất định phải cẩn thận hành sự, nếu là có người tới nghiệm đồ vật nhất định phải làm ngài tự mình trường mắt sao. Ta cũng là vì ngài quy củ, lại không nghĩ làm khách nhân chờ lúc này mới đem người mang theo đi lên. Lâm Nam này một phen lời nói, nhưng nói giảng chính là tích thủy bất lẩu, làm bạch ngọc đường có chút hơi hơi ghé mắt, thật không nghĩ tới này, nhân viên cửa hàng cũng là một nhân tài a Cổ sông dài nghe xong Lâm Nam nói, quả nhiên lòng dạ nhì thuận lợi không ít, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển tới bạch ngọc đường ba người trên người. Khẩu khí chậm lại rất nhiều, vài vị, ta hiện tại có khách quý muốn tiếp đãi, không bằng các ngươi trước tiên ở phòng chờ một chút một lát, chờ lão nhân ta xử lý xong nơi này sự tình, lại đi cho các ngươi trưởng trường mắt. Không cần ai ngờ bạch ngọc đường còn không có mở miệng, cái kia đứng ở cổ sông dài bên người tơ vàng mắt kính xoáy ca liền hướng về phía nàng ôn nhu lại cười nói, vị tiểu thư này đã có đồ vật phải cho cổ xưa xem qua, thuyết minh cũng là cái đồng đạo người trong. Không bằng liền ở chỗ này chờ hảo. Nếu vài vị không chê, thuận tiện cũng có thể cùng chúng ta một đạo tới giám định và thưởng thức một chút cổ xưa cái này đồ vật. Tơ vàng mắt kính xoáy ca lời này vừa ra, trực tiếp làm hắn bên người kia một trai hai gái đều có chút há hốc mồm, ngay cả cổ sông dài đều là hơi hơi sửng sốt. Bạch Ngọc Đường mấy người không biết những người này thân phận, nhưng là hắn lao nhân rất rõ ràng a. Mấy người này thật thật nói thành là hán nam tỉnh hoàng tử công chúa cấp nhân vật đều không quá phận. Vừa mới nói chuyện cái này tơ vàng mắt kính nam, đúng là hán nam tỉnh tam đại hào môn thế gia chi nhất lục gia tam đại dòng chính nhị công tử, lục nôn khanh. Phụ thân hắn lục trạch hải là lục gia đương nhiệm gia chủ lục quân lao gia tử trưởng tử, cũng là lục gia thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhân vật, ở lục gia lời nói quyền không cần nói cũng biết. Hán ca ca lục Sa thành cũng là phương nam thương trường thượng chuyển kỳ nhân vật, hiện tại đã chính thức nhập chủ lục ra sản nghiệp, trở thành kế lục quân cùng lục trạch hải lúc sau đệ tam đại thực quyền nhân vật. Trên thực tế, lục ngôn khanh tài hoa năng lực không thể so nhà mình ca ca kém, thậm chí hơn xa lục Sa thành. Bất quá vị này hán nam đệ nhất công tử lại không thích chính chiến thương trường, càng thiên vị vũ văn lộng mặc, say mê với cất chứa đồ cổ, tham dò cổ đại văn hóa cùng mất mát văn minh hắn loại người này sinh theo đuổi thật là không thiếu làm nhà mình lao tử đỏ mặt tiền thai. Chỉ là nhân gia lục nhị thiếu ra cũng xác thật là cái có bản lĩnh chủ nhân, tuy rằng không có kinh thương, vẫn luôn ở không làm việc đàng hoàng, nhưng là, chỉ dựa vào đồ cổ, nhân gia liền lăng là tích lũy thượng trăm triệu thân gia, đồng thời đặt chân nhiều ngành sản xuất, ở trên thương trường hôn chính là hô mưa gọi gió. Câu nói kia nói như thế nào tới, tuy nói ca không ở giang hồ hốn nhưng là trên giang hồ lại có ca truyền thuyết, lời này dùng ở lục nôn khanh trên người vừa vận tốt thích hợp, mà kia đối song bảo thai huynh muội thân phận cũng đồng dạng không đơn giản, bọn họ xuất từ hán nam tỉnh tam đại hào môn kim gia, ca ca kêu kim ngạn hồng, muội muội kim ngạn linh, nói lên này đối huynh muội thân thế, liền không thể không để một chút các nàng phụ thân kim thiệt khôn, kim gia là hán nam tỉnh uy danh hiển hách nhãn hiệu lâu đời thế gia. Đối với như vậy một cái phong cảnh vô hạn hào môn đại gia, kéo dài hương khói, con nối roi truyền thừa tự nhiên là quan trọng nhất. Nhưng là, không biết vì cái gì, từ kim gia đương nhiệm ra chủ kim đỉnh nham phụ thân bắt đầu, kim gia liền bắt đầu một mạch đơn truyền, tới rồi kim đỉnh nham này đại càng là chỉ có kim quốc đống một cái nhi tử. Nói thật, kim đỉnh nham nữ nhân thực sự không ít, nhưng cho dù hắn như thế cần lao gieo giống, cũng không có gì hiệu quả, thẳng đến kim thiện khôn ra đời. Trên danh nghĩa, Kim Thiện Khôn chỉ là một cái tư sinh tử, tư sinh tử là không có quyền lợi bị xếp vào Kim gia gia phả, nhưng vì gia tộc hương khói phồn thịnh, Kim đỉnh Nham lại là phá lệ làm Kim Thiện Khôn nhập chủ Kim gia đại trạch, đồng thời đem thân phận của hắn viết nhập gia phả, làm hắn trở thành đường đường chính chính Kim gia nhị thiếu gia. Kim Ngạn Hồng cùng Kim Ngạn Linh làm Kim Thiện Khôn nhi nữ, ở Kim gia địa vị tự nhiên là có chút xấu hổ, bất quá, nhân Kim đỉnh Nham xuống ái, cũng không có người dám coi khinh này hai anh em. Đặc biệt là bên ngoài người, ai nhìn thấy hai người kia đều đến tôn sưng một tiếng khôn thiếu ra, Linh Tiểu thư Đến nỗi cái kia ăn mặc bại lộ nữ nhân, tên là Ngô Đình Đình, nàng là Hán Nam tỉnh thủ đô Hoài Thành thị thị trưởng ngoại tôn nữ, mâu thân của nàng Tô tuệ Hiền là Hào Môn Bạch gia đại phụ Tô Lệ Anh thân muội muội nàng cũng là Tô Lệ Anh cháu ngoại gái. Bất quá, mặc kệ là thị trưởng ngoại tôn nữ thân phận, vẫn là tô lệ anh cháu ngoại gái thân phận ở lục nôn khanh cùng kim gia huynh muội trước mặt đều thăng có vẻ có chút không đủ xem đương nhiên đối với người thường tới nói liền phải nói cách khác chính là bởi vì những người này thân phận như thế tôn quý cổ sông giải mới cảm thấy kinh ngạc ở hắn trong ấn tượng lục nôn khanh tuy nói là một cái ôn tồn lễ độ người nhưng lại tuyệt không dễ dàng thân cận nhìn như hiền lành nội tâm cao ngạo nói chính là hắn loại người này Nhưng hôm nay hắn phản ứng, xác thật có chút nhiệt tình, chẳng lẽ là... Cổ sông dài lại lần nữa đảo mắt nhìn nhìn bạch ngọc đường kia tú mỹ tuyệt luân, phương hoa nội chứa dáng người, trong lòng không khỏi minh bạch vài phần. Hắn nhất thời liền tưởng mở miệng lưu lại bạch ngọc đường mấy người, coi như là đưa cái thuận nước dòng thuyền. Ai ngờ thiên ở ngay lúc này, một cái cực kỳ ngạo mạn thanh âm cắm tiến vào, nôn khanh, cái này vài người cái gì thân phận, như thế nào xứng cùng chúng ta một khối nhìn đồ vật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 này cổ Hà Trường Nhai chính là lộn xộn, người nào đều có. Người nói chuyện, đúng là cái kia trương Dương đến cực điểm nhân công bạo nhu nữ, Ngô Đình Đình. Bạch Ngọc Đường nhìn Ngô Đình Đình kia tràn ngập địch ý ánh mắt, không cấm có chút kinh ngạc, giống như nàng không treo chọc nữ nhân này đi, làm gì như vậy nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng bảo nhân ra phần mộ tổ tiên dường như. Lúc này, điên điểm vui sướng khi người gặp họa thanh âm từ Bạch Ngọc Đường bên thai truyền tới, tỉ muội Mỹ lệ là loại tội à, cái này đại ngực nữ rõ ràng là hâm mộ ghen tị hận. Điên điêm nói không sai, nô đình đình hiện tại chính là ghen ghét muốn chết. Nàng ghen ghét bạch ngọc đường Mỹ lệ, cái loại này thanh đu mị người ý nhị, cư nhiên làm thân là nữ nhân nàng sinh ra một loại cảm giác tự ti. Còn có lục nôn thanh, kia chính là nàng hao hết tâm tư, đuổi theo đã lâu nam nhân. Đáng tiếc, người nam nhân này đối nàng nhưng vẫn là không nóng không lạnh, hờ hững, hiện tại. Hắn lại là chủ động đối nữ nhân này phát ra mời, cái loại này thẳng tới đáy mắt ôn nhu, là nàng thấy đều không có gặp qua phong thái, đây mới là nàng nhất không thể chịu được. Bạch Ngọc Đường trên mặt như cũ trầm tĩnh đạm nhiên, nu mỹ như lan, trong lòng lại là âm thầm cười lạnh, nữ nhân này không khỏi quá ngu xuẩn một ít, nàng lời này nói ra, đắc tội không chỉ có riêng là các nàng ba cái. Quả nhiên, căn bản không cần Bạch Ngọc Đường mở miệng, Kim Nạn Hồng liền dành trước nói, nô đình Đỉnh Ngươi nói lời này có ý tứ gì a? Cổ hà trường nhai loạn. Cổ hà trường nhai loạn ngươi còn mặt dày mày dạn đi theo tới, rõ ràng chính là chính mình cái gì cũng đều không hiểu, trang cái gì đầu to tỏi. Kim ngạn hồng nói xong, còn hướng bạch ngọc đường sang sảng cười cười, kia tươi cười giống như là rơi rụng đầy đất ánh mặt trời, kỳ hảo ý tứ cực kỳ rõ ràng. Kim ngạn linh cũng đã sớm chịu không nổi ngô đình đình kia một bộ vinh váo tự đắc sắc mặt, Lập tức cũng tích cực phụ họa nhà mình lao ca nói, Nô Đình Đình, đừng đem nói như vậy đường hoàng, Nói nhân ra hám hại lừa gạt, kia thuần túy là hướng nhân ra trên người bắt nước bẩn. Ngươi hỏi một chút ở đây ai không biết ngươi về điểm này nhì tiểu tâm tư a Còn không phải là bởi vì nhân ra lớn lên xinh đẹp, Sợ lục đại ca thích thượng nhân ra sao? Ngươi nói ngươi đến nỗi như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi một câu, liền tính không có vị này mị nữ. Lục đại ca cũng sẽ không coi trọng người, người A liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Không thể không nói, hai huynh muội này nói chuyện thật sự là bưu hãn đến cực điểm. Một người một câu, cơ hồ đem ngô đỉnh đỉnh khí muốn lô xuất huyết bên trong. Nhưng là, nàng lại không dám quá mức phản bác. Chỉ cần là hán nam tỉnh phú quý trong vòng người đều biết, kim ngạn hồng người này chính là một cái chính cống hỗn đảng. Nàng muội muội kim ngạn linh cũng hảo không đến chỗ nào đi, toàn bộ nhi liều mạng mệnh mười ba Cùng này hai người đối nghịch, nàng tự nhiên là không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Nô Đình Đình tuy nói nao tế bảo không lớn đủ dùng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi làm loại này trứng gà chạm vào cục đá sự tình. Chỉ là này cổ dâng lên lửa giận không chỗ phát thiết, tự nhiên mà vậy liền làm trầm trọng thêm chuyển rời đến bạch ngọc đường đám người trên người. Nôn khanh A, ngươi nhưng đừng nghe này hai anh em nói bậy, ta đây đều là vì các ngươi hảo, ai biết mấy người này là cái gì lai lịch, này một đạo thượng. Nịnh vỡ các ngươi người còn thiếu sao Ta đây cũng là sợ này Đó thượng vàng hạ cám người Nhếu các ngươi hứng thú sao Nô đình đình ra vẻ ủy khuất hướng lục nôn khanh Bên kia nhích lại gần Đà thanh đà khi nói Bạch ngọc đường vốn dĩ lười đi để ý cái này Ngực đại ngốc nết nữ nhân Chỉ là nàng tả một câu hám hại lừa gạt Lại một câu thượng vàng hạ cám Thật là tượng đất đều sẽ bị kích ra hỏa khí Hùng chi nàng bạch ngọc đường Căn bản không phải tượng đất mà là một tòa chôn sâu ở đáy biển núi lửa. Nhiếu các ngươi hứng thú. Bạch Ngọc Đường Thanh Âm rõ ràng tựa lời khuyên quý máu, doanh doanh sung nhĩ, tươi cười lại đạm đến như gió như sương mù, trong phòng này chân chính nhiễu người hứng thú kỳ thật là người mới đúng. Giám định và thưởng thức đồ cổ nặng nhất cổ vận, ở thưởng thức một kiện tốt đồ cổ phía trước, không nói dâng hương lau mình, thanh trai tố nhan, ít nhất cũng muốn làm đến không đi ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh. Ta tưởng vị này lão tiên sinh ở trong phòng bày biện hương trà, chính là vì xây dựng cổ vận, nhưng trên người của ngươi kia cổ nước hoa mùi vị, làm trong phòng này cổ vận có thể nói là không còn sót lại chút gì. Ngươi như vậy hành vi cũng kêu hiểu được giám định và thưởng thức đồ cổ. Vẫn là nói nơi này lộn xộn, không có gì đáng giá ngươi tôn trọng cùng giám định và thưởng thức đâu. Chính là Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, nghẹn nửa ngày điền điềm liền nhịn không được nói. Rõ ràng là ngươi đem trong phòng này làm đến trướng khí mù mịt, còn nói người khác, một chút cũng đều không hiểu người thạo nghề quy củ, liền ngươi người như vậy còn dám ở chỗ này nói hầu nói tả, đường đầu, chúng ta muốn thật là thất học, ngươi chính là ngu nốc, chẳng cái gì thành cao. Bạch Ngọc Đường nói trong đông có kim, vậy ông đập lưng ông, thật có thể nói là là giết người không thấy máu, điền điểm cũng không hàm hồ, không lựa lời, thẳng thắn, tựa như một khối gạch, kháng người đầu vóc tròn váng. Đơn giản mà thô bạo. Này hai người thiên ý gì hãy vô phùng phối hợp trực tiếp khơi dậy kim ngạn linh cái này liều mạng 13 muội nhiệt huyết tế bào. nói rất đúng. Kim ngạn linh kia lược hiện trung tính lớn rộng làm bạch ngọc đường hòa điền ngọt đều là hơi hơi ghé mắt, ba cái nữ tử ánh mắt đan chéo ở bên nhau, lại là ẩn ẩn sinh ra thiên nhai ngộ chi âm cảm giác, không khỏi nhìn nhau cười. Các nàng nơi này là hài hòa, tốt đẹp, xã hội chủ nghĩa. Nô Đỉnh Đỉnh bên kia thật thật là khí thất khiếu bức khói. Nôn Khanh. Nô Đỉnh Đỉnh rõ ràng khí muốn chết, bề ngoài lại là hoa lê dính hạt mưa, rất giống là bị cái gì bảy tháng phi xương hoa quất, nóng bỏng bạo nhũ nữ lập tức hóa thân vì nhiều sầu lâm đại ngọc, không thể không nói, đại gia tộc ra tới, một cái so một cái ảnh đế ảnh hậu. Nôn Khanh, ngươi nghe một chút, kia hai cái đê tiện nữ nhân dám nói như vậy ta, ta Ngô Đỉnh Đỉnh vốn là muốn mượn cơ hướng lục Nôn Khanh tố khổ thuận tiện ra một ngụm ác khí, nhưng là, nàng vừa tiếp xúc với lục nguồn khanh ánh mắt, lại là trong lòng một đột. Nô Đình Đình chưa bao giờ biết, nguyên lai luôn luôn ôn tồn lễ độ, mặt như xuân phong lục nguồn khanh, nếu là không cười, sẽ là loại này bộ dáng, Lạnh lùng như đông, gió lạnh lạnh tấu xương, quý khí bức người. kia gập vào trước mặt lạnh lẽo, thẳng làm nàng có chút run run. Nô Đình Đình, ngươi lập tức rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Lục nôn khanh cũng không biết chính mình ở khí cái gì, hắn phong độ cùng hàm dưỡng có thể nói là danh mạn hắn nam tỉnh, nhưng là, vừa nghe đến ngô đỉnh đỉnh cư nhiên dám chửi bới đứng ở hắn trước mắt nữ nhân kia thời điểm, hắn liền cảm thấy hòa đại, áp đều áp không được. Cổ sông dài đám người cũng bị lục nôn khanh đột nhiên biến sắc mặt hoảng sợ, đặc biệt là kim ngạn hồng cùng kim ngạn linh hai người, bốn con mắt đều không đủ dùng, giống phát hiện tân đại lục dường như. Nói thật, Bọn họ cùng lục ngôn khanh thanh mai trúc mãi nhiều năm như vậy, thật đúng là không gặp hắn phát quá hỏa, liền tính là phía trước ngô đỉnh đỉnh như vậy lì lợm là liếm, vị nhân huynh này đều là một bộ không giận không hỏa, đầy mặt ý cười bộ dáng Hiện giờ bộ dáng này, thật đúng là đáng giá người vây xem a Nếu nói kim ngạn hồng đám người là kinh ngạc, tiêu ngô đỉnh đỉnh chính là kinh hách. Ngôn khanh, vì cái gì? Ngươi như thế nào có thể làm ta rời đi? Phải rời khỏi cũng là nên làm cái kia tiện nữ nhân rời đi à? Nàng nàng thật sự không nghĩ tới, vẫn luôn đối nàng cực kỳ chịu đựng lục nôn khanh thế nhưng sẽ nói ra như vậy lời nói, cực độ phẫn nộ chung, lại là làm nàng mất đi lý trí, cùng loạn chỉ vào bạch ngọc đường chửi bậy nói. Ai ngờ nàng lời nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy một trận ập vào trước mặt kinh phong, này phong lực đạo cực cường, lại là quát đến nàng mặt một trận sinh đau. Chờ Ngô Đình Đình phản ứng lại đây thời điểm. Nàng cả người đã là hai chân cách mặt đất, bị thiết mộc một bàn tay bắt lấy cổ, để ở giữa không chung. A. Nô đình đình một tiếng thét trói thai, rất giống là sắp bị băm đầu gà rừng. Chương ba tự làm bậy không thể sống. Hạ. Tiếp thượng. A. Nô đình đình một tiếng thét trói thai, rất giống là sắp bị băm đầu gà rừng. Giờ phút này thiết mộc giống như chiến thần giống nhau, hai mắt hàng uy, khí phách nghiêm nghị, tóc đen phiêu tán, như mực như lùa. Cả người cơ bắp nổ mạnh dựng lên, tựa hồ làm quanh mình không khí đều ẩn ẩn đình trệ. Như thế cường đại khí tràng, đừng nói đã sợ tới mức không có hồn phách ngô đình đình, chính là lục ngôn khanh cùng kim ngạn hồng mấy người đều là sợ hãi cả kinh. Lục nôn khanh thật sâu mê hoặc, trước mắt này ba người rốt cuộc là cái gì lai lịch. Như thế nhân vật, ở Hán Nam tỉnh lại sao có thể vắng vẻ vô danh. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, lục nôn khanh vẫn là lập tức mở miệng khuyên nhủ. Vị này huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, ngươi vẫn là trước buông ra nàng đi, người ở đây nhiều mắt tạm, đắc tội người liền không hảo. Hắn nói lời này, tuyệt đối không phải tưởng thiên giúp ngô đình đình, ngược lại là bởi vì lo lắng trước mắt cái này nhan sắc vô song nữ tử. Rốt cuộc ngô đình đình ra thế thiền hoách, hắn hiện tại còn không có xác định bạch ngọc đường đám người thân phận, nếu là bởi vậy làm các nàng chọc phải không cần thiết phiền thoái, vậy không hảo. Kim ngạn hồng thấy sự tình nháo đến loại tình chẳng này, cũng có chút xấu hổ, ha ha, cái kia huynh đệ à, biết ngươi khổng võ hữu lực, bất quá chúng ta trước đem người buông xuống đi, hảo nam không cùng nữ đâu sao, loại này nữ nhân, đừng cùng nàng chấp nhận. Phần 3 Thiết mộc đối với này hai người nói lại là phản phất giống như không nghe thấy, như cũng là khổ đại cựu thâm nhìn chằm chằm ngô đình đình, tựa hồ muốn sinh sôi từ trên người nàng nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Nói thật. Thiết Mục đối với Ngô Đình Đình ngay từ đầu những cái đó quải công nhi mắng chửi người nói nghe cũng không phải thực minh bạch, nhưng là Ngô Đình Đình trong mắt địch ý hắn lại là xem dành mạch. Đặc biệt là nghe được Ngô Đình Đình chỉ vào Bạch Ngọc Đường cái mùi mắng tiện nhân, Thiết Mục quả thực là không thể nhịn được nữa, trực tiếp bạo tẩu. Ở trong lòng hắn căn bản không có cái gì thị phi quan niệm, chỉ cần là cùng nhà mình tỷ tỷ đối nghịch, đối nhà mình tỷ tỷ có địch ý người, đó chính là chính mình địch nhân. Sư phó đã từng đã nói với hắn, đối với chính mình địch nhân tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, nên ra tay khi liền ra tay. Cho nên, hắn ra tay, đến nỗi người khác nói, đối với một cây gân thiết mục tới giảng, căn bản là vô nghĩa giống nhau, trực tiếp làm lơ. Lục Nôn Khanh là người phương nào, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra thiết mục chín phần bản tính, ô nhu như ngày mùa thu sóng mắt lập tức một ngừng, có chút bất đắc dĩ hướng này bạch ngọc đường cười nói vị tiểu thư này. Ngươi vẫn là khuyên hắn đem người buông xuống đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nếu gặp phải mạng người, chính là ta tưởng bãi bình cũng muốn phí chút công phu, tiểu thư liền thông cảm ta một chút, đại sự hóa tiểu như thế nào. Bạch Ngọc Đường chính kinh dị với thiết một loại này bạo tẩu khi khí phách bốn phía khí tràng, trong giây lát nghe được lục ngôn khanh nói, không khỏi ngẩn ngơ. trầm tính như nửa đêm đôi mắt đáng ra một kia rất nhỏ nghi hoặc, nghe trước mắt cái này nam tử cách nói. Sự hồ là hoàn toàn đứng ở các nàng bên này a Kiêu ý tứ rõ ràng chính là, nếu là các ngươi thật đem ngô đình đình véo cái tốt xấu, ngẫu nhiên cũng có thể giúp các ngươi bãi bình, chỉ là muốn tiền đoa một chút tâm huyết, vì như vậy cá nhân không đáng giá không phải, cho nên, còn không bằng đại sự hóa tiểu, ngẫu nhiên cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Bạch Ngọc Đường cũng không phải cái loại này bắt lấy không bỏ người, nếu trước mắt Mỹ Nam Tử đều đã như thế cho nàng mặt mũi nàng cũng không có không tiếp đạo lý, A mục, đủ rồi, đem người buông xuống. Bạch Ngọc Đường nhẹ vỗ về Thiết Mục banh đến gắt gao phía sau lưng, như là cấp một con bạo tẩu đại hình sinh vật thuận bao giống nhau. Ngoan. Chính là này một tiếng ngoan, làm vừa mới uy thế nghiêm nghị, khí phách bốn phía nam tử lập tức hóa thân vì ngoan ngoãn khả nhân hàm hậu thảo hỉ thiên nhân ốc. Thiết Mục không cần suy nghĩ, trực tiếp ném rác rưởi giống nhau, đem nô đỉnh đỉnh ném đi ra ngoài, khẽ tựa vào Bạch Ngọc Đường phía sau. Bắt lấy bạch ngọc đường cánh tay diêu tới diêu đi. Nói một màn này, xem vừa mới còn khẩn trương không thôi kim ngạn hồng bọn người là mặt mày vừa kéo, khỏe miệng không được run dậy. thân mã tình huống. Hay là trước mắt cái này giống như thuần lương hình người trung khuyển chính là vừa mới cái kia lực gáp phong vân khí phách nam tử. Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ hoa mắt, kim ngạn hồng đám người không hẹn mà cùng xoa xoa đôi mắt, động tác đều nhịp như là vừa mới từ quân doanh huấn luyện ra chỉ có lục nôn khanh, thu thủy ánh mắt lại lần nữa quắc quờ, như là quăng vào một viên đá, đáng ra quuyển quyển gợn sóng. các ngươi, các ngươi này mấy cái, ta sẽ không buông tha các ngươi. lúc này, nô đỉnh đỉnh rốt cuộc dễ rùa từ thượng bò lên, nàng trên cổ lại là bị thít chặt ra một vòng lưới thanh, tóc cũng lộn xộn, bởi vì kinh hách, nước mắt và nước muối giang rùa, làm đến một trương tinh xảo trang dung trở nên thảm không lỡ nhìn. Có lẽ là bởi vì thật sự sợ thiết mục, Nô Đình Đình cũng không dám nữa xuất khẩu thành dơ, nhưng là, nàng trong mắt toán độc lại là giống nùng không hòa tan được mặc, gián độc giống nhau thấm người. Lục Nôn Khanh thấy vậy, ô nhu khỏe môi trùng sẹt qua một mặt khinh thường cười lạnh, Nô Đình Đình, từ giờ trở đi, mấy người này chính là ta Lục Nôn Khanh bằng hữu, mặc kệ bọn họ làm cái gì, đều có ta Lục mộ chịu trách nhiệm, ta khuyên ngươi không cần tự lầm. Làm chút trứng gà chạm vào cục đá sự tình, thật đến lúc đó, lệnh đường cùng lệnh tôn nói vậy cũng sẽ thực đau đầu. Hiện tại, ngươi có thể đi rồi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Lục nôn khanh thanh âm như cũng là như vậy khiêm tôn có lễ, nô đỉnh đỉnh lại cảm thấy như truy hầm băng. Nay vẫn là nàng ngày thường ái mộ quân Quýt Si mê nam tử sao. Nàng chưa bao giờ biết, cái này nam tử tuyệt tình lên, sẽ là như vậy bộ dáng, như là gió thu cuốn hết lá vàng. Không cho người lưu một kia đường sống Đều là bởi vì nàng Bởi vì cái kia Mỹ Đến làm nàng ghen ghét nữ nhân Nô đình đỉnh cường liễm hạ Trong mắt dâng lên dục ra đố kỵ hận Lại ngẩn đầu khi Lại là vẻ mặt nhu nhược đáng thương ý cười Nôn khanh Một khi đã như vậy Ta liền không quấy rầy các ngươi hứng thú Hôm nay là ta không đúng Hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm Cùng ngươi bồi tội Ta đây liền đi trước Kim đại ca, ngạ linh Các ngươi hảo hảo chơi Ngô Đình Đình hướng về phía Lục Nôn Khanh mấy người doanh doanh cười, liền trốn cũng dường như bước nhanh tông cửa sông ra. Nhìn thấy như vậy Ngô Đình Đình, Lục Nôn Khanh hơi hơi thô như mày, ngay sau đó răng ra, ra, hắn tin tưởng, nữ nhân này ở hắn mí mắt phía dưới, còn thiên không dậy nổi bao lớn song gió. Lục Nôn Khanh không thèm để ý, bạch ngọc đường cái này đương sự liền càng không thèm để ý. Loại này ánh mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng xem còn thiếu sao. Huống hồ! hiện tại thiết mục còn ở bên người nàng, nàng liền càng yên tâm, lượng cái kia ngô đình đình cũng chơi không ra cái gì đa dạng. Ai nha, người không liên quan rốt cuộc đi rồi. Kim ngạn linh nhìn đến ngô đình đình rời đi, sảng khoái rối cái lười eo, nhìn kia nữ nhân liền khó chịu, đặc biệt là nàng cuối cùng kiếp gợi, thật là, ta toàn thân nổi ra gà đều đi lên. Ta xem a, cái này bụng dạ hẹp hỏi nữ nhân, tám phần hận thượng các ngươi. Kim Ngạn Linh cuối cùng những lời này là cùng Điền Điểm cùng Bạch Ngọc Đường nói, Liên Tính không biết đối phương tên, nàng vẫn là tự nhiên mà vậy đem hai người trở thành bằng hữu. Thiết. Chiêu nàng trong nàng, Liên ở chỗ này miệng tiện, nàng đây là xứng đáng, tự làm bậy không thể sống. Điền Điểm độc miệng như cũ, chẳng hề để ý. Yên tâm, ta sẽ chú ý nàng. Lục Luân Khanh ôn nhu lại cười nói, vị này mỹ nữ, các ngươi liền an tâm đi, có Lục lao đại hứa hẹn. Nữ nhân kia không dám sang bậy Kim ngạn hồng vui tươi hớn hở vỗ vô lục nôn khanh bả vai Một bộ anh em tốt bộ dáng Lại bị lục nôn khanh rất là ghét bỏ tránh ra Đúng rồi, nói như vậy nửa ngày Còn không biết hai vị mỹ nữ cùng cái này hỏa bạo xoáy ca tên đâu Liền từ ta tới thả con kép Bắt con tôm giới thiệu một chút hảo Kim ngạn hồng vỗ vô chính mình bộ ngực Nhiệt tình rào rạt nói Ta kêu kim ngạn hồng Đây là ta muội muội kim ngạn linh cái kia mang tơ vàng mắt kính trang văn nhân chính là lục lão đại, lục nôn khanh, lục nôn khanh phong độ nhẹ nhàng đi đến bạch ngọc đường phụ cận, thân sĩ vươn tay trái, khóe môi ngậm một mạn xây lòng người ôn nhu, tươi cười thẳng tới đáy mắt, ngươi hảo, ta kêu lục nôn khanh, ngươi có thể kêu ta nôn khanh, thật cao hứng nhận thức ngươi, lục nôn khanh chủ động tất nhiên là làm kim ngạn hồng cùng kim ngạn linh huynh gọi lại lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng, bạch ngọc đường cũng không làm ra vẻ. Đem trắng non tay ngọc đưa vào lục nôn khanh trong tay, xinh đẹp cười khẽ, ta kêu bạch ngọc đường, eo đường, đây là thiết mục. Lục nôn khanh chỉ cảm thấy trong tay nhẹ nắm này chỉ nhu đề, cực hạn mềm mại trơn trượt, phản phất không có xương, mắt lạnh như là tốt nhất tế xứ, làm nhân ái không buông tay, không muốn buông ra. Thẳng đến thiết mục một, một tiếng hừ lạnh, xinh xôi đem bạch ngọc đường tay cấp rút về tới, lục nôn khanh mới xem như tỉnh táo lại, không khỏi xấu hổ cười nhưng thật ra Điền Điềm sợ thiết một cái này to con ở trình diễn một lần vừa mới hỏa bạo cảnh tượng vội vàng cười ha hả hòa giải nói còn có ta đâu còn có ta đâu Xoái ca ta kêu Điền Điềm Điền viên Điền Điền mỹ ngọn Kim Ngạn Linh nhìn Điền Điềm kia phó ra vẻ hoa si bộ dáng lập tức không chút nào nương tay đả kích nói ta nói tỷ nhóng nhi ngươi này dáng người cùng tên của ngươi chính là có chút trên lệ a Ngươi lời này đã có thể bẩn thỉu người a, buồn cô nương chính trực thanh xuân miên hoa, lớn lên xinh đẹp như hoa, sao liền cùng tên này không hợp điển điểm bất mãn kêu lên, thẳng đậu đến mọi người một trận cười to. Không thể không nói, nô đình đình này một nháo nhưng thật ra nhanh trong kéo gần lại mọi người khoảng cách, không khí nhất thời một trận lung lay. Bạch tiểu thư, vừa mới ngươi cổ vận nói đến, thật sự là giải thích độc đáo. Vẫn là lục công tử nhìn đến chuẩn. Liếc mắt một cái liền nhìn ra bạch tiểu thư cũng là đồng đạo người trong, một khi đã như vậy, kia không ngại lưu lại, dám định và thưởng thức một chút lão đầu nhi tân thu đồ vật nhi, như thế nào? Nói chuyện đúng là hồi lâu chưa mở miệng minh cổ hiên lão bản, cổ sông dài. Nói thật ra lời nói, cổ sông dài đối ngô đình đình đồng dạng là nhất không nổi một chút hào cảm, nữ nhân này một chút tự mình hiểu lấy đều không có, từ đến nơi đây bắt đầu liền vẫn luôn ở đại kinh tiểu quái. Đối lục nôn khanh lì lợm là liếm, đặc biệt là trên người nàng kia cổ nồng hậu son phân vị, cơ hồ đem trong phòng này cái loại này thanh lũ trà hương cùng lư hương trung cổ vận dạt rào lượn lờ khói nhẹ phá hư hầu như không còn. Nếu không phải ngại với nữ nhân này là lục nôn khanh cùng kim gia huynh muội mang đến, hắn là nói cái gì đều sẽ không cho phép nữ nhân này vào cửa. Hiện giờ ngô đình đình bị bạch ngọc đường đám người đuổi đi đi, thật thật là hợp hắn tâm ý. Huống hồ! Từ đôi câu vài lời chung liền có thể thấy được đến, Bạch Ngọc Đường đối giám định và thưởng thức đồ cổ nhận thức không bình thường, tự nhiên làm cổ sông dài đối nàng hảo cảm vô hạn độ cất cao lên. kia tiểu nữ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ đối phương diện này liền cực độ yêu thích, tự nhiên sẽ không đúng đẩy Phần 4. Điên điếm đã là gấp không chờ nổi, ai, cổ sư bản, có cái gì thứ tốt liền chạy nhanh lấy ra tới đi, đường cất dấu. Ngươi thật đúng là cái tính nôn nóng, nếu không phải Ngô Đình Đình kia nữ nhân càn quái, cũng không đến mức chỉ hoán lâu như vậy. Cổ xưa bản, ngươi nhưng đến lấy ra cái hảo đồ vật, đừng làm cho chúng ta đến không một chuyến a. Kim Nạn Linh cũng cười ngâm ngâm treo gẹo nói. Cổ sông dài cũng không lại điếu mọi người ăn uống, xoay người từ nội thất thật cẩn thận lấy ra một cái gỗ tử đàn phương hộp. nay phương hộp toàn thân màu tím, thủ công tinh xảo, hộp đỉnh trung ương có khắc phức tạp tinh tế chạm giống các hoa. Đại đoá triển chi thu cúc cạnh tương nộ phóng, bạc sơn miêu biên nhi, quả nhiên là lại thuần tịnh lại hoa mỹ. Chỉ cần là cái này thừa đồ vật hộp chính là phí danh tác. Đợi cho hộp chậm rãi mở ra, mọi người đều là trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy ở cái này vương bước hộp gỗ bên trong, lẳng lạng phóng một con màu thiên thanh lá sen chén. Này chén thiết kế cực kỳ tinh xảo, chén khẩu giống như gột rửa lá sen, doanh doanh lan lột, chén thân thai chất tinh tế, men gốm tầng mỏng mà ánh luận cao đại mà thưa thớt, ôn nhuận mà cổ xưa, men gốm mặt có thật nhỏ văn thiến, tựa như cua chảo, phân bố đều đều, phẩm tướng hoàn mỹ. Đặc biệt là nói nhan sắc, tựa như qua cơn mưa trời lại sáng vân phá thân, ngàn phong bích ba thúy sắp tới, thật sự là cổ xưa hào phóng, thanh nhã đến cực điểm. Lục nôn khanh bên môi trung nhất thời sẹt qua một tia kinh hỷ, trong thanh âm mang theo một chút không xác định, đây là... Đây là nhữ diêu xanh thấm men gốm lá sen chén. Nhữ diêu là bác Tống hậu kỳ Tống Huy tông trong năm thành lập Quang Diêu, thời Tống năm đại danh Diêu chi nhất, vì có 102 cổ kim Trung Quốc đổ sứ danh Diêu. Nhữ sứ càng là ở thời Tống bị liệt vào năm sứ đứng đầu, lúc ấy bị khâm định vì cung đình ngự dụng sứ. Đến nay mới thôi, nhữ Diêu tác phẩm truyền lại đời sau không đủ trăm kiện, này chân quy trình độ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Khó trách Ôn Nhã trấn định như lục luôn khanh, cũng sẽ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kim Ngạn Hồng Kim ngạn linh hòa điền ngọt ba người biểu hiện càng là khoa trương, cơ hồ sáu con mắt đều phải dán đến hộp thượng, nhìn đến kia kêu, kêu một cái chuyên chú cẩn thận. Cổ sông dài thấy vậy, trong lòng thập phân đắc ý, ngay cả một trương nghiêm túc cũ khi mặt đều ẩn ẩn có liệt thành cúc hoa su thế, không sai, này đích đích sát sát là bác tống như Diêu xanh thấm men gốm lá sen chén, ta chính là tìm người nghiệp qua, xác định là bác tống không thể nghi ngờ, lại nói tiếp, lao nhân ta vận khí còn tính không tồi. Này chén là đảo trở về, mới hoa hơn 30 vạn. Phải biết rằng, chân chính bắc tống như diêu đồ sứ, mỗi trảng bán đấu giá xuống dưới, ít nhất muốn ngàn vạn trở lên, hơn 30 vạn, kia tuyệt đối xương được với là kiểm tra chống rột, cũng khó trách cổ sông dài như thế tự đắc. Lục ngôn khanh nghe vậy, ô nhuột cười, trong mắt do dự lui bước nửa phần, kia thật là chúc mừng cổ xưa bảng. Hắn nói xong liền từ túi gáo lấy ra một con ngón cái lớn nhỏ bội số lớn kính lút. Muốn tinh tế giám định và thưởng thức một phen, ánh mắt lại đột nhiên ngắm tới rồi ngốc đứng ở một bên Bạch Ngọc Đường. Làm sao vậy, không tiến lên nhìn xem, có phải hay không không mang công cụ à? Lục Nôn Khanh còn không đợi Bạch Ngọc Đường trả lời, liền ôn nhu đem chính mình trong tay kính lúc đưa tới Bạch Ngọc Đường trong tay, dùng ta đi. Lục Nôn Khanh chi kỷ mà ôn nhu biểu tình, làm Bạch Ngọc Đường hơi hơi sử sốt, ngay sau đó đạm đạm cười, đem kính lúc nhận lấy, cảm ơn. Bạch Ngọc Đường mặt ngoài trầm tĩnh như trước, không nghĩ tới nàng nội tâm đang ở sóng gió mãnh liệt. Liên ở vừa mới, nàng đã tập trung tinh thần, đem bác tống như diêu xanh thấm men gốm hoa sen trong chén trong ngoài ngoại nhìn một lần, kết quả lại đại đại ngoài dự đoán mọi người, này chỉ chén, cư nhiên là đồ dọng. Từ Bạch Ngọc Đường thị giác nhìn lại, toàn bộ xanh thấm men gốm lá sen chén, chén thân cũng không có một tia vật khí phát ra, nhưng là nó chén đế lại vờn quanh một đoàn cực kỳ nồng đầm vật khí. Này cảnh tượng rất giống là một đoàn nhiều mẫu tường vân nâng một con tinh mỹ lá sen chén, tự nhiên là đẹp không sao tả xiết. Bạch Ngọc Đường ám đạo một tiếng, thông minh. Nhìn đến nơi này, nàng cũng coi như là minh bạch này chỉ bắt tống xanh thấm men gốm lá sen chén là cũ, làng bộ, phương pháp. Thực hiện nhiên, này chỉ xanh thấm men gốm lá sen chén chén đế xác thật là lao đồ vật, rất có thể là thật sự bắc tống xanh thấm men gốm lá sen chén lưu lại mà nhỏ. Làm cũ người đem mới làm chén thân di hoa tiếp một cùng cái này chén đế ghép nối ở bên nhau, một lần nữa thiêu chế, mới hình thành hiện tại cái này lá sen chén. Đương nhiên, trừ bỏ cái này xảo tư, lá sen chén chén thân làm cũ trình độ cũng có thể xương được với cao côn. Tân sứ mặt ngoài giống nhau đều có một tầng tắc quang, sờ lên bóng loáng nhưng lại sắp tay, mà này chỉ lá sen chén chén thân lại là ánh sáng nội liễm, tinh tế vô cùng. Đến thật như là bị người sờ soạn vài đời chuyển xuống tới. Nhưng là, mặc kệ này chỉ là sen chén như thế nào thật, cũng không thay đổi được nó là đồ dỏm sự thật. Xem vật khí sẽ biết, tuy rằng nồng đậm, sắc thái lại pha tạp như là bảng pha màu, này cũng khó trách, gần một cái chén đế nhi, tự nhiên là không có gì giá trị. Bạch Ngọc Đường có chút đồng tình nhìn cổ sông dài liếc mắt một cái, lao nhân này xem như lục lỗ. Ai ngờ này liếc mắt một cái lại là bị cổ sông dài tiếp thu cái mười thành mười. Cổ sông dài nhất thời trong ngực cứng lại, kia cảm giác giống như là một cái khất cái ở khoe da hắn giàu có, lại cố tình đụng phải hàng tỷ phu ông, thật là thập phần không thoải mái. Bạch tiểu thương, ngươi tựa hồ đối tan này bắt tống xanh thấm men gốm lá sen chen có chút bất đồng giải thích, đang ngồi đều là hiểu công việc người, ngươi phát hiện cái gì không ngại nói ra, đại gia cũng hảo giao lưu giao lưu cứ việc cổ sông dài trong lòng bất mãn, nói ra nói vẫn là tương đối khách khí. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, do dự một lát, mới sát mặt trầm tĩnh mở miệng nói, cổ tiên sinh, ngài lao cái này đổ vật. Ta nhìn không thật, ngôn ngữ trong nghề, chính là giả ý tứ. Bạch Ngọc Đường lời vừa nói ra, mọi người đều là sử sốt. Bọn họ thật sự không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ như thế ngữ ra kinh người, nhưng thật ra lục luôn khanh, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt hỏa hòa tinh quang. Cổ sông dài sắc mặt nhanh chóng trở nên không hảo lên, phẫn nộ chi sắc nhất thời buộc lộ ra ngoài, bạch tiểu thư, mọi việc muốn nói căn cứ, lao đầu nhi tuy rằng không phải tự xưng là nhân phẩm có bao nhiêu cao, nhưng lại tuyệt không sẽ làm hãm hại lừa gạt bị hỏi việc, này chỉ lá sen chen chính là nghiệp quá, lại là chính phẩm không thể nghi ngờ, bằng không ta cũng sẽ không lấy ra tới cho đại gia ngâm nghĩa, chẳng lẽ dụng cụ kiểm nghiệm quá còn sẽ có giả. Cổ sông dài tuy rằng đối Bạch Ngọc Đường tâm tồn hảo cảm, nhưng là đề cập đến chính mình đồ cổ cùng ít lợi vấn đề, hắn cũng tuyệt không sẽ lời nói nương tay. Ở trong lòng hắn, Bạch Ngọc Đường liền tính lại như thế nào có kiến thức, rốt cuộc tuổi ở đảng kê bãi, tổng không thể hắn nam tỉnh đồ cổ giới lại ra một cái giống lục ngôn khanh như vậy yêu nghiệt đi. Lại nói, nhân ra lục ngôn khanh cũng chưa nói chuyện, nàng một tiểu nha đầu lại có thể nhìn ra cái gì tới. Đối mặt cổ sông dài tức giận, Bạch Ngọc Đường cũng không để bụng, nàng đã sớm nhìn ra lão nhân này là cái cổ giả, không lấy ra làm hắn tin phục lý do, chắc là không thể thuyết phục hắn. Xin hỏi cổ xưa, ngài nói này lá sen chén bị nghiệm qua, đó là lấy cái nào bộ vị bị nghiệm đâu? Bạch Ngọc Đường thản nhiên tự nhiên hỏi. Cổ sông dài không cấm cười lạnh, Bạch Tiểu Thư này vấn đề hỏi có thất tiêu chuẩn, ai không biết nghiệm đồ vật thời điểm, vì bảo đảm đồ vật hoàn chỉnh tính, tốt nhất chính là từ cái đấy lấy liêu. Lao đầu nhi tự nhiên cũng là như thế. Vậy không sai. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười, vươn thủy hành nhỏ dài ngón tay ngọc, chỉ hướng về phía lá sen chén cái đấy một chỗ, các ngươi dùng kính lút cẩn thận nhìn một cái nơi này. Mọi người theo Bạch Ngọc Đường ngón tay phương hướng nhìn lại. Cổ sông dài càng là lấy ra chính mình chân quý bội số lớn kính hiển vi tinh tế quan khán, hán vốn là một bộ khinh thường biểu tình, nhưng là, nhìn nhìn, sắc mặt liền xuất hiện vài phần âm trầm. Lục nôn khanh cẩn thận xem kỹ qua sau, chăm chú nhìn bạch ngọc đường ánh mắt càng thêm sáng giỏi liên tục, này tế văn thật sự phân bố quá đều đều, vừa lúc vây quanh chén đế vòng một vòng nhi, có phải hay không quá xảo, đảo như là, này chén đế nhi là sao hơn nữa đi. Không thể không nói, lục nôn khanh kiến thức quả thật là không tầm thường, liếc mắt một cái liền nhìn ra làm cú nấu chốt. Kim ngạn linh cùng kim ngạn hồng huynh muội cũng ở bên cạnh tấm tắc bảo lạ, nhưng thật ra điền điểm. Nhìn bạch ngọc đường đầy mặt hưng phấn, tỷ muội a, ngươi ánh mắt sao liền tốt như vậy xử đâu, nếu không phải ngươi này tay ngọc một lòng tay, ta chính là phát hiện không được, này hoa văn cũng quá tinh tế. Điên điếm nói không sai, nếu không phải bạch ngọc đường đem này tế văn cấp chỉ ra tới, liền tính bọn họ cầm tính lút, cũng rất khó chú ý tới. Giờ phút này, cổ sông dài trong lòng cũng không còn nữa lúc ban đầu khẳng định, bất quá, hắn vẫn là đúng lý hợp tình nói, ngươi chỉ này chỗ. Tế văn phân bố đích sắc có chút đều đều, chính là thì tính sao? Bác Tống Nhữ Sứ vốn là men gốm mặt có tế văn, liền tính hoa văn liền ở bên nhau. Cũng không thể thuyết minh cái gì. Cổ tiên sinh lời này nói được có Lý Bạch Ngọc Đường tươi cười càng thêm nhu mỹ như lan, thanh ưu động lòng người. Nhữ Sứ đặc điểm là đồng thể men gốm hộ mà thanh như kình, sáng ngời mà không chói mắt. Các ngươi xem này là sen chen chén thân, tuy rằng tính chất nhu hòa lại có vẻ có chút quá mức nội liễm. Ảm đạm không ánh sáng, các ngươi lại nghe một chút nàng thanh âm. Bạch Ngọc đường duỗi tay nhẹ gõ chén vách tường, chỉ thấy kia tay bạch như băng nguyên tuyết đầu mùa, tinh xảo đặc sắc, cùng màu thiên thanh lá sen chén ra hòa chiếu sáng lẫn nhau, thật sự làm người phân không rõ là này, nhựa sứ càng tinh tế một ít vẫn là này, tay ngọc càng tiểu nhu một ít. Phần 5. Lục Nôn Khanh cùng Kim Ngạn Hồng đám người cơ hồ xem đều là ngẩn ngơ. Thích thích thích. Thẳng đến một cái trầm thấp đánh thanh truyền đến, mới xem như là mọi người tìm về suy nghĩ. Thanh âm này nghe đi lên thật là không giống như sứ Kim Ngạn Linh xem như trước hết phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn nhìn đạm nhiên đứng ở một bên Bạch Ngọc Đường, trong lòng đối cái này mới vừa nhận thức bằng hữu càng thêm tò mò cùng kính nể. Cổ sông dài lại là còn chưa từ bỏ ý định, hắn đang muốn mở miệng cãi lại, Bạch Ngọc Đường lại là phất tay đánh gây hắn, cổ tiên sinh. Vừa mới này đó đều là ta một ít thiền kiến, kỳ thật, người nơi này có chuyên nghiệp dụng cụ, không ngại từ này lá sen chén bách trong lấy ra chút bột phấn nghiệm một chút, tin tưởng thật giả lập hiện. Làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ tổn hại lá sen chén giá trị cổ sông dài rõ ràng còn có chút do dự. Lục luôn khanh lại là giờ phút này mở miệng, trong thanh âm mang theo chân thật đáng tin khẳng định, cổ xưa, ngài liền không cần chối từ, như vậy, nếu là nghiệm qua sau. Chứng minh này lá sen chén là chính phẩm không thể nghi ngờ, ta liền lấy năm trước quốc tế sẽ triển thượng, tiêu kiện những diêu hoa sen đổ rửa bút giá mua tới, như thế nào? Phải biết rằng, tiêu kiện hoa sen đổ rửa bút chính là so cái này lá sen chén có giá trị nhiều, lúc trước thành giao giới vì nhân dân tệ tam thiên ngũ bách vạn, này bút mua bán thật là thấy thế nào như thế nào có lời? Cổ sông dài nghe vậy cũng không hề do dự, lục nhị thiếu ra không cần như thế. Kỳ thật lao đầu nhi cũng muốn biết chính mình cái này hoa sen chén thật giả, nghiệm thượng một nghiệm thì đã sao. Các ngươi từ từ, cổ sông dài nhưng thật ra một cái sấm rền gió cuốn người, mới vừa ứng lục nguồn khanh, liền bế lên hộp gỗ hướng ngoài cửa đi đến. Vừa mới vì cái gì giúp ta? Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nhìn lục nguồn khanh, bên môi rõ ràng mang theo nhu hòa ý cười, tựa như nửa đêm hai tròng mắt lại trầm tĩnh như mực, không có một kia giao động. Lục nôn khanh nhưng thật ra bị bạch ngọc đường vô hình bên trong đạm mạc làm đến ngẩn ngơ, ngày mùa thu ôn nhu con ngươi lại là toát ra một tia bị thương cảm xúc, bạch tiểu thương, ta cho rằng chúng ta đã là bằng hữu, trợ giúp chính mình bạn tốt vốn là theo lý thường hẳn là, ngươi cần gì phải như vậy khách khí đâu. Hắn trong con ngươi tràn đầy chân thành tha thiết, làm bạch ngọc đường không cấm tiếng lòng khẽ nhúc nhích. Có lẽ là nàng tâm bị mai táng lâu lắm đối với người khác đơn thuần kỳ hảo đều sẽ sinh ra một loại bản năng phòng bị đặc biệt là trước mắt cái này họ lục nam nhân ở lục nôn khanh nói ra chính mình tên thời điểm bạch ngọc đường cũng đã có điều phát hiện ở hán nam tỉnh có thể bị tôn sưng vì lục nhị thiếu gia trừ bỏ hào môn lục gia lục nôn khanh còn có thể có ai nàng nhưng không cho rằng đây là một cái trùng tên trùng họ trùng hợp huống hồ còn có kim ngạn hồng kim ngạn linh hai người chính là bởi vì biết Bạch Ngọc Đường mới đối lục nôn khanh có chút mâu thuẫn, hoặc là nói nảng đối những cái đó cái gọi là hào môn con cháu có chút phản cảm. Nhưng là, bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ là Kim Ngạn Hồng huynh muội hai người dương quang ngay thẳng vẫn là lục nôn khanh ôn nhu chân thành tha thiết đều không thể làm Bạch Ngọc Đường sinh ra một tia chán ghét. Có lẽ nhiều mấy cái bằng hữu cũng không tồi. Bạch Ngọc Đường trong đầu bách chuyển thiên hồi, xem ở mọi người trong mắt lại dường như ở cùng lục nôn khanh thâm tình đối diện. Một màn này, tự nhiên là bậc lửa điền điểm cùng kim ngạn linh này hai nữ nhân bắt quái chi hỏa, nhanh chóng ngây xem, nhìn đến kia kêu, kêu một cái mùi ngon. Kim ngạn hồng còn lại là đối lục nôn khinh khác hẳn với bình thường diễn xuất càng thêm kinh ngạc, hắn chưa bao giờ biết tiểu tử này cư nhiên như vậy bình dị gần ui, còn trợ giúp bạn tốt vốn chính là theo lý thường hẳn là, hắn bình thường có thời điểm khó khăn, sao không thấy tiểu tử này như vậy nhiệt tình đâu. Thằng ngãi này rõ ràng chính là thấy sắc nảy lòng tham, xuân tâm đại động. Không biết vì cái gì, nhận thấy được điểm này, kim ngạn hồng trong lòng lại là vô cớ có chút chua sót. Kêu cảm giác, giống như là chính mình vừa mới phát hiện một kiện chân bảo, lại làm chính mình bạn tốt nhanh chân đến trước, không duyên cớ làm người cảm thấy không thoải mái rồi lại. Không thể nơi hà. Kim ngạn hồng chỉ là trong lòng ẩn ẩn mất mát, nhưng có người lại là thật đánh thật hành động phái. Thiết mục đã sớm đối cái này cười cùng đóa hoa dường như nam nhân nhìn không thoát mắt, hiện tại lại nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ không hề chớp mắt nhìn chầm chằm hắn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn trực tiếp đi nhanh kéo dài qua đến hai người trung ương, để lại cho lục nôn khanh một cái hoa lệ lệ bóng dáng. Tỷ thiết mục loạn trọng bạch ngọc đường cánh tay, như vậy rõ ràng là ở làm đúng. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nhất định phải đem tỷ tỷ lực chú ý hấp dẫn lại đây. Tỷ tỷ là của hắn, như thế nào có thể như vậy chuyên chú nhìn người khác? Bạch Ngọc Đường nhìn cái này to con mắt trông mong đôi mắt nhỏ, không khỏi dở khóc dở cười. A một, ngươi làm cái gì? Tỷ tỷ đang ở cùng người ta nói lời nói đâu? Như thế nào có thể như vậy không? Có lễ phép đâu? Bọn họ là tỷ tỷ bằng hữu. Lời này vừa nói ra, Lục Nôn khanh trong lòng không lý do một trận vui sướng, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Nàng rốt cuộc thừa nhận chính mình là hắn bằng hữu sao? Kim ngạn hồng cùng kim ngạn linh hai người thần kinh đại điều, cũng không phát hiện trong đó biến hóa. Nhưng thật ra điền điểm, trong mắt sẹt qua một tia kinh dị, ngắm bạch ngọc đường cùng lục nôn khenh ánh mắt càng thêm ái muội, ánh mắt kia rõ ràng viết ba cái xích la la chữ to, có gian tình. Đúng lúc này, một trận lược hiện trầm trọng tiếng bước chân từ xa tới gần, hấp dẫn mọi người chú ý. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy vẻ mặt chua xót cổ sông dài phùng phương hồ gỗ, chậm rãi đi đến. Căn bản không cần cổ sông dài mở miệng, chỉ cần xem hắn này phó ủ rũ cụt đôi bộ dáng, này kết quả cũng có thể đoán được cái bảy tám phần. Kim ngạn hồng hiển nhiên là nhất tàng không được tâm sự, lập tức lớn tiếng kêu lên, cổ xưa, chẳng lẽ này bác tống như Diêu lá sen chén thật là giả. Ai, cổ xưa thật sâu thở dài, như là muốn đem sở hữu phẫn ứt cùng nhau bài suất, thật không nghĩ tới lão nhân ta đã nửa cái thân mình xuống mồ, còn sẽ gặp phải loại này đục lô sự tình lão đầu nhi ta nghiệm qua, sự thật giống như là vị này bạch tiểu thư nói giống nhau, chén thân là phỏng, chỉ có chén đế nhi là thật sự, giá trị không được mấy cái tiền. Lục ngôn khanh bên môi định liệu trước người tựa hồ đã sớm biết kết quả giống nhau, mở miệng an ủi nói, cổ xưa cũng không cần quá mức thất vọng, chơi này hành, ai không có đánh xem qua đâu. Ngài xem như vậy, tuy rằng này chén là ghép nối ở bên nhau, nhưng cuối cùng phỏng tinh mỹ, phẩm tướng cũng không tồi. Cũng coi như có điểm cất chứa giá trị. Ta ra hai vạn, ngài bán cho ta phải. Lục luân khanh dù sao cũng là cái thương nhân, hắn có thể ở thương trong biển hôn như cá gặp nước, ánh mắt tự nhiên là cực kỳ độc đáo. Này lá sen chén tuy là cao phỏng, nhưng về sau không khỏi không có tăng giá trị không gian, bất quá. Này lá sen chén hiện giờ giá trị nhiều nhất cũng chính là mấy ngàn khối, hắn dùng hai vạn mua tới, cũng tồn bán cổ sông dài một cái mặt mũi tâm tư. Chỉ là, từ 30 vạn đến 2 vạn, này trong đó trinh lệch, vẫn là làm cổ sông dài trong lòng chua sót, lục nhị thiếu già, ngài hảo ý lao đầu nhi liền tâm lĩnh, này lá sen chén ta còn là chính mình lưu trữ, cũng coi như là lưu cái giáo hấn. Nói thật, này thật đúng là lão nhân ta ngần ấy năm tới, ăn lớn nhất một cái mệnh, thật là làm chư vị chê cười. Cổ sông dài rốt cuộc cũng coi như là gặp qua sóng gió người, thực mau liền đem tâm thái điều chỉnh lại đây trên mặt chỉ còn lại tự đáy lòng cảm thán, bạch tiểu thư, ngài có thể liếc mắt một cái nhìn ra này lá sen chén bàn trước, thật là không đơn giản a, lao đầu nhi ta xem như phục, không biết ngài có thể hay không để lộ một chút sư thừa người nào đâu, tiếp thượng, cổ sông dài rốt cuộc cũng coi như là gặp qua sóng gió người, thực mau liền đem tâm thái điều chỉnh lại đây, trên mặt chỉ còn lại tự đáy lòng cảm thán, bạch tiểu thư. Ngài có thể liếc mắt một cái nhìn ra này lá sen chén bằng trước, thật là không đơn giản à, lao đầu nhi ta xem như phủ. Không biết, ngài có thể hay không để lộ một chút sư thừa người nào đâu. Cổ sông dài như thế dứt khoát thừa nhận chính mình đục lỗ, này phân lòng dạ nhưng thật ra làm bạch ngọc đường tâm sinh hảo cảm, nàng nhu cười, lại là mang theo vải phần tường vi hàm lộ thẹn thùng, cổ tiên sinh, ta hiện tại là Hán Nam Đại học sinh viên, niệm đến là khảo cổ hệ. Không có gì nhập môn láo sư, đại, sinh viên, con khảo cổ hệ, cổ sông dài kêu lên cái dị, trong mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới. Phải biết rằng, ở đồ cổ cái này trong vòng có một cái công nhận chân lý, nếu muốn việc học có thành tựu cần thiết có một vị tốt láo sư, ngay cả lục nôn khanh như thế thiên phú chắc tuyệt nhân vật cũng là theo rất nhiều chuyên gia học tập lúc sau, mới có được hiện tại thành tựu Bạch Ngọc Đường bất quá là một học sinh bình thường. Liên tính là khảo cổ hệ thì thế nào? Chẳng lẽ hiện tại tố chất giáo dục trình độ đều đề cao đến loại trình độ này? Lục nôn khanh cùng kim ngạn hồng đám người cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh. Kim ngạn linh ngầm vỗ vô, vô điền điểm cánh tay, nhỏ giọng hỏi, ai, hai người các ngươi tốt như vậy, ngươi cũng nên là khảo cổ hệ đi, chẳng lẽ ngươi cũng lợi hại như vậy? Ta dựa, đường đầu, ngươi cho rằng khảo cổ hệ thật như vậy như bẻ, lợi hại cái con khỉ a này nha chính là một quái thai hảo sao? Điền Điềm vương nữ trợn trắng mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường ánh mắt thập phần u hoán, như vậy rõ ràng là đang nói, tỷ muội, ngươi giấu đến ta hảo khổ a, cư nhiên thâm tàng bất lộ, quá không nghĩa khí đi. Không nghĩ tới Điền Điềm lời này, nhưng thật ra khơi dậy mọi người cộng minh. Bạch Ngọc Đường bản lĩnh hiển nhiên không phải sách vở thượng được đến, hơn nữa nàng tuổi, vậy chỉ có một loại giải thích, nàng là một thiên tài, nghiên cứu đổ cổ thiên tài. Phần 6. Không thể phủ nhận, ở đâu một hàng đều sẽ có thiên tài tồn tại, Bạch Ngọc Đường hiển nhiên chính là trong đó nhân tài kết xuất, vẫn là quái thai cấp nhân vật. Cổ sông dài ho nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía Bạch Ngọc Đường ánh mắt rất giống là gặp được một kiện trên đời nổi tiếng kỳ chân, hiện tư như là một đóa lay động cốc hoa, ha <laughs> ha, cái kia. Bạch Tiểu Thư, ngươi không phải có vật kiện muốn cho lão đầu nhi cấp trưởng trưởng mắt sao, lấy ra tới đi. Làm chúng ta đoàn người mở rộng tầm mắt Đã biết Bạch Ngọc Đường năng lực Cổ sông dài đối nàng thật là tràn ngập chờ mong Trong mắt tràn đầy xem hậu bối vui mừng chi tình Cổ sông dài lời này Xem như nhắc nhở mọi người Kim ngạn hồng đám người sôi nổi một trận thúc dục Bạch Ngọc Đường cũng không làm ra vẻ Đạm đạm cười Đem khăn tay chung mặt Ngọc Hàm ve đem ra Cổ sông dài lập tức thật cẩn thận tiếp nhận Bắt được kính lút hạ tinh tế đánh giá Này vừa thấy dưới lại là không bao giờ có thể rời đi ánh mắt, đây là chính tông đời nhà Hán Mặc Ngọc ve a. Hiện giờ khai quật ngọc hàm ve đều lấy màu trắng chiếm đa số, Mặc Ngọc hàm ve thật sự là khó được, này Mặc Ngọc hàm ve tuy rằng bao tương cùng thâm sắc đều không được tốt lắm, nhưng là nếu là ngày sau bàn bàn, rất có tăng giá trị không gian a. Cổ sông dài rõ ràng cực kỳ yêu thích, không để bụng hỏi một câu, Bạch tiểu thư, này Mặc Ngọc hàm ve Ngươi là bao nhiêu tiền đảo trở về, thế nào cũng đến mười tới vạn đi. Bạch Ngọc Đường còn không có tới kịp nói chuyện, ở một bên đã sớm hưng phấn đến không được điền điểm cùng tiêm máu gà giống nhau, cơm nói, mười tới vạn. Chúng ta mới hoa năm trăm, hơn nữa thứ này vẫn là vật kèm theo. Lời này vừa nói ra, ngay cả lục nôn khanh đều không thể bình tĩnh, mọi người trong lòng chỉ có một ý tưởng, bán ra thứ này người đầu làm môn tễ. Cổ sông dài nghe vậy hơi hơi sướng sốt, Nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc, chỉ là cảm khái liên tục ai, bạch tiểu thư không riêng nhãn lực siêu quần, vận khí cũng là phi thường người có thể cập, không bằng, thứ này ngươi liền bán cho lão nhân ta đi, một là ta thật sự thích, nhị đâu cũng dính dính ngươi số phận, ta ra 50 vạn, ngươi xem thế nào. Cổ xưa, ngài cũng đừng cùng ta đoạn, ngài cũng biết ta đối cổ ngọc yêu sâu sắc, này mặc ngọc hàm ve màu sắc như thế khó được, ngài lao liền giúp người thành đặt đi. Ta ra 60 vạn. Bạch Ngọc Đường còn không có đáp ứng, Lục Nôn Khanh lại là mở miệng cho hồ, một mở miệng liền bỏ thêm 10 vạn bảng giá. Cổ sông dài tự nhiên là nhìn ra Lục Nôn Khanh nhất định phải được, nhưng là, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Ta ra 65 vạn, Lục nhị thiếu ra, ngươi nơi đó hảo đồ vật không ít, cần gì phải cùng ta lão đầu nhi tranh đâu. Lời nói cũng không thể nói như vậy Lục Nôn Khanh thân sĩ cười. Tựa như ngày mùa thu đôi mắt lại là cực kỳ cường thế, cổ xưa, ngài liền bán ta cái mặt mũi đi, thứ này đối ta ý nghĩa bất phàm, ta trí tại tất đác, 70 vạn. Cổ sông dài cũng là cái coi nhãn lực, vừa nghe đến lục ngôn khanh nói ý nghĩa bất phàm 4 chữ, liền biết lục ngôn khanh đối bạch ngọc đường sắc thật là thượng tâm tư, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thư yêu thích, Huống hồ luận tài lực, hắn khẳng định là tranh bất quá lục ngôn khanh. Cổ sông dài cực kỳ không tha nhìn mặt ngọc hàm ve liếc mắt một cái, lúc này mới đưa tới lục ngôn khanh trên tay, tính, xem ra này đồ vật chú định cùng ta vô duyên, ai, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi hảo hảo quý trọng đi. Bạch ngọc đường sắc mặt đạm nhiên nhìn này hai người đẩy tới làm đi, trong lòng âm thầm phỉ bán, này giống như là nàng đồ vật đi, nàng cái này chủ nhân còn chưa nói muốn bán, này hai người tranh cái gì tranh. Bất quá! 70 vạn cái này giá cả thật đúng là thực sự làm nhân tâm động a Bạch tiểu thư, ngươi xem cái này giá như thế nào? Nếu không đủ, ta còn có thể lại thêm. Lục nôn khanh chuyển hướng bạch ngọc đường, cười tiếp kêu, kêu một cái nhu tình đưa tình. Không, đủ rồi, dựa theo thị trường tới nói, này mặc ngọc hàm ve nhiều nhất giá trị 60 vạn, lục tiên sinh ra giá 70 vạn, ta tự nhiên là cao hứng. Bạch Ngọc Đường sạch sẽ lưu loát từ trong bao lấy ra một chương thẻ ngân hàng, đưa cho lục nôn khanh, nhàn nhạt cười nói, đem tiền đánh này chương tạp thượng là được. Bạch Ngọc Đường này một phen không chút nào làm ra vẻ biểu hiện, làm lục nôn khanh cùng kim ngạn hồng bọn người là một trận lau mắt mà nhìn. Đối mặt tiền tài, thả luôn chính mình yêu thích, nhưng lại không hưng phấn không chương dương, không cao ngạo không nóng nảy, trầm tĩnh mà chống đỡ liền tính là đại gia tộc ra tới cũng rất khó có nảy phân khí độ trí tuệ. Lục nôn khanh đối bạch ngọc đường thân phận càng thêm tò mò, hắn tiếp nhận thẻ ngân hàng, trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu. Bạch tiểu thương, chúng ta đã là bằng hữu, ngươi kêu ta lục tiên sinh khó tránh khỏi khách khí, không bằng đã kêu nôn khanh đi, ta liền kêu ngươi tiểu đường. Tiểu đường, ơn, cái này kêu pháp có vẻ thân thiết, ta không ra hỏa này như vậy buồn nôn, dù sao ta so ngươi đại. Ngươi đã kêu ta một tiếng kim nhị ca đi. Kim ngạn hồng cũng đi lên xem náo nhiệt, một khuôn mặt cười so ánh mặt trời còn muốn sẵn lạ. Kim nhị ca, nôn khanh. Bạch ngọc đường nhàn nhạt gật gật đầu, xem như tán thành loại này cách gọi. Kim ngạn linh thấy vậy cũng ván bạch ngọc đường cánh tay, thế nào cũng phải bạch ngọc đường kêu nàng tiểu linh mới hảo, mọi người lại là một phen cười đùa. Lục luôn khanh làm việc hiệu suất tự nhiên không tầm thường, thực mau liền chuyển khoản hoàn thành. Bạch Ngọc Đường nhìn một chút tin nhắn nhắc nhở, kia 5 cái chói lọi trứng ngống, thật đánh thật ở nhắc nhở nàng, liền như vậy ngắn ngủn trong chốc lát, chính mình tài khoản liền nhiều 70 vạn, liền tính đạm nhiên trầm tĩnh như nàng, cũng khó tránh khỏi sẽ có một tia kích động. Tỷ muội à, ta hiện tại chính là hồng quả quả ghen ghét ta, thế nào, lập tức tránh nhiều như vậy tiền, có phải hay không phải hảo hảo mời ta xoa một đốn a? Điên niềm cũng sẽ không cùng Bạch Ngọc Đường khách khí vừa lên tới chính là Minh thể Bạch Ngọc Đường biết rõ điền điểm này đồ tham ăn bản tính, vừa định đáp ứng xuống dưới. Lục Nôn Khanh lại là ôn nhu mỉm cười nói nói, dù sao đã là giữa trưa, không bằng đại gia cùng nhau đi. Hôm nay ít nhiều tiểu đường, ta mới được đến tốt như vậy đồ vật, hôm nay giữa trưa này đốn tính ta, ta thỉnh đại gia đi phúc mãn viên ăn cơm, thế nào? Có lục đại ca thỉnh đại gia tự nhiên là hảo A. Bất quá kim ngạn linh một đôi ánh khí mắt to ở lục nôn khanh cùng bạch ngọc đường trên người đổi tới đổi lui, diễn ngược nói, lục đại ca, trước kia sao không gặp ngươi có loại này đoạt đơn nhiệt tình đâu, thật là, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy để ý người khác túi tiền đâu. Kim ngạn linh thoại bản là trêu ghẹo, lại là chọc vẫn luôn trầm mặc thiết mục trong lòng không mau. Thì, A mục đã đói bụng. Thiết mục đem điền điểm sinh sôi tệ đến một bên, ôm bạch ngọc đường cánh tay, nói bị khuất nhìn thấy một màn này, lục luôn khanh ánh mắt hơi hơi cứng lại, ngay sau đó khôi phục nguyên trạng, thân sĩ nói, kia chúng ta này liền đi thôi, từ từ. bạch ngọc đường lại là chấn an vô vô thiết mục ngu bàn tay, ôn nhu nói, a mục, ngươi lại nhẫn lại một chút, tỷ tỷ còn có chút việc yêu cầu xử lý. ân. thiết mục hiểu chuyện gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa. bạch ngọc đường lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía cổ sông dài, cổ tiên sinh. Ta tưởng thiền toái ngài giúp ta cái tiểu đội. Bạch tiểu thư cứ nói đừng ngại, nếu là ta khả năng cho phép, nhất định đem hết toàn lực. Cổ sông dài rất là tò mò, Bạch Ngọc Đường muốn cho hắn băng là cái gì? Chuyện này đối với cổ tiên sinh tới nói, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta hy vọng ngài có thể đem cái này mặc Ngọc Hàm ve lấy 70 vạn giá cả bán đi sự tình, tuyên dương đi ra ngoài, tận lực làm cho cả cổ hà trường nhai người đều biết. Này mặc ngọc hàm vẽ là làm vật kèm theo bị đào trở về, đương nhiên, cái này quá trình tốt nhất không cần để lộ ta cùng lục tiên sinh thân phận, chỉ cần làm bán cho chúng ta đồ vật người nọ biết là được. Nói đến này phần thượng, cổ sông dài nếu là lại không rõ, đó chính là ngốc tử. Bạch ngọc đường rõ ràng chính là muốn đem cái kia bán đồ vật người hướng chết hô A. Tiếp thượng, bạch ngọc đường rõ ràng chính là muốn đem cái kia bán đồ vật người hướng chết hô A. Ở cổ Hà Trương Nhai được lố có, đem giả đồ vật bán trở thành sự thật đồ vật có, đem thật đồ vật sai trở thành giả đồ vật cũng có, nhưng là đem thật đồ vật trở thành vật kèm theo đưa ra đi thật đúng là không có. Hắn có thể tưởng tượng, này tin tức vừa ra đi, cái kia bán đồ vật người ở cổ Hà Trường nhai thanh danh đã có thể vang rội. Vớt đi thanh danh vừa nói, chỉ cần là này 70 vạn tổn thất, cũng thật sự là làm người hộp máu không thôi, thật thật là đủ người uống một hồ. Cái kêu bán đồ vật người nghe thấy cái này tin tức, không thượng bệnh viện nằm hai ngày, liền tính tốt. Bạch ngọc đường này tiểu cô nương nhìn tú Mỹ nhu huyển, phong hoa tuyệt đại, này vừa ra tay, cũng thật đủ tàn nhẫn nha. Cổ sông dài nghĩ vậy nhi, chỉ cảm thấy cả người lạnh cam cam, mồ hôi lạnh nhất thời liền run dưới, ngự khí không khỏi cẩn thận rất nhiều, sợ đắc tội vị này cô nãi nãi, ha ha, bạch tiểu thương, ngày cùng này bán ra có phải hay không? có cái gì thù hận, không phải. Ta là nói qua tiết ta. An tiết. Bạch Ngọc Đường nhìn cổ sông dài liếc mắt một cái, bên môi gợi lên một mặt như có như không ý cười, khỏe mắt biên lệ trí hồng càng thêm quyến rũ bắt mắt. An tiết còn nói không thượng, chỉ là lời hắn nói có chút không hợp tâm ý của ta, cho nên, ta yêu cầu giúp hắn sửa lại một chút. Bạch Ngọc Đường nói nhẹ nhàng, mọi người nghe được mồ hôi lạnh tần ra, này nha chỗ nào là sửa lại a Rõ ràng là đoạn nhân sinh lộ a. Lục nôn khanh nhìn giờ phút này Mỹ như yêu tinh bạch ngọc đường Chỉ cảm thấy cả người máu giống như lửa đốt sôi trào lợi hại Một lòng lần đầu tiên sinh ra không chịu khống chế cảm giác Phần 7 Kim ngạn hồng hai anh em trong lòng tắc đồng thời nhảy ra một ý niệm Tuyệt đối không thể đi theo nha đầu làm đối Hố khởi người tới quá độc ác Giờ phút này Nhất viên mãn đương thuộc địa điểm Này phi nữ trong lòng sảng khoái không thôi Có người cháo cảm giác chính là hảo a, nhà mình tỷ muội ra tay vẫn là như vậy nha hiểm xảo trá, giết người không thấy máu. Bội phụ, bội phụ. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, cổ sông dài là run run rẩy rẩy tiếp được cái này quang vinh nhiệm vụ, đầy mặt tươi cười tiến đi này đàn đại ca đại tỷ. Bạch Ngọc Đường đám người gia minh cổ hiền, cũng không như thế nào trì hoãn, đoàn người minh mông quần cuộn sát đi Phúc mãn viên. Phúc mãn viên là Lâm Thương thị duy nhất một nhà năm sao cấp tiệm cơm. Nơi này trang hoàng tự không cần phải nói, cực kỳ xa hoa đại khí, trước cửa bãi hai chỉ kỳ lân thú, ngụ ý ngũ phúc lâm môn. Vừa vào cửa, ánh vào mi mắt đó là một cái loại nhỏ suối phun, suối phun trung ương ngồi sổn một con ngọc sắc thiềm thừ, khẩu hàm đồng vàng, ngụ ý tiền vô như nước, suối phun chung quanh bãi giá trị xa xỉ bồn hoa, toàn bộ đại sảnh kim bích huy hoàng, nóc nhà trình màu lam nhạt, này thượng tường vân trôi nổi, có chứa đôn hoàng phục cổ ý cảnh hiện thực cùng cổ điển kết hợp tương đương hoàn mỹ. Như vậy tiệm cơm tự nhiên không phải ai đều tiêu phí đến khởi, bình dân dân chúng vào nơi này không thiếu được muốn một phen quan vọng, nhưng là lục nôn khanh vẫn luôn ở không dấu vết quan sát đến bạch ngọc đường ba người, tưởng từ một ít dấu vết để lại giữa cân nhắc ra bọn họ thân phận, mặc kệ là thiết một tuấn mị thu cùng, bạch ngọc đường tuyệt thế phong tư, đều không thể là đơn giản nhân vật. Nhưng hắn đầu vóc chung lại cố tình chính là không ai vật có thể cùng bọn họ đối thượng hào. Nói thật, hắn sơ nghe Bạch Ngọc Đường tên thời điểm, cũng từng liên tưởng đến Bạch ra cái kia quá cố bạch cẩm minh nữ nhi, bất quá, nghe nói cái kia nữ tử mặt mà xinh màu đỏ bớt, bộ dạng thập phần xấu xí, còn bị tiêu ra từ hôn. Lục ngôn khanh là như thế nào cũng không thể đem trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử cùng xấu xí hai chữ hỏa thượng đẳng hào, như vậy một nữ tử. Là cái nam nhân đều sẽ không buông tay, tiêu dập tông sẽ từ hôn, trừ phi là náo tàn. Cho nên ý tưởng này mới vừa một ngôi đầu, liền bị hắn ngạnh sinh sinh chặt đức. Hiện tại lại xem bạch ngọc đường ba người kia phó vững vàng đạm nhiên, như nhập chính mình ra môn thản nhiên thái độ, lục nôn khanh càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, này ba người khẳng định là đại gia tộc ra tới, nói không chừng là tỉnh ngoài người đâu. Hắn nào biết đâu rằng, bạch ngọc đường đạm nhiên. Là bởi vì nàng bản tính như thế, điền điểm chấn định, là bởi vì nhà nàng là bạo phát hộ, thấy nhiều không trách, thiết mục không phản ứng, thuần túy là bởi vì thằng nhãi này trong đầu thiếu căn huyền, đối với trừ bỏ bạch ngọc đường bên ngoài hoàn cảnh làm như không thấy. Mặc kệ nói như thế nào, trời xuôi đất khiến giới, ngẫu nhiên nhóm lục nhị thiếu cứ như vậy hoa lệ lệ hiểu lầm. Lục nhị thiếu ra, ngạn hồng thiếu ra, ngạn linh tiểu thư, các ngươi chính là hảo chút thời gian không có tới phòng vẫn luôn cho các ngươi bị đầu, mau mang lục nhị thiếu ra bọn họ qua đi. Đại đường giám đốc vừa thấy đến lục nôn khanh đám người, lập tức đầy mặt nhiệt tình, hấp tấp an bài lên. Ai ngờ bạch ngọc đường mấy người đang định lên lầu, lại là cùng một đám người đang ở xuống lầu người đụng phải cùng nhau. Bạch ngọc đường không khỏi ánh mắt lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng, này thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp. người tới đúng là bạch ngọc xuyên, bạch ngọc lãng cùng bạch ngọc ánh ba người. giờ phút này. Này ba người chính vây quanh một cái nam tử, vẻ mặt siềm sắc nói nói cười cười đi xuống dưới. Một màn này, làm bạch ngọc đường thập phần kinh ngạc, phải biết rằng bạch ngọc xuyên cùng bạch ngọc lãng kia tuyệt đối là đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu nhân vật, ngày thường vinh váo tự đác, làm sao bổi người gương mặt tươi cười. Còn có cái kia bạch ngọc ánh, vẫn luôn là một bộ tiểu gia bích ngọc khuê tú bộ dáng, hiện tại nàng trên mặt lại là xuân tình dặn rào, cả người hận không thể dán đến cái kia nam tử trên người. Thật thật là kỳ quái. Chẳng lẽ hán nam tỉnh còn có bạch gia thiếu ra tiểu thư yêu cầu lấy lòng nhân vật. Xuất phát từ to mò, bạch ngọc đường chiều cái kia bị vây quanh nam tử nhìn lại. Vừa thấy dưới, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy kia nam tử 1,8 nhiều cái đầu, dáng người thon dài đĩnh bạn, vai rộng eo tế, thành tiêu chuẩn đảo tam rất trạng, có vẻ tinh trắng mà lại gợi cảm. Nhưng hắn một khuôn mặt lại là cực kỳ tiểu xảo tinh xảo, làn da bạch như mỹ ngọc đôi mắt giống như thiêu đốt ngôi sao, nhảy lên nhiệt tình trương dương hoa hỏa. hắn môi liền tính là không cười khi, cũng sẽ hơi hơi dơ lên. một đôi mê người má lún đồng tiền như ẩn như hiện, vì này trương tươi đẹp khuôn mặt lại bằng thêm vài phần xuân ý. một đầu hơi cuốn trung tóc dài lại xứng với rất có anh luân phong trang điểm, làm cái này nam tử toàn thân đều tràn ngập một loại lãng mạn hơi thở, động lòng người tình cảm. nhìn trước mắt cái này nam tử, bạch ngọc đường không tự giác liền nghĩ tới lục Luân khanh. Này hai người khí chất không thể nghi ngờ đều là tươi đẹp ôn nhu, nhưng lại dường như Xuân Hoa Thu Nguyệt, một cái sáng như chiều Hoa, một cái tĩnh như Lan Chi, thật sự là Minh Châu Mỹ Ngọc, các thiện thắng tràng. Như vậy khí chất xuất chúng nam tử, khó trách vừa lên tới liền bắt hoạch Bạch Ngọc Ánh Phương Tâm. Ú, này không phải Lục Nhị Công Tử sao, hôm nay thật đúng là xảo, cư nhiên gặp phải Lục Nhị Công Tử. Bạch Ngọc Xuyên vừa thấy đến Lục Nguồn Khanh, trong mắt lập tức xẹt qua một đạo tối tăm. Cả người tựa hồ đột nhiên gian liền biến thành gà trống chung chiến đấu cơ. Đồng dạng đều là thích phong hoa tuyết nguyệt, nhân ra lục ngôn khanh đã bị bầu thành hán Nam tỉnh 10 đại kiệt xuất thanh niên, còn thành cái gì chó má chuyên gia, mà hắn đã bị mọi người gọi bại gia tử, dựa vào cái gì nha? Bạch Ngọc xuyên bởi vậy, trong lòng cực độ khó chịu, hoặc là nói đúng lục ngôn khanh thập phần ghen ghét càng vì chuẩn xác. Hắn muốn di tưởng ở người kia trước mặt hảo hảo nhục nhã lục ngôn khanh một đốn. Ra một ngụm ác khí, không thành tưởng liếc mắt một cái ngắm tới rồi đứng ở lục ngôn khanh bên người Bạch Ngọc Đường. Nhất thời, Bạch Ngọc xuyên cả người một trận ngốc lăng, hư hư thực thực si ngốc, giống như tam hồn cũng chưa bậy phách, Bạch Ngọc lãng cũng hảo không đến chỗ nào đi, cùng nhà mình ca ca một cái đứa hạnh. Bạch Ngọc Đường mày đẹp nhíu lại, trong lòng kinh nghi, không thể nào, chẳng lẽ này hai cái ngu ngốc có thể nhận ra ta tới. Ai ngờ kia hai người phục hồi tinh thần lại. Lại là phía sau tiếp trước, ra vẻ phong lưu hướng nàng nói, vị này tiểu thư mỹ lệ, không biết chúng ta có hay không cái này vinh hạnh, cùng ngươi cậu tiến bữa tối đâu. Phúc! Bạch Ngọc Đường bị này hai hóa mặt dạy vô sỉ nói làm đến buồn nôn, không khỏi âm thầm hơi bực, chính mình thật đúng là đánh giá cao các nàng chỉ số thông minh. Vốn dĩ lục nôn khanh lười đến phản ứng Bạch Ngọc Xuyên, nhưng là nhìn đến Bạch Ngọc Xuyên hai anh em đem chủ ý đánh tới Bạch Ngọc Đường trên người. Ngày mùa thu ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, Ngọc Xuyên thiếu ra, vị tiểu thư này là ta khách nhân, mong rằng các ngươi tự trọng. Có nghe thấy không, một chút nhãn lực dũng sĩ đều không có, chúng ta chính là tới nơi này ăn cơm trưa, còn bữa tối. Thật là hết muôn ăn. Kim ngạn linh đối này hai tên gia hỏa chính là một phân hảo cảm đều không có, nói chuyện tự nhiên là nửa điểm tình cảm đều không lưu. Ta nhưng thật ra ai đâu, nguyên lai là Kim gia tư sinh nữ a Ừ, còn không phải là vào kim gia gia phả, thật đúng là đường chính mình là tiểu thư. Bạch Ngọc Xuyên huynh đệ luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, căn bản chướng mắt kim gia huynh muội, xuất khẩu đó là châm trọng. Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Bạch Ngọc Xuyên nói hiển nhiên chạm đến kim gia huynh muội nghịch lần, kim ngạn hồng nhất thời liền loát cánh tay vãn tay háo chừng nổi lên đôi mắt. Cái này nhưng đem Bạch Ngọc Xuyên cùng Bạch Ngọc lãng hai người hoảng sợ, bọn họ như thế nào đã quên. Trước mắt người này chính là một cái chính cống hỗn đảng, nếu là đánh lên tới, có hại khẳng định là bọn họ. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Anh tiểu kiểu nhu nhu thanh em đột nhiên cắm tiến vào, đại ca, nhị ca, đừng quên, chúng ta chính là có khách nhân ở. Bạch Ngọc Anh nói lời này thuần túy là tưởng cảnh cáo chính mình lao ca, không cần làm được quá khác người, cho chính mình khách nhân chừa chút ấn tượng tốt, ai ngờ lời này giống như là đánh thức Bạch Ngọc Xuyên giống nhau. Bạch Ngọc Xuyên cả người sống lưng lập tức liền thẳng thắn bài phần, tiêu ngạo chỉ vào cái kia xa lạ nam tử nói, hôm nay bản công tử có khách nhân, người đến cùng các ngươi lại nhảy, nhìn thấy không có, vị này chính là 49 trong thành lại đây, không phải các ngươi chọc đến khởi nhân vật, thức thời nhanh lên đường đường, nói cách khác. Bạch Ngọc Xuyên nói còn chưa nói xong, cái kia xa lạ nam tử đột nhân động, hắn ba bước cũng làm hai bước đi đến Bạch Ngọc đường trước mắt. Một đôi sáng như xuân hoa trong mắt lại là rực rỡ mùa hoa, vị tiểu thư này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào đã gặp mặt? Tiếp thượng, vị tiểu thư này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào đã gặp mặt? Xa lạ nam tử lời này vừa ra, trực tiếp bị mọi người khinh thường, đại ca, hiện tại loại này đến gần phương pháp không khỏi quá ô, ô đi. Bạch Ngọc Xuyên, Bạch Ngọc Lãng huynh đệ trong lòng hơi hơi khẩn trường, tiêu to không ổn vị công tử này ra sẽ không cung coi trọng cô nàng này đi. Lục luôn khanh các nàng không biết cái này nam tử thân phận, bọn họ chính là rõ ràng thật sự à. Người này ở Kinh Thành cũng là chính công thái tử đảng, bọn họ căn bản đắc tội không dạy nổi, nhưng là, chơ mắt mà đem như vậy một gốc cây nũng nịu tuyệt thế hảo cải trắng chắp tay nhiều người, cũng thực sự làm cho bọn họ trong lòng lấy mau à. Bạch Ngọc Ánh không có công phu để ý tới chính mình kia hai cái rồi dám vạn phần ngu ngốc kaka. Nàng nhìn xa lạ nam tử trong mắt nghiêm túc biểu tình, chỉ cảm thấy một trận nóng lòng. Đối trước mắt cái này đột nhiên toát ra tới tuyệt sắc nữ tử mạc danh trắng ghét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa thang lầu một trận an tĩnh, mọi người đều đang chờ Bạch Ngọc Đường trả lời. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trước mắt cái này ngọc diện hàm xuân nam tử, hắn hai mắt sáng như ngôi sao, bên trong có kinh diễm có kinh ngạc, có nghi hoặc, lại duy độc không có dối trá cùng nói dối. Phần 8. phảng phất hắn thật sự cùng nàng đã gặp mặt, chỉ là bạch ngọc đường trong lòng minh bạch, nàng là tuyệt chưa thấy qua trước mắt nam tử. Bạch ngọc đường lẳng lặng liếm hạ đôi mắt, lại dương mắt ghi, đã là một mảnh ẩn nhu xinh đẹp, thực xin lỗi, ngươi khả năng nhận sai người, ta không nhớ rõ có gặp qua ngươi. Bạch ngọc đường lời này làm có người yên tâm, có người than gia khí, nhưng là trước mắt cái này xa lạ nam tử lại rõ ràng không muốn như vậy thiện bãi cam hưu, trong mắt hắn nghi hoặc càng hơn tiểu thư không biết ngươi có thể hay không nói cho ta tên của ngươi đâu bạch ngọc đường nghe vậy không giấu vết ngắm bạch ngọc xuyên huynh muội ba người liếc mắt một cái lúc này mới trầm tĩnh nói ta họ bạch bạch xa lạ nam tử mày không khỏi nhăn lại qua một hồi lâu mới chậm rãi ra hắn ra một khuôn mặt thay tươi đẹp miệng cười thoáng chốc ánh mặt trời chiếu khắp Đầy vườn sắc xuân, bạch tiểu thư, có lẽ là ta đường đột, nhận sai người, bất quá, ta xem ngươi thật sự thực quen mặt, không bằng đại gia làm bằng hữu, tự giới thiệu một chút, ta kêu công tôn hách nhân. Đứng ở công tôn hách nhân bên cạnh bạch ngọc ánh, cơ hồ bị hắn tươi cười hoảng hoa mắt, trong mắt không khỏi xẹt qua một mặt cao giận. Bạch ngọc xuyên, bạch ngọc lãng tâm nói, hỏng rồi. Điên điềm, kim ngạn linh hai chỉ bà tám nói rõ ở một bên xem diễn. Kim Nạn Hồng cùng Lục Nôn Khanh cùng hai người sắc mặt không tốt. Nhưng thật ra thiết mục, nhìn xa lạ nam tử thẳng ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường trong lòng bất mãn, lại muốn đi nhanh đi ra, lại bị Bạch Ngọc Đường tiền chi người sớm giác ngộ ngăn cản xuống dưới. Công Tôn Hách Nhân Bạch Ngọc Đường giờ phút này chỉ cảm thấy buồn cười, đây là tên của ngươi. Đúng vậy đúng vậy Công Tôn Hách Nhân gật đầu như gà con mổ thóc, tên này thật là nói thẳng ra bản công tử bản chất ta, ta thật là một cái người To ta. Nhìn công tôn hách nhân kia phó cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng khoe khoang bộ dáng mọi người không khỏi sắc mặt run rẩy đồng thời sinh ra một loại hiểu ra, thứ này chính là một cái khoác mỹ nhân ra tao bao à. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy khỏe mắt giật tăng tăng, trong lòng lười đến cùng người này nhiều làm gốc mắt, nhàn nhạt cười nói, công tôn tiên sinh, trên thế giới này cũng không phải là tên gọi hách nhân, liền nhất định là người tốt, thú hồ, ta không thói quen cùng vừa mới gặp mặt người làm bằng hữu Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, tai kiến. Bạch Ngọc Đường nói xong, liền lôi kéo thiết một tay, xuyên qua công tôn hách nhân, hướng trên lầu đi đến. Điên điềm cùng Kim Ngạn Hồng Huynh muội đi nhanh đuổi kịp, không thèm để ý tới Bạch Ngọc Xuyên đám người. Nhưng thật ra lục ngôn khanh, hướng về phía Bạch Ngọc Xuyên đám người cười, ôn hỏa có lê nói, Ngọc Xuyên thiếu già, Ngọc Lạng thiếu gia, nếu chúng ta các có khách nhân, cũng không tiện cho nhau quấy rầy, quấy rầy từng người hứng thú liền không hảo. Lục Nôn Khanh cùng thanh âm rõ ràng ấm ấm áp áp, lại hỗn loạn này một cổ tử hắn ý, Bạch Ngọc xuyên rõ ràng từ hắn kia lịch sự văn nhã tơ vàng mắt kính thượng nhìn một loại mạc danh lẫm quang, làm người không thở nổi. Nhưng thật ra cái kia Công Tôn Hắc Nhân chẳng hề để ý ngó Lục Nôn Khanh liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, thẳng ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc đường đi xa bóng dáng, trong mắt chớp động phức tạp qua mang. Phong nội, Tiểu Đường, ngươi thật sự chưa thấy qua cái kia Công Tôn Hắc Nhân? Ta nhìn. Hắn nói giống như không phải giả. Mông vừa mới dính vào sofa, kim ngạn linh liền triển khai một bộ bắt quái tư thế. Chính là, chính là, ngẫu nhiên xảy ra hiện ngươi cái này hảo buồn hưu bí mật giống như càng ngày càng nhiều a. Điên điêm cũng ở một bên nhi bất mãn phụ hòa nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm bạch ngọc đường. Bạch ngọc đường bị nàng hai nhìn chầm chầm đến bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy nhân sinh nhất bất hạnh sự chính là giao cho có được phạ phạ giặt tỷ tiềm lực tổn hữu. Ta thật sự không quen biết hắn. Bạch Ngọc Đường lười nhát trở về một câu, trong lòng nhớ tới công tôn hách nhân kia mang theo nghi hoặc hai mắt, trong lòng lại là mạc danh có chút quay cuồng Kim ngạn hồng tùy tiện đổ ly rượu vang đỏ, như uống dường như rót hai khẩu, thanh âm hơi có chút căm giận ta xem kia tiểu bạch kiểm chính là cố ý lại đây đến gần. Có thể cùng Bạch Ngọc xuyên cùng Bạch Ngọc lãng kia hai huynh đệ quẹ với nhau, có thể có cái gì hảo hóa. Thiết Mộc huynh đệ, ngươi nói có phải hay không? hừ tiếp cận tỷ tỷ nam nhân đều không phải thứ tốt. Thiết Mộc ôm ôm nói, như vậy dầu dĩ, cục lốc, thật sự phân đáng yêu. Ngươi A. Bạch Ngọc đường xoa xoa Thiết Mộc đỉnh đầu, cười sùng nịch. Lục luân Khanh nhìn Bạch Ngọc đường cùng Thiết Mộc hỗ động, trên mặt ôn nhu tươi cười ngừng lại một chút. Ngay sau đó khôi phục như thường, tiểu đường, vừa mới cái kêu công tôn hách nhân không đơn giản, ngươi phải cẩn thận một chút, bất quá, hắn tựa hồ đối với ngươi không có gì ác ý. Hắn đang nói, phòng nhi đại môn bị đẩy ra, mười mấy tên người phục vụ nối đuôi nhau mà nhập, mang lên từng đạo tinh mị món ngon. Được rồi, Luca, liền ngươi rong rải, chạy nhanh ăn cơm đi, ta chính là đói lạ. Kim ngạn hồng la lên một tiếng, liền nhào hướng bàn ăn còn không có còn phải cập động đũa, lại bị thiết mục một, một bàn tay chặn lại tới. Cùng lúc đó, thiết mục một, một cái tay khác đem chiếc đũa đưa đến bạch ngọc đường trong tay, cẩn thận vì nàng bày đồ ăn, lúc này mới chính mình ăn ngấu nghiến ăn lên, toàn song không để ý tới người khác ánh mắt. Nói thật, này một đạo nhi thượng, mọi người đã đối thiết mục đem bạch ngọc đường tôn thở thái độ thấy nhiều không trách, nhưng là, thấy như vậy một màn, vẫn là hung hăng kích thích mọi người thần kinh. Chờ đến phục hồi tinh thần lại khi, thiết mục đã là gió cuốn mây tan, đặc biệt là trên bàn thịt đồ ăn, cơ hồ có một nửa nhi đều gặp độc thủ, thẳng xem kim ngạn hồng mặt mày run dậy, thất khiếu bốc khói. Người này khối đầu gỗ, xuống tay cũng quá tàn nhẫn. Ai, kia nói đồ ăn là ta yêu nhất, cấp láo tử chừa chút nhi. Thoáng chốc, toàn bộ bàn ăn biến thành chiến trường, lục nôn khanh hòa điền ngọt kim ngạn linh ba người xem chính là trận mắt há hốc mồm. Chỉ có bạch ngọc đường nhìn như không thấy, dù sao ở tiên ẩn chùa nàng đã xem đến nhiều, hiện tại bất quá là đánh nhau nhân vật thay đổi từng cái, đánh nhau thủ đoạn từ cao thủ so chiêu biến thành gần người vật lộn. Chứng định, chứng định thì tốt rồi. Mặc kệ nói như thế nào, bởi vì thiết một cùng kim ngạn hồng này hai chỉ kẻ dở hơi, này bữa cơm cũng coi như là ăn khí thế ngất trời, ý vị tuyệt vời. Đúng rồi, tiểu đường A, quá chút thiên có hay không cái gì an bài A. Kim Ngạn Hồng ăn uống no đủ về sau, hoàn toàn không hình tượng dựa vào trên sofa, hướng thú bừng bừng hỏi. Không có việc gì, dù sao trường học cũng nghỉ, tạm thời không có gì ăn bài. Bạch Ngọc đường uống một ngụm mật bưởi nước, liền phô mai bánh kem, chỉ cảm thấy này phúc mãn viên sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cực kỳ tinh xảo ngon miệng. Thật tốt quá, vậy ngươi không bằng cùng chúng ta đi Tây Tạng chơi một vòng, thế nào? Kim Ngạn Hồng tiếp tục kiến nghị nói. Tây Tạng. Lục Nôn Khanh nhìn Bạch Ngọc Đường mắt hàm nghi hoặc, không khỏi giải thích nói: "Là cái dạng này, ông nội của ta mấy năm nay thân mình càng thêm không hảo, ta muốn đi Tây Tạng cho hắn lão nhân gia cầu một chuỗi Lạt Ma khai quang thiên châu, thuận tiện còn có thể du ngoạn một vòng, có hay không hứng thú cùng nhau?" Nói thật, lấy Bạch Ngọc Đường nguyên lai like tính tình, liền tính là nàng đã tán thành Lục Nôn Khanh đám người, cũng đoạn sẽ không theo mới vừa nhận thức bằng hữu kết bạn ra xa nhà. Chỉ là Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. châu châu đáo đã ở nàng đan điền trung yên lặng bài thiên, chỉ có hấp thu linh mạch mới có thể làm nó tiến hóa, đồng thời cũng có thể làm chính mình đạt được càng nhiều truyền thừa, càng mau nắm giữ chậu châu đáo. Linh mạch, đối nàng tới nói là trí ở tất tìm đồ vật. Vấn đề là, ở đô thị trung, ô nhiễm nghiêm trọng, dân cư đông đảo, tự nhiên hoàn cảnh đã sớm bị phá hư hầu như không còn, nào còn có linh mạch tồn tại. Ngược lại là Tây Tạng, hoang vắng, tuyết sơn trắng như tuyết, nói không chừng thật có thể tìm được linh mạch đâu. Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngọc Đường lại tinh tế tự hỏi một lát, không nghĩ tới này một lát sau thật đúng là lo lắng điền điểm. Tìm muội à, suy xét hảo không có, ta chính là rất muốn đi, ngươi liền đi thôi, ngươi nếu không phải không đi, bọn họ nói không chừng không mang theo ta chơi đâu. Điền điểm nửa nói giỡn ngạch nói, nàng lời này lại rước lấy kim ngạn linh kinh thường. Ngươi này bấy bị phi níu, chúng ta là như vậy không đủ ý tứ người sao. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, cuối cùng là nâng mi xảo tiếu, dịu dàng dường như thâm cốc cú lan, thanh âm nhẹ nhẹ động lòng người, hảo, ta và các ngươi đi Tây Tạng. Mấy ngày sau, Bạch Ngọc Đường, điền điểm cùng thiết một ba người ứng lục nôn khanh đám người mời, mọi người cùng kết bạn bước lên Tây đi lữ đổ. Bạch Ngọc Đường còn nhớ rõ chính mình cùng Hạ Viện Đình nói lên chuyện này thời điểm. Hạ huyển đình kia phó vừa không xá lại cao hứng bộ dáng. Là một vị mẫu thân, hạ huyển đình so với ai khác đều hy vọng chính mình nữ nhi có thể mở rộng cửa lòng, đi tiếp xúc bên ngoài thế giới vô biên, nhưng lại không tránh được lo lắng. Hiện giờ chính mình nữ nhi như thế tuyệt sắc, ở bên ngoài gặp khi dễ làm sao bây giờ. Nay vẫn là ít nhiều điền điểm cùng tiết mục ở hạ Tuyển đình bên thai nhiều lần bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì mới làm hạ Tuyển đình rốt cuộc gật đầu. Đồng ý lần này Tây vượt hành trình. trừ bỏ Lục Nôn Khanh, Kim Gia Huynh muội Bạch Ngọc Đường 3 người ở ngoài, Lục Nôn Khanh còn riêng mời một cái thường xuyên ở Tây Tạng chạy hóa xuất ngũ đại binh Chu Minh quân làm dẫn đường, tới cấp mọi người dẫn đường. Phần 9. Chu Minh quân người này năm gần 40, là chính cống người phương Bắc, xuất ngũ lúc sau, liền làm nổi lên vận chuyển nghề, nhân hàng năm chạy hóa, đối Tây Tạng cực kỳ quen thuộc. Ngay cả dân bản xứ cũng chưa mấy cái so được với hắn. Đừng nhìn hắn tên khởi văn nhã, lại là cái vững chắc hắn tử bộ dáng, nhìn qua mang theo vài phần hung hãn, tính tình nhưng thật ra sang sảng thẳng thắn, dọc theo đường đi cùng mọi người vừa nói vừa cười, không có gì kiêng rẻ. Tính thượng Chu Minh Quân, bọn họ này một hàng tổng cộng là 7 người. Kim Ngạn Hồng vì lần này Tây vượt hành trình, riêng mua một chiếc giải hơn thêm khoan hình siêu động lực Việt ra hắn mã. Một hàng bảy người ngồi trên đi, chẳng những không hiện trên trúc, còn cảm thấy thập phần rộng mở thoải mái. Không thể không nói, đây là nhà có tiền chỗ tốt rồi, đi ra ngoài du ngoạn còn một lần nữa mua chiếc xe, trừ bỏ hào môn ra thiếu ra tiểu thư, ai có thể có nảy phần thực lực. Theo thời gian trôi qua, càng đi tây đi, không trung liền có vẻ càng thêm trong suốt, cái loại này bích sâu kính lam, như là mênh mông vô bờ màu lam kính mặt, cao xa mà lại yên lặng. Ngẫu nhiên mấy đóa mây trắng, bao quanh tương thốc, sạch sẽ như là bạch ngọc không tì vết hoa nhi. Phóng nhãn nhìn lại, địa thế càng thêm trống trải, dân cư cũng càng thêm thưa thớt, cái loại này vùng đất bằng phẳng cảm giác, không tự giác khiến cho người cảm nhận được một cổ đại mạc cô yên trực thê lương cùng bao la hùng vĩ. Nghe ngoài cửa sổ hoàng thổ mà hơi thở, nhìn trước mắt tráng lệ cảnh sát, bạch ngọc đường thật sâu cảm thấy thiên nhiên điều luyện sắc sảo. này phiến thiên địa thần kỳ diện tích rộng lớn. Trong đầu vô biên nghi hoặc cùng hôn độn phỏng đoán lại là không cánh mà bay. Có lẽ, ở như vậy hùng vĩ thần dị tự nhiên trước mặt, nàng đan điển chung cái kia chậu châu đáo cũng coi như không được cái gì. Cứ như vậy đuổi một ngày lộ trình, tiếp cận trạng vạng thời điểm, chu Minh Quân đã là đem xe khai vào một cái cổ xưa đơn sơ thôn xóm nhỏ. Nơi này là Ni Mộ Tháp Thôn, bên cạnh này tòa núi lớn là chỉ ở sau hỉ Mã Lạc núi Non Ni Mộ Tháp Tuyết Sơn. Chỉ cần vòng qua này tòa núi lớn, cũng liền đến địa phương, bất quá hôm nay quá muộn, tùy tiện lên đường nói không chừng sẽ gặp được bầy sói, chúng ta vẫn là trước tiên ở nơi này lạc cái chân, nghỉ ngơi một đêm lại đi đi, chủ nhân, ngươi nói biết không. Chu Minh quân ngừng xe, không thiêu ngạo không xiểm lịnh đưa ra chính mình ý kiến, làm lục nôn khanh quyết định. Cái này kiến nghị hảo là hảo, chỉ là cái này địa phương lục nôn khanh có chút do dự, rốt cuộc trời xa đất lạ. Mượn chính là nhân gia địa phương, liền sợ nhân gia không muốn à. Chu Minh quân cũng là cái coi nhãn lực, nhất thời liền mở miệng bảo đảm nói, chủ nhân yên tâm, ni mộ tháp bộ tộc tộc trưởng cùng ta rất quen thuộc, lại nói, Tây Tạng dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách, tuyệt đối hoang nên chúng ta. Nghe được Chu Minh quân định liệu trước, Lục Nôn Khanh gật đầu đáp ứng xuống dưới. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, đây là hắn lục nhị thiếu ra dùng người nguyên tắc, nói. Chu Minh quân nếu là không điểm nhân mạch, không điểm năng lực, lần này Tây vượt hành trình cũng luôn không thượng hán. Ni mô thắp thôn mà chỗ xa xôi, thôn xóm cũng không tính đại, tự nhiên là chưa thấy qua cái gì việc đời. Lục ngôn khanh đoàn người, Nam Tuấn, Nữ Mỹ, ngay cả điền điểm cũng là da thịt non mịn, dung mạo kiều tiếu, bọn họ xuất hiện, thật thật là giống như tiên nhân buông xuống, làm đến toàn bộ thôn xóm đều là một tĩnh. Qua một hồi lâu... Một tiếng sang sảng cười to đột nhiên phá không chuyển đến, mới xem như kích hoạt rồi mọi người thần kinh. Chỉ thấy một người mặc màu nâu lông châu áo ra tàng phục trung niên nam tử bước nhanh đi tới, trong miệng nói bạch ngọc đường đám người nghe không hiểu tàng ngữ, cho chu Minh quân một cái đại đại ôm. Thực rõ ràng, chu Minh quân cùng này trung niên nam tử cực kỳ quen biết, hơn nữa người này địa vị ở Ni Mộ Tháp Thôn tuyệt đối không thấp. Từ hắn xuất hiện về sau. Đại bộ phận thôn người đều tập trung tới rồi bạch ngọc đường đám người chung quanh, trong mắt tràn đầy đều là thiện ý. Chu Minh quân cùng trung niên nam tử Hàn Huyên một trận lúc sau, mới xoay người lại, đầy mặt tươi cười nói, vị này chính là Ni Mộ Tháp bộ tộc tộc trưởng Ni Mộ Tháp. Cắt mã, các ngươi kêu hắn cắt mã tộc trưởng liền hảo, hắn nói thực hoan nên chúng ta đã đến. Lục Nôn Khanh cũng là xã giao hảo thủ, lập tức cùng cắt mã tộc trưởng đôi tay giao nắm, kia nho nhã lễ độ. Tựa như ngày mùa thu tươi cười, lập tức thắng được vị này bộ tộc tộc trưởng hào cảm. Giống như Chu Minh Quân nói như vậy, Tây Tạng quả nhiên là dân phong thuần phát, nhiệt tình hiếu khách, nhìn vây quanh ở quanh thân này một trường trương giản dị tự nhiên gương mặt tươi cười, bạch ngọc đường cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Đúng lúc này, một cái cực kỳ nôn nóng tiếng la đột nhiên từ nơi xa chuyển đến. Mọi người dương mắt nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc màu xanh lá đậm tàng phục hơn 20 tuổi nam tử. Từ nơi xa ké ngã lộn nhào chạy tới, trên mặt mang theo còn không kịp lui bước hoảng sợ. Cắt mã tộc trưởng thấy vậy, lập tức xuất lĩnh tộc nhân đi ra phía trước, đỡ lấy cái kia nam tử, giò hỏi mở ra. Liên tính nghe không hiểu thằng ngữ, bạch ngọc đường từ chung quanh ni mộ tháp tộc nhân trên nét mặt, cũng nhận thấy được sự tình nghiêm trọng. Lục nôn khanh tự nhiên cũng nhìn ra tình huống không giống bình thường, nhỏ giọng hỏi, chu ca, ra chuyện gì? Giờ phút này... Lục minh quân sắc mặt lại có vẻ thập phần ngưng trọng, thậm chí có vài phần giữ thợn, chủ nhân, sắc thật đã xảy ra chuyện, ni mộ tháp thôn nuôi thả ở trong núi mặt dương đàn bị Tuyết Lang công kích, giống như tình huống thập phần nguy cấp, bên kia mau duy trì không được, người này là trở về cầu viện. Tuyết Lang Kim ngạn hồng đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, lát sau tràn đầy nghi hoặc hỏi, Tuyết Lang Tây Tạng bên này Tuyết Lang là rất lợi hại, bất quá Bên này không đều là dùng tàng ngao nuôi thả sao. Không phải nói chín quyển thành một ngao, một ngao để tam lang sao. Như thế nào tới kẻ hèn mấy chỉ tuyết lang liền trị không được, không thể nào. Ta cũng cảm thấy không đúng chu minh quân trong mắt cũng rất là có chút dối rắm Ta vừa mới nghe cái kia truyền lời nam tử ý tứ, giống như tới chỉ có một con tuyết lang. Nhưng là ta nhớ rõ bọn họ chăn thả khu chính là có chín chỉ tàng ngao ở, liền tính ra sóng chiều đều có thể ngăn cản một trận. Như thế nào sẽ? Bạch Ngọc Đường nghe vậy, biểu tình khẽ nhúc nhích chỉ cảm thấy chuyện này lộ ra một cổ tử quỷ dị, không phải đơn giản như vậy. Chu Minh quân chính hãy còn buồn bực, lại thấy cắt mã tộc trưởng đã là cầm cung tiễn, mang theo một chúng dân tộc tạng thanh niên hướng về tuyết sơn chạy như bay mà đi. Chu Minh quân do dự một lát, cuối cùng là sắc mặt nghiêm túc hướng lục ngôn khanh nói đến, chủ nhân, cắt mã tộc trưởng cùng ta giao tình không tồi, huynh đệ gặp nạn Ta Chu Minh quân không thể đứng ngoài cuộc, ta tưởng cùng qua đi nhìn xem, các ngươi liền ở trong thôn nghỉ ngơi, vừa mới cắt mã tộc trưởng đã công đạo qua, bọn họ sẽ hảo hảo an bài của các ngươi. Từ từ, Chu Minh quân xoay người, lại thấy gọi lại hắn không phải Lục Luôn Khanh, mà là cái kia dọc theo đường đi đều tính như thủy mặc đan thanh giống nhau tuyệt sắc nữ tử. Ta tưởng cùng ngươi cùng đi. Bạch Ngọc đường có một loại mãnh liệt dự cảm, này một chuyến đi nhất định có không tầm thường thu hoạch. Này liền như là vận mệnh chú định chỉ dẫn, làm nàng không thể kháng cự. Này, nơi đó chính là rất nguy hiểm. Chu Minh quân hơi hơi do dự, nếu là người khác nói ra lời này, nhất định làm hắn không lưu tình chút nào liền phủ quyết rớt, nhưng là, này nữ tử trong mắt kiên định lại làm hắn còn không có tới kịp xuất khẩu cự tuyệt biến thành khuyên can. Bạch Ngọc Đường lại là thoáng như không nghe thấy, ánh mắt chậm dai phiêu hướng phương xa, trầm tĩnh mở miệng nói, Chu tiên sinh. Thỉnh ngươi mang lên ta, ta nhất định phải đi." Chu Minh Quân còn tưởng lại nói chút cái gì, Lục Nôn Khanh lại là giành trước mở miệng, "Chu ca, mang lên chúng ta đi, ta sẽ bảo hộ nàng." Nhìn Lục Nôn Khanh ôn nhu mà kiên định ánh mắt, Bạch Ngọc Đường hơi hơi ghé mắt. "Đúng vậy, ta cũng muốn đi xem lang ngao đại chiến cảnh tượng đâu." Khẳng định kích thích, "Chu đại ca ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không phải rối, nhất định không cho ngươi thêm phiền toái." Kim Ngạn Hồng nhiệt huyết sôi trào nói. Chứ bỏ thiết mục ở ngoài, ngay cả kim ngạn linh hòa điền ngọt trên mặt cũng nhiễm một chút hương phấn cùng chờ mong. Hảo đi Chu Minh quân thấy vậy, cuối cùng là không hề do dự, mà là cẩn thận điểm ngạch nhắc nhở nói, vậy các ngươi nhất định phải từng người cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình. Lúc này, các mã tộc trưởng xuất lĩnh mọi người đã là đi xa. Chu Minh quân liền làm mọi người cầm công cụ, đuổi theo các mã tộc trưởng đám người lưu lại dấu vết, vội vàng theo đi lên. Ni Mo Tháp Tuyết Sơn chung quanh đường núi gặp đèn, thật sự là không nên lái xe. Lục Nôn khanh một hàng ước chừng đi rồi gần nửa giờ, mới xem như tới nuôi thả khu. Chỉ là trước mắt cảnh tượng, lại làm cho bọn họ quả thực không tin hai mắt của mình, hung hăng ngây dại. Chỉ thấy ở cao ngất trong mây tuyết sơn dưới, một đầu mỹ lệ hùng kỳ sinh vật côi cút mà đứng. Nói nó là sinh vật, là bởi vì nó hình thể thực sự đã thoát ly lang phạm chủ. Này đầu hư hư thực thực tuyết lang sinh vật. Cùng thành niên nam tử không sai biệt lắm cao, chiều cao gần 4 mét, toàn thân ra lông trắng tinh như tuyết, bóng loáng như lụa, phiếm nhàn nhạt ngân quang, nó diện mạo cùng tuyết lang vô dị, nhưng là một đôi mắt lại làm giống như Tây Tạng màn trời, rộng lớn mà thâm thúy, nó cổ chỗ bao vây lấy một vòng rắn chắc lông tơ, chật vừa thấy đi, đảo cùng sư tử có hai phân tương tự. Lang, luôn luôn là trên thế giới này thần bí nhất sinh vật, bọn họ trí tuệ cứng cỏi ngoan cường bất khuất, Mà trước mắt này đầu tuyết lang, hiển nhiên đêm này đó tinh chất đặc biệt thuyết minh tới rồi cực hạn. Phần 10 Giờ phút này, nó chân sau cùng bụng rõ ràng đã nhiễm huyết, hiển nhiên bị thực trọng bị thương, nhưng nó như cũ trạng thẳng tắp, nạo nghẽ mà đứng, tiêu kiệt ngạo tư thái làm người cảm nhận được một loại vô lấy danh trạng vương giả chi phong, ngay cả kia chạy dài vạn giảm tuyết sơn, tựa hồ đều thành nó làm nền. Không thể không nói, này chỉ siêu đại hình hào tuyết lang cao quý làm nhân tâm chết, Giờ phút này, các mã tộc trưởng cùng tộc nhân của hắn cầm trong tay cung tiễn, chính đầy mặt khẩn trường, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở mọi người phía trước, đang đứng chính chỉ vận sức chờ phát động tàng ngao. Này đó tàng ngao rõ ràng đều đã thành niên, cái đầu đều không nhỏ, lớn lên cực kỳ hung hãn, đối mặt cương địch, lại nghiêm nghị không lùi, ngược lại xoa tay hầm hẻ, chiến ý dào. Trước mắt hai tương đối chỉ cục diện xem Chu Minh quân một trận nôn nóng, Hắn chạy nhanh mang theo mọi người trốn đến ni mộ tháp tộc nhân phía sau, sợ lục ngôn khanh đám người bị thương. Kim ngạn hồng lại là kêu lên quái dị, thoáng như từ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, Ngẫu nhiên má ơi. Chú ca, đây là tuyết lang sao. Tuyết sơn sư cũng không cái này đầu à, chẳng lẽ là đột biến gen, vẫn là hóa học ô nhiễm, nha, này thật đúng là Tây Tạng bản gộ tiểu lạ à. Kim ngạn hồng nghi vấn cũng là mọi người nghi vấn. Rốt cuộc bọn họ đều đến từ thành thị, nơi nào gặp qua loại này cái đầu tuyết lang, quả thực là kích thích người thần kinh A. Nay thật là tuyết lang, bất quá là tuyết lang chung trong truyền thuyết vương giả, đêm tuyết lang vương. Đêm tuyết lang vương cùng bình thường tuyết lang bất đồng, tuyết lang là quần cư động vật, mà đêm tuyết lang vương lại như là một cái cao ngạo vương giả, bọn họ chỉ là đơn độc hành động, trong cuộc đời chỉ biết cùng chính mình bạn lữ hoặc là người nhà kết bạn mà đi. Đêm tuyết lang vương cả người ra lông cực kỳ chân quý, ở ánh trăng phía dưới sẽ tản mát ra độc đáo con hoa. Chính là bởi vì như vậy, đêm tuyết lang vương loại này hy hữu động vật bị bốn phía bác giết. Theo ta được biết, loại này sinh vật hẳn là đã diệt sạch mới đúng. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới. Nghe đồn đêm tuyết lang vương thân hình cao lớn, giống như vương giả. Hôm nay vừa thấy mới biết được danh bất hư truyền A. Sinh thời có thể nhìn thấy loại này trong truyền thuyết hiếm. Lạ đồ vật. Thật là đáng giá. Chu Minh Quân trong mắt Thiêu Đốt từng bụi nhiệt huyết ngọn lửa, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, gần như không thể tưởng tượng nói. Mọi người ở đây khi nói chuyện, chỉ thấy các mã tộc trưởng bàn tay vung lên, kia chín chỉ tăng ngao, được chủ nhân mệnh lệnh, nhất thời giống như ly tuyến mũi tên nọn, rít gào hướng đêm tuyết lang vương đánh tới. Đêm Tuyết Lang Vương bất động như tùng, nghiêm nghị không sợ, hai chỉ chân trước lại là nhanh như tia chớp, chỉ nghe bạch bạch hai hạ, Mọi người tới chưa kịp thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, hay chỉ từ tả hữu cánh tiến công tàng ngao đã bị bị ném bay đi ra ngoài. Vương giả không hổ là vương giả, ngay cả thân là địch nhân cắt mã tốc trường, trong mắt đều xẹt qua một mặt tán thưởng, loại này tốc độ quả thực là chúa sáng thế ban ân. Bất quá, tàng ngao dù sao cũng là Tây Tạng bảo hộ thần, nó hung hãn cùng tính dai lại há là giống nhau cho săn có khả năng so. Đêm tuyết lang vương cường hãn chẳng nhưng không cho bọn họ sợ hãi, ngược lại làm chúng nó càng đánh càng hăng. Trong ngáy mắt, đêm tuyết lang vương cùng chín chỉ tàng ngao đã đại chiến ở bên nhau, đùi mù của cuộn, cắt đá bay tứ tung, trong lúc nhất thời, lại là thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt thắng bại. Nhưng là, tàng ngao số lượng rốt cuộc quá nhiều, hơn nữa cắt mã tộc trưởng đám người cùng tiễn quấy dày, dần dần, đêm tuyết lang vương tự lực khó chi, có chút lực bất tòng tâm. Trên người nhiễm huyết ra lông càng ngày càng nhiều. Không biết vì cái gì, Bạch Ngọc Đường từ kia chỉ đem tuyết lang vương trên người lại là cảm nhận được một cổ bi thương hơi thở. Nàng rõ ràng nhìn đến, cặp kia lam đến sâu không thấy đấy trong mắt tựa hồ kích động làm người xem không hiểu nôn nóng. Thế nhân đều nói lang là trên thế giới thông minh nhất giả hoạt sinh vật, bọn họ hẳn là nhất hiểu được xem xét thời thế mới đúng. Này đem tuyết lang vương rõ ràng ở vào hạ phong, lại liều chết không lùi đây là vì cái gì đâu? chẳng lẽ đồ ăn so mệnh còn quan trọng? Lục Nhuân khanh quan sát hồi lâu, như suy tư gì mở miệng nói. Chu Minh Quân nghe vậy cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, mày hung hăng níu lại, ta nhưng thật ra không có chú ý tới. Chủ nhân nói có đạo lý à? Đêm Tuyết Lang Vương tính tình cao ngạo, khinh thường cấp đoạn, càng sẽ không đến người đôi nhi đoạt đồ vật. Tuy nói hiện tại Tuyết Sơn đồ ăn càng ngày càng ít, nhưng là nếu là lấy Đêm Tuyết Lang Vương thân thủ kiên nhẫn chờ thượng mấy ngày, không sợ bắt được không đến con ngồi. nàng bộ dáng này liều chết không lùi, đảo như là có cái gì nguyên. nhân, chu minh quân nói giống như là một đạo sấm mùa xuân đánh tiến bạch ngọc đường trong lòng, làm nàng đột nhiên ý thức được cái gì. nàng nhìn đêm tuyết lang vương cặp kia chấp nhất mà lại nôn nóng hai mắt, có chút rồn dập mở miệng hỏi, chu tiên sinh, này đầu đêm tuyết lang vương là mẫu, đúng không? bạch ngọc đường nói, làm chu minh quân sửng sốt sửng sốt. Tinh tế nhìn đêm tuyết lang vương liếc mắt một cái, đột nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, không sai. Làm mẫu, làm mẫu, ta đã biết, này đêm tuyết lang vương rất có thể không phải vì chính mình, mà là vì nàng hải tử. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, gật gật đầu, Mỹ Lệ giống như nửa đêm giống nhau hai tròng mắt dần dần nhiễm một mạt kiên định, ta muốn giúp nó. Cái gì? Không thể nào. Mọi người nghe vậy, đều là kinh hãi. Lục nôn khanh cơ hồ là một phen cầm bạch ngọc đường hai vai, ngày mùa thu ôn nhu trên mặt cũng không thấy ngày xưa thông rong, tiểu đường, hiện tại không phải đùa giỡn, ngươi cũng thấy rồi, này quá nguy hiểm, ngươi căn bản chen vào không lọt đi, lại nói, đây là tuyết lăng A. Giá tính khó thuần, ngươi lại có biện pháp nào? Điên điềm là nhất hiểu biết bạch ngọc đường, chính là bởi vì hiểu biết, nàng mới biết được, vừa mới bạch ngọc đường nói tuyệt không phải vui đùa, Tìm muội. Ngươi đầu góc không phải hồ đồ đi, sao sẽ có như vậy sẵn bậy ý tưởng A, liền ngươi này tiểu thân thể, vừa lên đi, còn chưa đủ nhân ra hai khẩu đâu, liền tính ngươi thật muốn rút, cũng không thể quên mình vì người, cho người khác đưa đồ ăn đi. Điền điềm tuy rằng những câu gián độc, lại tự tự lộ ra quan tâm. Những người khác cũng là một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng, sợ bạch ngọc đường một cái động kinh sông lên đi, kia hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nghe mọi người khuyên can, từ đầu đến cuối, nàng đôi mắt đều nhìn chăm chú vào đêm tuyết lang vương, sắp thực nói là nhìn chầm chầm nó cặp kia xanh thẳm đôi mắt. Nàng từ cặp kia đôi mắt thấy được một cái mâu thân thân thiết nôn nóng, một cái thê tử vô vọng bi thường, một cái vương giả con đường cuối cùng bất đắc dĩ. Đây là như thế nào một loại cảm xúc à, làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thật sâu chấn động. Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi. Cuối cùng là đem đầu chậm rãi xoay lại đây, bên môi kéo ra một cái trầm tĩnh lún đồng tiền, tựa như tuyết sơn thượng nở rộ ưu lan, như vậy đi xuống không được, mặc kệ là Ni mộ Tháp bộ tộc hoặc là Đêm Tuyết Lang Vương, cuối cùng đều sẽ lưỡng bại câu thương, ta có nắm chắc đem thương tổn giảm đến thấp nhất, Lục Luân Khanh, ngươi tin hay không ta? Lục Luân Khanh nghe vậy, cả người run lên, hắn nỗ lực nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường hai mắt, tựa hồ muốn xem tiến nàng sâu trong nội tâm, hắn không rõ Một cái như thế mảnh khảnh nữ tử, như thế nào sẽ có bực này tự tin, bực này khí phách? Chỉ là, hắn ánh mắt rơi vào bạch ngọc đường ám dạ đôi mắt, kết quả cuối cùng, chỉ còn chìm nghiệm. Lục nôn khanh mày nhăn lại lại buông ra, buông ra lại linh thượng, như thế lặp lại mấy lần, mới mãn hàm lo lắng mở miệng nói, hảo, ta tin tưởng ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận, chú ý an toàn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bạch Ngọc Đường hai người vừa dứt lời. Kim ngạn hồng đám người không tán đồng thanh âm như vậy thay nhau vang lên. Lục luôn khanh, ngươi như thế nào đi theo tiểu đường một khối nhau A? Lục nhị ca. Tiểu đường. Chu Minh quân sắc mặt cũng khổ xuống dưới. Chủ nhân, các ngươi không phải là nói thật đi. Đương nhiên không phải giả Bạch Ngọc Đường về phía trước đi rồi vài bước, nhàn nhạt cười nói, còn thỉnh Chu Tiên sinh giúp chúng ta cái bội, giúp ta ngăn lại các mã tộc trưởng bọn họ. Làm cho bọn họ không cần lại bắn tên, mặt khác liền giao cho ta đi, thiết mục, chúng ta đi. Bạch Ngọc Đường cho thiết mục một, một ánh mắt, thiết mục lập tức ngầm hiểu, kiên định bất gì theo đi lên. Chu Minh quân thấy Bạch Ngọc Đường cư nhiên bước ra bảo hộ vòng, nhất thời một trận khẩn trương, vội vàng trong miệng hô to mọi người nghe không hiểu tàng ngữ, hướng về cắt mã tộc trưởng chạy như bay mà đi. Cắt mã tộc trưởng nghe được Chu Minh quân hô to, dù cho trong lòng nghi hoặc, vẫn là làm tộc nhân ngừng lại. Đúng lúc này, làm người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Chỉ thấy một cái thân cao gần 2 mét, sinh tuấn mỹ vô chủ nam tử, giống như một trỉnh mưa rền gió giữ giống nhau, vọt vào đồng tuyết lang vương cùng tàng ngao giao chiến vòng. Hắn khi thế giống như núi cao, thân thủ lại là so đêm tuyết lang vương còn muốn mau thượng vài phần, mấy cái va chạm chi gian, chín đầu ngẽ con tử lớn nhỏ tàng ngao liền bị quăng đi ra ngoài. Cái này lực gáp đàn thú. Tựa như thiên thần nam tử tự nhiên chính là thiết mục. Thiết mục bưu hãn làm người khiếp sợ, đồng thời cũng làm ni mộ tháp bộ tộc mọi người một trận tức giận. Tàng ngao đối với sinh hoạt ở núi cao khu vực bọn họ tới nói, không đơn giản là lại lấy sinh tồn công cụ, vẫn là bằng hữu cùng thân nhân. Cái này nam tử cư nhiên dám đánh đuổi bọn họ tàng ngao, tự nhiên làm mọi người sinh ra rất nhiều lý. Nhất thời, các mã tộc trưởng liền phải không màng chu minh quân khuyên can, mang theo người sông lên đi. Chính là, kế tiếp phát sinh một màn, lại làm mọi người sinh sôi dừng bước. Chỉ thấy một cái tinh tế như liếu nữ tử, yêu nhã trầm tĩnh lướt qua đám người, chậm rãi đi trước, nàng đi cực chậm cũng đi cực ổn. Một trương trầm tĩnh tu mị khuôn mặt dường như minh châu ngọc lộ, ở trạng vạng ánh chiều tà hạ, rực rỡ lấp lánh, khóe mắt kia một giọt mình diễm lệ trí tại đây một khắc như là sống lại giống nhau, quyến rũ làm người hít thở không thông. Phần 11 Nàng ăn mặc cực kỳ đơn giản Hạ thân là một kiện màu lam quần jean, thượng thân ăn mặc một kiện tuyết trắng áo sơ mi, có thể là ngại với Tây Tạng thời tiết rất lạnh, nàng áo sơ mi bên ngoài bộ một kiện màu trắng miên phủ, trừ cái này ra, thân không có vật gì khác. Màu lam, màu trắng, đơn giản tới rồi cực hạn nhan sắc, lại đem nàng cả người sấn đến càng thêm phong hoa suốt chúng, thanh ưu động lòng người. Nàng liến như vậy không chỗ nào cố kỵ đi tới, dường như không thấy được từng con dạ tính khó thuần. Thung mánh vô cùng tăng ngao, không để ý tới mọi người kinh ngạc, càng không để bụng đêm tuyết lang vương kia tràn ngập cảnh cáo cùng địch trí con người. Giờ khắc này, nàng đi bước một phảng phất đạp ở mọi người tâm khảm thượng, cả người giống như cùng này một mảnh thiên địa hòa hợp nhất thể, tựa như bức họa cuộn tròn, hồn nhiên thiên thành. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường lại là tiến vào một loại thần kỳ trạng thái, nàng giống như cùng toàn bộ thiên nhiên hòa hợp nhất thể, mặc kệ là đêm tuyết lang vương vẫn là tây vực tăng ngao. Rõ ràng là hung mãnh giã thú, nàng lại cảm thấy thân thiết, phản phất có một thanh âm ở nàng trong đầu tiếng vọng, chúng nó sẽ không thương tổn nàng. Bằng không, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không như thế lỗ mãng lao tới. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú hạ, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đi tới đêm tuyết lang vương trước mặt.